Đại tỷ cùng Tô Quyên hai người ngủ một phòng không tốt lắm, tuy rằng kia hai người không cảm thấy có gì không có phương tiện, nhưng là hứa tú tú vẫn là cảm thấy nếu có thể nói mỗi người đều ngủ phòng đơn hảo. Rốt cuộc triệu đại tỷ lẻ loi một mình nhưng thật ra không sao, khả nhân Tô Quyên có nam nhân, ngẫu nhiên tổng hội không quá phương tiện, nam nhân tới xem nàng đều ngượng ngùng vào nhà, tưởng nói vài câu tư mật lời nói quan tâm quan tâm lẫn nhau đều không được. Ta đây trở về cùng hàn húc hắn bà thương lượng thương lượng. Thái thu phân tựa hồ như là hạ quyết định. Lần này nói thương lượng cùng phía trước thương lượng rõ ràng có khác nhau. Lúc này thương lượng là thật thương lượng, Hứa Tú Tú nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười gật đầu. Chương 23, Chiêu Hiền Nạp Sĩ Bảng Ngày hôm sau Hứa Tú Tú liền làm thông báo tuyển dụng tuyên truyền đơn, giống bay phượng múa Chiêu Hiền Nạp Sĩ Bảng mấy cái chữ to khắc ở thông báo tuyển dụng truyền đơn thượng rán ở xuyên hương các bên ngoài trên vách tường. Hứa Tú Tú hoàn toàn vận dụng hiện đại thời thượng thông báo tuyển dụng phương thức, thông báo tuyển dụng viết nói cũng không có hiện giờ thông báo tuyển dụng đơn vị như vậy trung quy trung củ nàng thanh âm và tình cảm phong phú miêu tả xuyên hương các yêu cầu chủ bếp yêu cầu mặt khác miêu tả nhận lời mời thành công sau các loại phúc lợi đãi ngộ cuối cùng còn ở phía dưới bỏ thêm mấy cái rất có khiêu khích chữ to có bản lĩnh ngươi dám tới khiêu chiến lương cao chức vì sao hứa tú tú tưởng như vậy thông báo tuyển dụng thông báo hẳn là man hấp dẫn người chú mục hơn nữa nàng cũng tin tưởng chính mình khai ra điều kiện đủ hậu đãi dựa theo hiện giờ đầu bếp bình quân thu vào tới xem Hứa tú tú khai tiền lương chỉ nhiều không ít, nhưng là nàng cũng không phải ngốc tử, viết yêu cầu liền sẽ không người nào đều thu, nàng thông báo tuyển dụng người nhất định phải giá trị nàng khai ra bằng giá, rốt cuộc này lương cao tiền lương cũng không phải là lấy không. Xuyên hương các gần nhất ở nội thành này một thế hệ rất hỏa, tân khai trương món Cay tứ xuyên quán giá cả trung đẳng lợi ích thực tế, thượng đồ ăn tốc độ mau phục vụ thái độ cũng hảo, mấu chốt là đồ ăn làm đó là nhất tuyệt, ăn qua người cơ hồ đều thành xuyên hương các khách hàng quen. Chẳng sợ lần đầu tiên nếm thử khi ăn đến nước mắt nước mũi ràng rùa, lại cũng chút nào ngăn cản không được bọn họ lưu luyên kêu cay rát tư vị tâm. Bởi vậy ở xuyên hương các rán ra có ý tứ chiêu hiền nạp sĩ bảng, tự nhiên cũng liền hấp dẫn không ít người chú mục Hứa tú tú sáng sớm mới dán đi ra ngoài, giữa trưa liền có không ít người tới nhận lời mời, hứa tú tú cũng nhẫn mại tính tình thấy không ít người, cũng làm cho bọn họ thử xào vài món thức ăn nhìn xem chân chính hỏa hậu kỹ thuật, nhưng tới nhận lời mời đều không quá quan. Hứa Tú Tú phỏng vấn đến độ có chút nhục chí, nàng suy nghĩ có phải hay không chính mình yêu cầu quá cao, rốt cuộc một cái chân chính chủ nghệ người tốt hắn khẳng định cũng có càng tốt phát triển, xuyên hương Các cũng quy mô không lớn, lại là tân khai trường tiệm cơm, các mặt tới nói cũng không pháp hấp dẫn những cái đó chân chính có bản lĩnh đầu bếp. Liên ở hứa Tú Tú do dự mà hay không hạ thấp chính mình thông báo tuyển dụng yêu cầu, tìm một cái có tiềm lực người tới làm chủ bếp ghi. xuyên hương Các tới như vậy một vị ứng viên. xin hỏi nơi này là ở thông báo tuyển dụng món cây tứ xuyên đầu bếp sao người tới đẩy cửa mà vào đứng ở xuyên hương các cửa nhìn bên trong ánh mắt thanh triệt lại mang theo nhẹ nhẹ do dự thực hiển nhiên hắn tựa hồ là cổ đủ rất lớn dũng khí tới cửa đúng vậy đại thúc ngài là muốn nhận lời mời chủ bếp chi vị sao mau tiến vào đi tô quyên ngồi ở quầy thu ngân tiền tính sổ nghe được mở cửa thanh sau lập tức mỉm cười đứng lên trả lời đứng ở cửa trung niên nam nhân có chút câu nệ đôi tay không được tự nhiên trà sát ống quần Ngay sau đó mới hướng về phía Tô Quên lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, "Ta tuổi có chút đại, chân cẳng cũng không có phương tiện có thể chứ." Nói xong tựa hồ sợ Tô Quên trực tiếp cự tuyệt, lại thực nghiêm túc tăng thêm một câu, "Ta sẽ làm không ít món cay tứ xuyên." Hắn dù sao cũng là một cái tàn tật người què, cứ việc một thân chủ nghệ tinh vi, nhưng là lại không ai nguyện ý chiêu hắn làm việc, hắn đây là bị buộc không có cách mới có thể nhìn đến có người thông báo tuyển dụng đầu bếp liền không quan tâm tới cửa tới dò hỏi. Đại thúc ngài tiên tiến tới ngồi một chút, ta kêu chúng ta lão bản tới cùng ngài mặt nói tô quên khách khi đi ra quẻ thu ngân chủ động tiến lên đi thỉnh hắn nhập tòa đồng thời cho hắn tới rồi một chén nước ở xuyên hương các khai trương khi hứa tú tú liền cấp tô quên cùng triệu tú mai giáo hấn quá tam không nguyên tắc đệ nhất nguyên tắc chính là không thể trông mặt mà bắt hình dòng. tô quên thâm giác có lý luôn luôn cũng đem lời này ghi tạc trong lòng nghiêm túc đối đãi bởi vậy nghe thế trung niên đại thúc lời nói biết hắn chân cẳng không tiện sau như cũ khách khi đem người thỉnh tiến vào trung niên đại thúc thấy tô quên thái độ ôn hòa căng chặt cảm xúc thư hoán một ít ngay sau đó mới gật gật đầu đi vào xuyên hương cát tô quên lúc này mới thấy do hắn phát hiện hắn chân cẳng không linh hoạt đi đường khi một quải một quải rất là khó coi người như vậy tú tú sẽ thông báo tuyển dụng sao tuy rằng có chút do dự tô quên vẫn là cấp trung niên nam nhân đổ ly bạch thủy ngay sau đó mới đi vào phòng bếp kêu to đang ở chuẩn bị buổi tối xứng đồ ăn hứa tú tú tú tú bên ngoài tới một vị nhận lời mời đại thúc người muốn hay không nhìn xem tôi quên kêu to một tiếng hảo hứa tú tú lập tức buông trong tay sống xoay người giặt sạch tay chuẩn bị đi ra phòng bếp tú tú cái kia tô quên xem hứa tú tú lập tức muốn đi ra phòng bếp do dự nửa ngày sau liền tiến đến này bên hai. tú tú người nọ chân cẳng có chút không linh hoạt hứa tú tú nghe vậy ngốc lăng nửa ngày ân ta đã biết nàng không có kỳ thị người tàn tật ý tưởng nàng thông báo tuyển dụng xuyên hương các chú bếp chỉ là vì có người có thể ở nàng không ở thời điểm khởi động xuyên hương các phòng bếp Chỉ cần người này trù nghệ quá quan, có thể trưởng ngưỡng mặt khác, kỳ thật đều là tiếp theo. Hứa Tú Tú nghĩ cất bước đi ra phòng bếp, ngay sau đó liền nhìn đến thẳng ngồi ở bàn ăn trước trung niên nam nhân, cứ việc tựa hồ thế sự xoay vần, nhưng kia cổ cùng tống viễn hoàn tương tự hơi thở lại ập vào trước mặt, Hứa Tú Tú trong lòng thầm nghĩ chẳng sợ đối phương chủ nghệ không ra sao, liền hướng về phía này thẳng dáng ngồi, nàng phải đối nhân khách khí chút. Ngài hảo, ta là xuyên hương các lão bản, xin hỏi ngài là tới nhận lời mời chủ bếp sao? Hứa tú tú mỉm cười tiến lên ngồi vào trung niên nam nhân đối diện vị trí thượng. Ngạch, đối, ta, ta là tới nhận lời mời. Lão bản, ngài hảo. Trung niên nam nhân lập tức câu thúc đứng lên, nhìn trước mắt tuổi trẻ hứa tú tú khi, hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình xúc động tới này xuyên hương các phỏng vấn. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ cô nương khẳng định cũng là không muốn thu hăn cái này tàn tật lao nhân, ai. Đại thúc ngài đừng khách khí, chạy nhanh ngồi xuống nói đi. Hứa tú tú lập tức thỉnh người ngồi xuống. Ngài uống nước, chúng ta vừa uống vừa nói. Hứa tú tú đem bàn trung ương ly nước chiều hắn phương hướng đẩy đẩy. Hảo. Trung niên đại thúc thu liễm nỗi lòng, ổn trọng gật gật đầu. Đại thúc ngài như thế nào xưng hô đâu? Hứa tú tú tiếp tục chủ động do hỏi. Ta kêu Hoàng Trí Trung, mấy năm năm một tuổi, ngươi đừng nhìn ta tuổi lớn nhưng ta tinh thần đầu thực hảo. xào rau bản lĩnh cũng không ảnh hưởng ổ cản sủ tuy rằng đã cảm thấy nhận lời mời chủ bếp chức vị khả năng tính không lớn. nhưng là lâu giải thói quen làm hắn như cũ đem chính mình đại khái tình huống báo cho đối phương một vài ta đây liền kêu ngài hoàng đại thúc hảo không thành vấn đề chúng ta nơi này là món cay tứ xuyên quán hoàng đại thúc ngài hẳn là biết nếu ngài tới phỏng vấn xuyên hương các chú bếp kia ngài cũng khẳng định sẽ làm món cay tứ xuyên đúng không trong phòng bếp còn có một đống buổi tối xứng đồ ăn không giải quyết hứa tú tú liền cũng không vòng vo thẳng đến chủ đề bắt đầu dò hỏi sẽ trong nhà tổ mẫu là tứ xuyên người ta từ nhỏ liền ở món cây tứ xuyên hun đúc hạ lớn lên kia đại thúc ngài có thể tiến phòng bếp triển lãm một chút ngài trù nghệ sao hứa tú tú không yêu xem mặt ngoài công phu được chưa tiến phòng bếp thử một lần liền biết miệng thượng nói được ba hoa trích trẻ cũng chưa dùng có thể trung niên đại thúc vội một ngủ đáp ứng hứa tú tú khép cười đứng lên kia làm phiền đại thúc ngài tiến phòng bếp làm giống nhau ngài chuyên môn cho ta xem đi hảo hoàng trí trung nhìn nhìn khách khí hứa tú tú tưởng dù sao liền làm một đạo đồ ăn mà thôi liền hào phóng đứng lên hướng phòng bếp đi đến, Hứa tú tú đứng ở phía sau, nhìn hắn đi đường tư thế liếc mắt một cái, ngay sau đó liền bất động thanh sắc bước gian nệ bước đuổi kịp. trong phòng bếp, Hoàng Chí Trung quả nhiên như hắn lời nói sẽ làm món cay tứ xuyên, lại còn có rất sở trường, hắn thậm chí dùng quá ngắn thời gian làm một đạo món cay tứ xuyên trung tương đối có đại biểu tính đồ ăn, thủy nấu sống cá. Hứa tú tú nghiêm túc nhìn hắn nhất cử nhất động, thấy hắn từ phiến thịt cá đến sắt dao xứng đồ ăn đều làm được không chút cầu thả, thập phần xuất sắc. Thậm chí so hứa tú tú còn chuyên nghiệp không ít, hứa tú tú xem đến rất là vừa lòng, ở còn không có nhấm nháp quá thủy nấu sông cá hương vị khi trong lòng liền đã có tính toán. Cái này chủ bếp nàng chiêu định rồi. Chương 24, hàn Gia ra, ra tranh cãi. Thái thu phân này đầu hống nửa ngày mới đưa Tống Thần Quang lại mang về bộ đội, đã bị hứa tú tú thuyết phục nàng, nội tâm đắm chìm đã lâu tâm tư bắt đầu ngoe dục dịch, suy nghĩ cặn kẽ một đêm sau, thái thu phân có tính toán, ngày hôm sau. Bên ngoài bận rộn cả ngày hàn thủ trưởng lại mang theo mấy tên thủ hạ về nhà ăn cơm. Được đến tin tức Tống Viễn hoàn cũng đi theo tới, vào cửa hắn liền không quan tâm tiến lên ôm lấy nhà mình nhi tử, nhìn nhà mình nhi tử gầy ốm khuôn mặt nhỏ tức khắc đau lòng không thôi. Tiểu tử này gần nhất bắt đầu nháo tuyệt thực kháng nghị hắn là biết đến, nhưng là hứa tú tú nơi đó tình huống như thế nào hắn cũng không hiểu biết, Tống Thần Quang tiểu tử này qua đi chỉ biết cho nàng thêm phiền thoái, hắn cũng không nhẫn tâm làm hứa tú tú sức đầu mẹ chán, tuy rằng hắn cũng thực đau lòng nhi tử tẩu tử, đêm nay lúc liền không phiền với người, ta mang về ký túc xá ở một đêm. Tống viễn hoàn nhìn dầu dĩ không vui vùi đầu ở hắn trước ngực nhi tử, tọa đối với chính thu thập bàn ăn thái thu phân thái tẩu tử nói. Thái thu phân nghe vậy quay đầu lại nhìn nhìn tiểu ra hỏa khuôn mặt, tọa gật gật đầu quan tâm nói, ngươi có thể mang được sao? Tuy rằng nàng chính mình cũng có chút mang không được tống thần quang tiểu tử này, nhưng nói như thế nào cũng nên so tống viễn hoàn như vậy cái đại nam nhân cẩn thận điểm. Yên tâm, mang được. Lúc trước ở quê quá Khi, hứa tú tú không thế nào còn hắn, lúc sở hữu sự tình cơ hồ đều là hắn xử lý giải quyết, tuy rằng không mấy ngày nhưng là hắn vẫn là thực biết nhà mình nhi tử tính tình, chỉ là ngay lúc đó Tống Thần Quang ăn khổ ngoan ngoan thật sự, hiện giờ tiểu tử này lại bị hứa tú tú quán ra tính tình thôi. ngươi nếu mang không được liền lập tức đưa lại đây. Thái Thu Phân nghĩ buổi tối tưởng cùng lão Hàn Thủ trưởng nói sự tình, đảo cũng không ngăn cản, nhưng là lại vẫn là hảo ý nhắc nhở vài câu. Này Tống Viễn Hoàn thật muốn là mang không được cũng sẽ không ngượng ngùng đem Hải Tử cấp đưa tới. Tống Viễn Hoàn gật đầu thành công mang theo Nhi Tử trở về ký túc xá. Mà này đầu Thái Thu phân thì tại thu thập xong nổi chén gáo buồn sau vào thư phòng, trong thư phòng lão Hàn thủ trưởng đang ngồi ở án thư nghiên cứu một quyển quân sự thư tịch, Thái Thu phân hiền huệ tiến lên cấp phao một ly trà đưa đến tay bên. "Lão Hàn, ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện." Thái Thu phân nghiêm túc thả nghiêm túc mở miệng. "Lão Hàn thủ trưởng rũi tay lấy chén trà tay một đốn." nghe vậy buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tức phụ nhi mang theo mắt kính gọng mạ vàng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hảo nửa ngày chuyện gì phu thê hai người ở chung mười mấy hai mươi năm lẫn nhau tính tình đều đã hiểu biết cái thấu triệt này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế nghiêm túc xem biểu tình thậm chí còn rất có lúc trước hai người thân cận khi ánh mắt đầu tiên hắn nhìn đến ấn tượng khắc sâu dạy học lao sư phong phạm sa hoàn gia tú tú khai xuyên hương các sinh ý còn khá tốt thái thu phân không có trực tiếp thiết nhập chủ đề Lão hàn thủ trưởng nghe vậy bật cười, ngươi hôm nay đi nhìn. Do hỏi toại lại đồng ý gật đầu, từ ngày đó nàng tú tay nghề xem ra, mở tiệm cơm sinh ý khẳng định không tồi. Người lớn lên cũng tinh thần, cách nói năng khéo léo, như vậy nữ tử khai tiệm cơm sinh ý thịnh vượng, Lão hàn thủ trưởng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xuyên hương các thiết kế thật sự độc đáo, tú tú tay nghề cũng hảo, nghe nàng nói hiện giờ sinh ý thực hảo còn tính toán nhận người đến trong tiệm hỗ trợ. Thái thu phân phụ họa gật gật đầu. Ân. Lão Hàn thủ trưởng ư một tiếng, lại tiếp tục nhìn nhà mình tức phụ nhi, tựa hồ cũng không lý giải nàng chủ động cùng hắn nói cái này nguyên nhân. Này thủ hạ người tức phụ khai tiệm cơm, sinh ý thịnh vượng cùng hắn có cái gì quan hệ? Lão Hàn tú tú mở miệng kêu ta đi trong tiệm hỗ trợ thu bạc. Thái Thu phân ném xuống một quả bom. Lão Hàn thủ trưởng sửng sốt. Người hảo hảo thành thật ở nhãn đốc, không có việc gì đừng lăn lộn mù quáng. Lão Hàn thủ trưởng nhíu mày nói, rõ ràng có chút tức muốn hụt máu cảm giác. Nữ nhân này thật đúng là nói phong chính là vũ, cũng không nhìn xem chính mình tuổi tác, cùng người tiểu tức phụ nhi có thể giống nhau sao. Người tú tú nói thỉnh nàng hỗ trợ phòng trừng chỉ là khách khí khách khí, nàng còn thật sự không thành. lão hàn, ta muốn đi hỗ trợ, thuận tiện mang mang lúc, còn có thể thường thường đi xem ta nhi tử. Thái thu phân lược hiện mất mát mở miệng, nàng một vòng đều khó được xem một lần nhi tử, kia tiểu tử gần nhất ra đến không được cùng hắn lao tử không đối phó, về nhà liền hướng thật sự, một câu bất hòa là có thể sẽ lên. này không làm đến cuối tuần có khi đều không muốn về nhà nàng đương mẫu thân tưởng nhi tử a hàn thủ trưởng sắc mặt đen hắc nhớ tới cái kia xú tính tình tiểu tử ngữ khí càng là cường nạnh không được nàng muốn đi hắn một người ở nhà sao chỉnh kia tiểu tử càng không trở lại hàn đại nhưu thái thu phân đề cao giọng gào thét hàn thủ trưởng biệt hiệu làm làm gì ngươi giống cái gì giống lão hàn thủ trưởng bị thái thu phân khiếp sợ sắc mặt rất là xấu hổ đứng lên nói thái thu phân đắc ý câu môi Hàn Đại Nghiêu, ta lúc trước vì ngươi từ công ở nhà, hiện tại nhà ta hàn húc cũng lớn, ta chẳng lẽ liền không thể có chút chính mình sinh hoạt cá nhân sao? Đi tú tú nơi đó giúp đỡ làm sao vậy, ngươi cũng không biết ngươi cùng hàn húc không ở, ta một người ngốc trong nhà nhiều bị đẻ nén. Mặc kệ bao lớn tuổi nữ nhân, nàng đều sẽ phát giận. Vậy ngươi đi thành phố, ta một người sao chỉnh, mỗi ngày ăn căn tin cơm tập thể, nhân ra không chê cười chết ta. Lão hàn thủ trưởng ngữ khí có chút khí đoản, Ngươi ăn chung nồi ăn thiếu. thái thu phân chừng mắt bạch hắn kia có thể giống nhau sao nay chính mình bồi thủ hạ ngẫu nhiên đi ăn là thân dân nhưng có tức phụ lại mỗi ngày phao nhà ăn kia chỉ là ngẫm lại liền rất thảm a lão hàn thủ trưởng nghĩ kia hình ảnh xấu hổ đề cao chút thanh nhi ta mặc kệ ta ngày mai liền thu thập vài thứ mang tống thần quang đi thành phố cho người ta tú tú hỗ trợ đi thái thu phân thấy nói không thông trực tiếp ném xuống thông điệp ngươi ngươi không được đi lão hàn thủ trưởng đem trong tay quân sự thư tịch một ném Đuổi theo Thái Thu Phân vào phòng ngủ. Ta không đi có thể, tiền đề là ngươi có bản lĩnh là ngươi đứa con này nghỉ về nhà tới bồi ta. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Thái Thu Phân nữ nhân này thực rõ ràng cường ở hài tử trên người. Ngươi hồ nháo. Lão Hàn Thủ trưởng bị tức giận đến nói không ra lời. Phải anh? Đáp lại hắn lại là ném môn thanh, ngươi hôm nay ngủ thư phòng đi. Trong phòng ngủ truyền đến Thái Thu Phân lược hiện buồn bực thanh âm. Hàn Lao Thủ trưởng chán nản đứng ở cửa, giơ tay oán hận chọc ván cửa. Thái thu phân ngươi cho ta mở cửa có nghe hay không? Tiêu to, thanh âm lại không dám đề cao. Trong phòng ngủ an an tĩnh tĩnh không có người đáp lại hắn. Hàn Lao thủ trưởng thở phì phì trừng mắt ván cửa nửa ngày. Ừ, thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Dứt lời, bất đắc dĩ xoay người về thư phòng. Nay đầu quân khu bên trong Hàn thủ trưởng ra bởi vì hứa tú tú mà phát sinh gia đình tranh cãi. Thành phố hứa tú tú đối này không biết gì. Giờ phút này nàng chính hưng phấn vì quyết định của chính mình mà cao hứng, nghĩ từ ngày mai Hoàng Đại Thúc liền sẽ tới đi làm, nàng lượng công việc sẽ giảm bớt hơn phân nửa, hứa tú tú tức khắc liền có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hơn nữa chỉ cần Hoàng Đại Thúc quá quan, có thể gánh nổi phong bếp trọng trách, như vậy nàng ở thông báo tuyển dụng một cái tiểu công hỗ trợ xứng đồ ăn sắt rau trờ việc vặt, như vậy quá không được mấy ngày nàng liền có thể chính mình mang tống thần quang, ngẫm lại hứa tú tú liền đặc biệt Mỹ, sự nghiệp phát triển đến tương đương thuận lợi Về sau nhật tử hẳn là cũng sẽ càng ngày càng tốt, cố lên. Hứa tú tú. mươi 25, hàn thủ trưởng bùng nổ. Thời gian trước mắt đã qua hơn tháng. Xuyên hương các sinh ý từ từ rực rỡ, hứa tú tú đã bắt đầu làm phủi tay đại trưởng quài. Chỉ có hoàng đại thúc một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc sau, nàng mới có thể giúp đỡ. Trừ cái này ra cơ hội là an tâm quá nổi lên dưỡng hoa hàng ngày. Thái thu phân tẩu tử trải qua một tháng lễ rửa tội, hiện giờ đã trở thành chuyên nghiệp thu ngân viên một quả. triệu tú mai tắc mang theo học trò vương nhị trụ ở phòng bếp cấp hoàng đại thuốc trợ thủ thường thường cũng có thể đủ xào ra một mâm giống mô giống dạng món cây tư xuyên tô quên cùng tân thông báo tuyển dụng người phục vụ tề hoa sen liền chuyên môn phụ trách điểm đơn thu đài chờ công tác đại gia phân công minh xác phối hợp cũng là thập phần ăn ý hổ lang quân khu thao luyện tràng nắng gắt cuối thu mùa chính ngọ thời gian ngày thực đủ phơi đến người hôn hôn trầm trầm nhưng như vậy thời tiết tống viễn hoàn lại mang theo thủ hạ ba lô phụ trọng chạy suốt ba km xem bộ dáng tựa hồ còn không có dừng lại nghỉ ngơi tính toán mà cách đó không xa che nắng lều trên đài cao hàn đại Ngưu hàn thủ trưởng đứng ở trong đó chính cầm kính viễn vọng quan sát kia giúp huấn luyện tiểu tử thúi trong lòng nôn nóng không thôi đội trưởng ta cầu xin ngươi đi đem ta tẩu tử thỉnh về đến đây đi trịnh quốc huy ở bị hàn thủ trưởng tra tấn một tháng sau rốt cuộc bạo phát mão đủ kính nhi tiến đến tống thiếu tá tống đội trưởng bên cạnh đề nghị nói tống viễn hoàn trên người quân trang đã bị mồ hôi xâm thấu nghe được trịnh quốc huy đề nghị khi Chừng hắn một cái, toàn thể phụ trọng 50 km, còn có 15 km, đại gia có thể kiên trì sao? Đối với phía sau một đám người chất vấn, có thể. Trả lời hắn chính là hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang thanh âm. Trịnh quốc huy bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cắn răng nhận mệnh chạy vội. Trên đài cao nhìn hàn thủ trưởng tắc tức giận thiếu chút nữa quăng ngã rất trong tay kính viễn vọng, cái này cố chấp tiểu tử thúi. Nói xong mang theo người rời đi. Ngày hôm sau suốt phụ trọng 50 km một tháng phân đội nhỏ nhận được mệnh lệnh toàn thể nghỉ ngơi một ngày, một đám không lớn không nhỏ quân nhân lập tức hoan hô, ngay sau đó một đám người liền mênh ngông quần quận ngồi xe thẳng đến nội thành. Xuyên Hương các vô cùng náo nhiệt bị xảo một ngày, đại gia ăn thoải mái lúc này mới lưu luyến trở về bộ đội. Mà bộ đội kia đầu ăn tin cơm tập thể Hàn Thủ trưởng nghe nói thủ hạ đều đi thành phố Xuyên Hương các ăn cơm sau, tức giận đến suốt uống xong một bát lớn nước sôi để ngồi. này đàn có chuyện tốt cũng không biết muốn kêu người lãnh đạo trực tiếp tiểu tử hắn cảm thấy cần thiết tiếp tục tăng mạnh huấn luyện cho nên vô cùng náo nhiệt một ngày qua đi này đàn quân nhân lại bắt đầu khổ bức huấn luyện kiếp sống cải cách mở ra thời đại nhanh chóng phát triển khoảng thời gian trước tống viễn Hoàng Tử trong nhà gửi thư giữa biết được tống gia trong thôn trang bị điện thoại nói về sau có chuyện gì liền có thể thông qua điện thoại liên hệ hứa tú tú biết được tin tức liền ở xuyên hương các cũng trang bị điện thoại đồng thời thông báo tuyển dụng một vị chuyên môn cung cấp cơm hộp tiểu đệ Người được chọn là vương nhị trụ giới thiệu nói là hắn nhị thúc gia hài tử, hắn đường đệ vương phát tài. Khởi điểm trang bị điện thoại, điện báo người cũng không nhiều, tiêu cơm hộp người càng là thiếu đến đáng thương. Vương phát tài nhàn mà cơ hồ đều là ở trong tiệm đầu hỗ trợ, nhưng ở hứa tú tú đóng dấu một đống truyền đơn phân phát phủ cận công ty cùng nhà xưởng sau, tiêu cơm hộp người liền nhanh chóng nhiều lên. Vội đến một đám người đều trận tròn mắt, mà hứa tú tú lại bị bách lại lần nữa tiến phòng bếp trưởng uống. tiểu gia hỏa tống thần quang tắc ngồi ở quầy thu ngân từ thái tổ tử hỗ trợ coi chừng xuyên hương các sinh ý bởi vì cơm hộp duyên cớ càng thêm hỏa bạo hứa tú tú khắc sâu ý thức được nhân thủ không đủ lại lần nữa dán ra thông báo tuyển dụng tin tức đồng thời cũng ý thức được xuyên hương các diện tích vấn đề cái này làm cho trong tay đã có không ít dư tiền hứa tú tú có mở rộng cửa hàng diện tích tính toán xuyên hương các cách vách là một nhà tiểu tiệm tạp hóa sinh ý bình bình đạm đạo, so sánh với xuyên hương các hỏa bạo sinh ý cùng lợi nhuận Tiệm tạp hóa sinh ý chỉ có thể nói giống nhau nhưng kia cửa hàng chính là tiệm tạp hóa lao bản chính mình ra tính tính cũng miễn cưỡng kiếm chút tiền hứa tú tú nguyên cảm thấy muốn thuê hạ cửa hàng đã thông mở rộng cửa hàng diện tích khả năng tính không lớn ai ngờ tới cửa dò hỏi sau lại được đến đối phương nói là tưởng đóng tạp hóa khu đi ma đô nhìn xem tin tức đồng thời đối phương còn mở miệng dò hỏi hứa tú tú đối tiệm tạp hóa cùng xuyên hương các tương liên 100 nhiều bình phương lầu hai có hay không hứng thú nếu có lời nói cũng có thể tiện nghi chút cùng nhau thuê cho nàng Hứa Tú Tú không có nhiều hơn do dự, một hơi liền cùng đối. Phương Ký xuống 5 năm thuê khế ước. Lần này thì công đội như cũng là Tống viễn Hoàn hỗ trợ tìm, là phía trước hỗ trợ Trang Hoàng Xuyên Hương các người. Xuyên Hương các sinh ý hòa bạo, mọi người đều sôi nổi kiến nghị Hứa Tú Tú biên Trang Hoàng biên buôn bán, đều nói luyến tiết hải tử bộ không lang. Hứa Tú Tú cắn răng đã phát tuyên truyền đơn báo cho Xuyên Hương các sửa chữa nửa tháng sau lại khai trương tin tức, liền cấp mọi người thả mang tân kỳ nghỉ đem bận rộn hồi lâu mấy người sôi nổi chạy về bộ đội chạy về ra đi, tự mình tắc gan tâm ở nhà mang theo đã bắt đầu lung lay đường đi tống thần quang. Hứa tú tú hiện giờ vẫn là ở tại ban đầu thuê trong phòng, chỉ là nguyên bản ba người biến thành nàng một người độc môn độc viện, kỳ thật nguyên bản nàng là muốn cùng nhau đổi cái căn phòng lớn, nhưng sau lại tưởng tượng trong tiệm có nam có nữ không quá phương tiện, hơn nữa nguyên bản thuê thời gian cũng không tới. Hứa tú tú đối này phòng ở cũng rất vừa lòng, liền ở phụ cận tân tìm căn hộ, ba phòng một sảnh. vừa vặn đủ thái thu phân triệu tú mai tô quên ba người cư trú. bởi vì chủ bếp hoàng đại thúc gia vừa vặn liền ở thành phố. tuy rằng trong nhà diện tích nhỏ điểm, nhưng là tốt xấu một nhà già trẻ đều tễ đến hạng. hứa tú tú liền đem nhà ở chợ cấp thay đổi thành tiền lương cho hắn. đến nỗi học trò vương tiểu trụ cùng đường đệ vương phát tài. hứa tú tú tắc mặt khác cấp thuê cái tiểu viện lạc, hai phòng một sảnh cũng rất là phương tiện. hôm nay cuối thu mát mẻ vạn giảm không mây. hứa tú tú sáng sớm mang theo tống thần quang ở trong sân học đi bộ. Đại giữa chưa ăn qua sau liền ngồi ở trên bàn cơm lật xem lịch ngày, mắt thấy thời gian liền phải tiêu tới rồi 15 tháng 8 tiết trung thu, làm xuyên qua đến thập niên 80 sắp muốn qua cái thứ nhất trung thu, hứa tú tú tỏ vẻ chính mình có chút tiểu hưng phấn. Ngủ quá ngọ rác sau liền đem tống thần quang nhét vào xe đẩy tay trung, mang theo tiểu gia hỏa đi thương trường mua sắm. Thập niên 80 thương trường không có hiện đại náo nhiệt phồn hoa, nhưng là vật phẩm lại như cũ lệnh người xem đến rực rỡ muôn màu. Tống thần quang thực hưng phấn lôi kéo hứa tú tú ống tay áo. mụ mụ thần thần đi một chút chơi chơi tống thần quang lời nói như cũng là nãi thanh mãi khí địa tử hứa tú tú nghe vậy túi đầu nhìn tiểu gia hỏa thấy tiểu gia hỏa chính nâng thịt cánh tay chỉ vào cách đó không xa rất nhiều chính mình đường đi chơi đùa tiểu bằng hữu con nơi đó là thập niên 80 tiểu bằng hữu công viên trò chơi có chút đơn sơ chơi phương tiện cũng không nhiều liền một ít tiểu khí cầu cùng khoan thành động thang trượt cầu bập bênh mà thôi nhưng đối với ít có chơi trò chơi phương tiện hài tử tới nói nơi này không thể nghi ngờ là thiên đường hứa tú tú thập phần lý giải tiểu gia hỏa mới vừa sẽ đi đường hưng phấn liền đem tiểu gia hỏa từ nhỏ xe đẩy trung giải cứu mà ra tuy rằng hắn đi đường lung lay tùy thời sẽ té ngã bộ dáng luôn là làm nàng lo lắng nhưng là nàng lại vẫn là bỏ được làm hắn đi học đi va chạm Tông thần quang bị hứa tú tú bỏ vào công viên cho chơi chuyện thứ nhất chính là hưng phấn hướng khí cầu đôi chạy sau đó bắt lấy cái khí cầu lung lay đưa cho hứa tú tú mụ mụ thần thần đưa đưa đây là mượn hoa hiến phật sao hứa tú tú buồn cười tiếp nhận khí cầu Ngươi Nhi Tử thật đáng yêu. Bên cạnh vị trí thượng đang ngồi một vị tuổi trẻ mụ mụ, nhìn đến tống thần quang đáng yêu bộ dáng khi, lập tức cười mở miệng. Hứa Tú Tú theo thanh âm nhìn về phía đối phương, thấy đối phương khí chất ôn hòa, cả người tự mang theo một cổ thư hương hơi thở, đúng vậy. Hắn thực đáng yêu. Hứa Tú Tú có chút tiểu đắc ý trả lời đối phương. Ta Nhi Tử cũng thực đáng yêu. Mẫu thân tựa hồ đều có một loại khoe ra tâm lý, thấy Hứa Tú Tú chút nào không kiếm tốn, đối phương liền đi theo nói, kia. Người nhi tử bên cạnh cái kia chính là ta nhi tử. Vừa nói vừa chỉ cấp hứa tú tú xem. Hứa tú tú đem tầm mắt rời về phía Tống Thần Quang, thấy hắn bên cạnh giờ phút này đang đứng ở một cái so với hắn lược lớn hơn một chút tiểu béo cầu, vì đô đô tay nhỏ chính nhiệt tình bắt lấy kẹo bông gòn hướng Tống Thần Quang trong miệng tắc. Càng tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. lãnh một lánh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống chương 26, cấp hồi tống gia thôn tống thần quang tính tình cùng tống viễn hoàn không có sai biệt tiểu gia hỏa ngạo kiểu thật sự không tính toán lý nhân ra tiểu mập mạp tiểu mập mạp cũng không sinh khí bám giết không tha tới gần hắn thực hiện nhiên tiểu mập mạp đối với tống thần quang cái này ăn mặc rất đẹp lớn lên cũng rất đẹp tiểu bằng hưu rất có kiên nhẫn ở nhà luôn luôn tiểu bá vương hắn phá lệ tiếp tục thúc giục đối phương ăn chính mình đồ ăn vạt ha ha ngọt ngào cùng tống thần quang giống nhau như lúc nói chuyện phương thức. Hai cái tiểu đầu đinh hố động, xem đến hứa tú tú có chút bụng đau, người nhi tử sắc thật thực đáng yêu. Kia thịt đô đô bộ dáng so nhà nàng vừa ly khai nàng liền nghiêm trang tống thần quang khôi hài nhiều. Chính là béo một chút. Kia nữ nhân nghe vậy có chút đau đầu nói. Nhà mình nhi tử thực thích ăn, thậm chí tùy thời tùy chốt đều đến ôm đồ ăn vặt. Đối với điểm này nàng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, rõ ràng nàng cùng trượng phu đều không phải như vậy tham ăn người Như thế nào liền sinh ra như vậy cái tiểu tham ăn đâu? Không, tiểu hài tử như vậy thực đáng yêu, hơn nữa lại thật dài liền chịu điều. Hứa tú tú luôn luôn cảm thấy tiểu hài tử thịt đô đâu có phúc khí, nghe được đối phương hơi mang buồn dầu lời nói liền lập tức thiệt tình trả lời. Địch xác đối phương tán đồng gật đầu. Khả năng bởi vì đều là mẫu thân duyên cớ, cũng có thể bản năng khí chẳng hài hòa duyên cớ. Hai nữ nhân rất có đề tài liêu khai, lẫn nhau có thể nói là nhất kiến như cố. đơn giản đề tài chỉ là hài tử ăn uống xuyên cái này để tài liền nói đều nói không xong mà bên kia nhi đồng công viên trò chơi tống thần quang cùng tiểu mập mạp thôi thạc cũng chơi thật sự vui vẻ tuy rằng là tiểu mập mạp thôi thạc vẫn luôn đuổi theo khốc ca tống thần quang chạy nhưng hình ảnh như cũ thực đáng yêu mà công viên trò chơi ngoại hứa tú tú cùng thôi thạc mụ mụ lý vân quỳnh cũng hàn huyên rất nhiều thời gian bất chi bất giác trốn đi mụ mụ thần thần vây vây tống thần quang chơi mệt mỏi trực tiếp xem nhẹ rất bên cạnh tiểu mập mạp Bước không quá ổn chân ngắn nhỏ tiến đến hứa tú tú bên cạnh. Kia chúng ta không chơi hảo sao? Hứa tú tú túi đầu gió hỏi. Ân. Tiểu gia hỏa giơ tay mê mang đi dùi mắt, hiển nhiên là có chút buồn ngủ. Hứa tú tú lập tức dối tay bắt lấy tiểu gia hỏa động tác, người chơi lâu như vậy, tay nhỏ đều ô vế, ô hế tay tay là không thể sát đôi mắt, lúc biết không? Hứa tú tú nhắc nhở nói, cứ việc nàng biết chính mình lời nói tống thần quang chưa chắc nghe hiểu được. Biết biết. Tiểu gia hỏa phụ hỏa gật đầu. Hứa tú tú bật cười, duỗi tay đem Tiểu gia hỏa từ công viên trò chơi ôm ra tới, mũ mũ, thạc thạc ôm một cái. Tiểu mập mạp thôi thạc cũng đi theo Tống Thần Quang phía sau, thấy Tống Thần Quang bị Hứa tú tú ôm đi, Tiểu gia hỏa cũng đi theo, duỗi hai chỉ tiểu cánh tay hô. Lý Vân Quỳnh buồn cười lắc đầu, thoại duỗi tay đem này ôm ra, tú tú, thôi thạc hắn ba lập tức liền tới tiếp chúng ta, người muốn đi đâu? Yêu cầu chúng ta đưa người sao? Không cần, ta còn muốn mang theo lúc đi mua chút bánh trung thu đâu. Tết trung thu. nàng cùng tống viễn hoàn cũng chưa tính toán hồi tống gia thôn nếu như thế như vậy bánh trung thu cùng cơ bản lễ tiết nàng cũng không thể lậu vậy được rồi ta mang thôi thạc đi về trước chúng ta có cơ hội tái kiến lý vân quỳnh cũng không cưỡng cầu tuy rằng cùng hứa tú tú cực kỳ hợp ý nhưng rốt cuộc gần gặp mặt một lần lẫn nhau cũng không quen thuộc nếu hứa tú tú đều mở miệng cự tuyệt như vậy nàng cũng liền sẽ không lại cố tình giữ lại cái gì hứa tú tú điểm điểm đem tống thần quang phóng tới xe nôi trùng ngươi trên đường cẩn thận một chút Nói xong liền đẩy tiểu ra hỏa xe nôi đi thương trường bánh Trung Thu phô. Thập niên 80 Tết Trung Thu thực náo nhiệt, chỉ là bánh Trung Thu đa dạng không có sau lại như vậy nhiều, nhưng là hương vị vẫn là thực hảo, phân lượng cũng rất lớn thực chất phát, giá cả bình quân từ 5 mao đến 10 khối không đợi. Hứa tú tú chọn chút trung đẳng giá cả đường trắng lao bánh Trung Thu, còn có hậu tới thập phần nổi danh bánh Trung Thu năm nhân, một hơi các mua vài hộp. Thật vất vả đem bánh Trung Thu sách về nhà, sắc trời đã gần đến chẳng vạng. Tống Thần Quang bởi vì ở công viên trò chơi chơi mệt mỏi, giờ phút này đang nằm ở xe nôi trung cục lớp ngủ, Hứa Tú Tú tiến lên thật cẩn thận đem hắn ôm vào phòng ngủ, mới đi ra phòng ngủ môn liền thấy một thân quân trang Tống Viễn Hoàn vội vã đi đến. "Người đã trở lại?" Hứa Tú Tú đôi mắt sáng lên, nàng vừa muốn chuẩn bị bữa tối, hắn đã trở lại vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm. "Tú Tú, ngày mai chúng ta đến hồi Tống gia thôn, vẽ xe ta đã lấy lòng, buổi sáng 8 giờ xe lửa." Tống Viễn Hoàn nói đồng thời tựa hồ có chút vội vàng. Ngươi buổi tối có thời gian chạy nhanh thu thập hạ đồ vật. Hứa tú tú hơi lăng một lát, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tống Viễn Hoàng, không phải nói không quay về ăn Tết sao. Phía trước Tống Viễn Hoàng tác phẩm văn xuôi đội không phóng hai ngày giả, trên đường qua lại đều không đủ lăn lộn liền không quay về qua Trung Thu, như thế nào đột nhiên lại quyết định phải đi về. Tống Viễn Hoàng cau mày, lược hiện mỏi mệt bắt lấy trên đầu con ngũ ba phía trước cấp bộ đội gọi điện thoại, nói lò gạch xưởng xảy ra chuyện sụt xuống. đại ca không cẩn thận bị ngã xuống tới gạch tạp thương hiện tại người còn ở huyện bệnh viện cứu rút tống sa đào đã xảy ra chuyện người không đại sự đi bị thương thực trọng sao hứa tú tú kia lược hiện tú khí mày linh ninh. hiện tại còn không rõ ràng lắm tống viễn hoàn lắc đầu tống lao cha ở trong điện thoại chỉ là đại khái nói hạ sự tình cụ thể sao lại thế này cũng không có nhiều lời kia lò gạch xưởng như thế nào sẽ đột nhiên sổ xuống không phải đều sẽ định kỳ kiểm tra sao hứa tú tú đối lò gạch xưởng hiểu biết cũng không nhiều nhưng là bởi vì lò gạch xưởng bản thân tính nguy hiểm liên đại trong huyện đã sớm thông chi quá ngày thường nhất định phải chú ý kiểm tra an toàn thai hoang ngầm thậm chí còn định kỳ sẽ có người xuống dưới kiểm tra như thế như vậy như thế nào còn sẽ xảy ra chuyện đâu ở nông thôn địa phương an toàn thai họa ngầm trên cơ bản đều là làm mặt ngoài công phu com tống viễn hoàng tuy rằng không rõ ràng lắm sao lại thế này nhưng là nhưng cũng biết cái đại khái húng chi kia lò gạch xưởng lão bản lại không phải tống ra thôn người vì kiếm tiền khẳng định hát tâm can căn bản sẽ không đem người khác sinh mệnh an toàn để vào mắt trong huyện tuy rằng yêu cầu nói định kỳ kiểm tra an toàn thai hoàng ẩm nhưng không cần tưởng cũng biết đối phương nhất định là tùy tùy tiện tiện qua loa cho xong hiện tại đã xảy ra chuyện kia lão bản nói không chừng đã cuốn gói trốn chạy tống viễn hoàn sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt làm hứa tú tú có chút giật mình người nam nhân này quả nhiên tinh thông sự cố thật sự nửa ngày phía sau mới ấp úng mở miệng ta hôm nay mới vừa đi thương trường mua chút bánh trung thu chuẩn bị gửi trở về Nhìn dáng vẻ là không cần. nhún nhún vai hứa tú tú xoay người đi hướng phòng bếp, ta đi làm cơm chiều, ăn cơm chiều lại thu thập đồ vật, ngươi có muốn ăn sao? Biên nói hứa tú tú biên vén lên tay háo. tùy tiện. Tống viễn hoàn không quá kén ăn. Sủi cảo có thể chứ? Ta giữa chưa nhiều làm chút, không ăn luôn đến phóng hỏng rồi. Hứa tú tú đứng ở phòng bếp, nhìn trong ngăn tủ giữa chưa dư lại sủi cảo liền hướng về phía phòng bếp ngoại tống viễn hoàn nói. Hảo. được đến đáp án hứa tú tú liền động thủ lại cán chút sủi cảo ra giữa chưa dư lại sủi cảo cũng không nhiều nàng cùng tống thần quang hai người là vậy là đủ rồi nhưng là hơn nữa tống viễn hoàn nói liền xa xa không đủ cho nên nàng đành phải lại bao chút sủi cảo thực mau một chén lớn sủi cảo liền thuận lợi ra nổi hứa tú tú là phương nam người ăn sủi cảo cũng thói quen phương nam ăn pháp cho nên nàng làm cũng là canh sủi cảo hứa tú tú nhanh chóng thịnh chén ra nổi ngoài phòng đầu tống viễn hoàn lợi dụng hứa tú tú nấu sủi cảo nhàn rồi ở trong sân dùng nước giếng rửa mặt hạ đã trở lại trong phòng khi liền nhìn đến hứa tú tú bưng sủi cảo phóng tới trên bàn cơm nhìn kêu mang canh sủi cảo tống viễn hoàn đôi mắt sâu kín ám ám chương 27, hai vạ đến nơi phi ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ hứa tú tú đem yêu cầu mang đồ vật đều chuẩn bị tốt tống viễn hoàn liền chủ động gánh vác sách đồ vật trách nhiệm mà hứa tú tú tắc ôm tống thần quang hai người cùng nhau bước lên hồi tống ra thôn xe lửa hồi tống ra thôn đường xá cũng không đoạn, bảy tám tiếng đồng hồ cũng không tốt quá tống thần quang bởi vì tuổi con nhỏ vừa lên xe lửa nghe được ố ô, ô tiếng vang lên khi liền thực hư phấn hai chỉ càng ngày càng có lực nhi càng chân dốc hết sức nhảy nhót đem hứa tú tú dẫm đến đuổi thẳng chịu chịu tống viễn hoàn thẳng tắp ngồi ở hứa tú tú bên cạnh thấy tống thần quang thụ thụ xe xe mỗi người một đống điên cuồng gào thét tức khắc có chút xấu hổ lại nhìn hứa tú tú kia lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ liền rỗi tay một tay đem tiểu ra hỏa sách đến trong lòng ngực thành thật điểm tống viễn hoàn giáo dục phương thức vĩnh viễn đều là mặt đen uy hiếp tống thần quang bị uy hiếp nhiều dần dần cũng sẽ không sợ thay đổi ôm ấp hắn hiển nhiên nhảy nhót đến càng vui sướng tiểu tử này khi nào trở nên như vậy có tính tình tống viễn hoàn quay đầu nhìn hứa tú tú dò hỏi hứa tú tú vừa mới đem tay dò ra lan can đem cửa sổ xe thượng mở ra một tia khe hở gió lùa bên hai liền truyền đến tống viễn hoàn kia hơi mang chất vấn miệng lưỡi hỏi ngươi à hắn tính tình quả thực cùng ngươi không có sai biệt ngươi còn chạy tới hỏi ta hứa tú tú nghĩ thầm nếu là vừa bực mình vừa buồn cười Tống viễn hoàn bị Hứa Tú Tú nghẹn đến vô ngữ trên mặt hiện lên nào nao chi sắc, ngay sau đó liền hắc một khuôn mặt đem Tống thần quang cưỡng chế tính ôm vào trong ngực không cho hắn nhúc nhích. Tiểu gia hỏa khởi điểm còn ngoan ngoãn ngồi trong chốc lát, lâu rồi liền không vui, bắt đầu dây rủa muôn xuống đất, ba ba phóng thần thần. Tống thần quang cái miệng nhỏ kháng nghị nói thầm, trong miệng lời nói cũng làm Hứa Tú Tú nghe được buồn cười. Ba ba phóng thần thần. Này như thế nào càng mở cửa thả cho cậu cảm giác có chút cùng loại. Ngươi mau buông ra hắn, nếu mau bị ngươi lộng khóc hứa tú tú giơ tay tức giận chụp một chút tống viễn hoàn cánh tay bất đắc dĩ ra tay giúp nhi tử một phen vô hắn chỉ vì nhi tử cầu cứu ánh mắt thật sự là có đủ đáng thương tống viễn hoàn quay đầu nhìn tiểu thận hứa tú tú bản năng bung ra cánh tay bung ra tống thần quang mụ mụ ba ba xấu xa tống thần quang vươn hai cái cánh tay đối với hứa tú tú hứa tú tú sủng nịch rỗi tay đem tiểu gia hỏa nhận được trong lòng ngực tiểu gia hỏa trực tiếp mặt chiều cửa sổ ngông đối với tống viễn hoàn kháng nghị hương vị mười phần ở hứa tú tú nhẹ hống hạ không lâu liền ngủ rồi theo tống thần quang đi vào giấc ngủ tống viễn hoàn cùng hứa tú tú cũng lẫn nhau trầm mặc không nói gì tống viễn hoàn ăn mặc hứa tú tú khoảng thời gian trước cho hắn mua sắm hưu nhàn trang thẳng tóc ngồi ở vị trí thượng tinh thần đầu mười phần hoàn toàn không có bởi vì ngồi xe lửa mà lộ ra một kia mọi mệt hứa tú tú là cái gì ứng thể chất trên cơ bản chỉ cần ngồi xe ngồi máy bay đều bản năng mệt dã rời lần trước chính mình một mình một người mang theo tống thần quang nàng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống buồn ngủ hiện giờ tống viễn hoàn liền ở bên người tâm thái liền cũng dần dần thả lỏng lại không bao lâu thời gian mí mắt liền bắt đầu trầm trọng không cần quá quán nhi tử tống viễn hoàn giơ tay nhẹ nhàng đỡ hứa tú tú đầu khái ở chính mình trên vai đồng thời dùng đệ thấp tiếng nói nhắc nhở hứa tú tú mơ mơ màng màng gian hứa tú tú tự hồ nghe thanh lời hắn nói lại tự hồ không nghe rõ xe lửa bên ngoài ô ô chạy khoảng cách xe lửa đỉnh chạm thời gian càng ngày càng gần Đai hứa tú tú chuyển tình khi xe lửa đã sắp đỉnh trạm Nguyên bản ôm vào trong ngực Tống Thần Quang cũng không biết ở khi nào rời đi chân địa. Giờ phút này chính An An tĩnh tĩnh oa ở Tống Viễn Hoàn trong lòng ngực, vẻ mặt bi thương nhìn nàng. Hứa Tú Tú mê mang một lát, liền đối với chính mình hoàn toàn thả lỏng cảnh giới tâm rồi sau đó sợ không thôi. Đi rửa cái mặt, lập tức liền phải đình chạm xuống xe. Tống Viễn Hoàn thấy Hứa Tú Tú chuyển tỉnh, liền ra tiếng nhắc nhở. Hứa Tú Tú ừ một tiếng từ vị trí thượng đứng lên hướng toilet đi đến, không bao lâu, xe lửa liền ô ô đến trạm. hứa tú tú chạy nhanh đi đến vị trí thượng tướng tống thần quang từ tống viễn hoàn trong tay tiếp nhận người ôm lúc đi theo ta phía sau cẩn thận một chút hứa tú tú sửa sang lại một đống bánh trung thu cùng quà tặng toàn từ tống viễn hoàn xử lý hứa tú tú chỉ cần an tâm mang theo tống thần quang theo sát hắn lệch bước rộn ràng nhốn nháo đám người dần dần tan đi xe lửa ngưng chiến xuống xe đám người chậm rãi rời đi tống viễn hoàn mang theo hứa tú tú sách theo đồ vật đi ra nhà ga quen thuộc tìm chiếc bên ngoài dừng lại tái người xe con liền ra cũng chưa tới kịp hồi liền thẳng đến huyện bệnh viện, tống sa đào ra sự không nhỏ, chịu thương cũng trọng, tống ra người cơ hồ tất cả đều ở bệnh viện sốt ruột thương hỏa, tống sa đào mới vừa cứu giúp xong không lâu, tuy rằng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vẫn là không quá lý tưởng. nghe bác sĩ nói khả năng sẽ nửa người dưới tê liệt, nghe nói là gạch sụp xuống khi tạm tới rồi xương cuộc sống. ba, mẹ, tống viễn hoàn đi vào phòng bệnh buông trong tay hành lý, nhìn bởi vì đại nhi tử tống sa đào mà nháy mắt già nua không thôi nhị lao. tống viễn hoàn chỉ cảm thấy cái mũi phiếm toan ta ca hắn có khỏe không do hỏi ánh mắt nhìn trên giường bệnh mang theo hô hấp cơ người trên trán cổ chân thượng nơi nơi đều cột lấy băng vải nhìn qua thật là nghiêm trọng ai tống lão nhân nhìn vội vàng gấp trở về con thứ hai nhị con dâu thở dài một hơi sa hoàn a đại ca ngươi hắn nhưng không xong tội lớn lò gạch xưởng lão bản trốn chạy trong nhà bảy đua tám thấu lộng chút tiền cho ngươi ca mới vừa làm xong giải phẫu bác sĩ nói không tốt về sau nhưng sao chỉnh a Tống Mẫu lưu thuộc nốt hương không sưng đỏ, hiển nhiên ngày hôm qua khóc hồi lâu. Tống Viễn Hoàn nhìn như là bắt lấy một cọng rơm khẩn bắt lấy cánh tay hắn Tống Mẫu, âm chầm sắc mặt hơi hơi động dung. "Mẹ, ngài đừng quá khổ sở." Hứa Tú Tú ôm Tống Thần Quang tiến lên mở miệng trấn an một câu, "Đại Tẩu đâu? Một phòng người nên ở đều ở, liền nữu nữu Tống Điểm hình giờ phút này đều ngồi ở ghế trên rớt nước mắt, này đại Tẩu Vương Thanh Hoa như thế nào không ở?" Miễn bản cái kia tâm tàn nhận nữ nhân chúng ta lão tống già coi như không cưới quá này tức phụ nhi tống mẫu lưu thuộc hương vừa nghe hứa tú tú dò hỏi lập tức liền cùng ăn thuốc nổ giống nhau giống giận kia trong mắt mang theo ngoan tuyệt chi sắc cũng lệnh hứa tú tú giật mình Nhi tẩu đại tẩu nàng về nhà mẹ đẻ tống xa giao thấy mẫu thân nổi giận lập tức tiến lên trấn an này cảm xúc ngay sau đó mới đối với hứa tú tú từ từ kể ra trong giọng nói khó nén đối vương thanh hoa hành động thất vọng chi tình nguyên lai like ngày hôm qua tống sa đảo vừa ra sự tống gia người đều dọa thật lớn nảy dựng cả gia đình người vội vã đem người đưa đến huyện bệnh viện cứu giúp. vương thanh hoa ra đại huynh đệ biết được tin tức cũng đuổi lại đây làm quan hệ thông ra tống gia cũng cảm kích đối phương ở thời điểm này tới vương biệt thủ ai ngờ tống sa đảo ở phòng giải phẫu cấp cứu khi bác sĩ cầm đồng ý thư ra tới nói tống sa đảo tình huống không tốt lắm yêu cầu người nhà ký tên vương thanh hoa kia nữ nhân nghe vậy liền thẳng tắp té xịu qua đi vương thanh hoa ra đại huynh đệ thấy vậy đành phải mang theo người đi tìm bác sĩ Sau đó liền bóng người cũng chưa, không cần tưởng ngày này một đêm đều không thấy người trở về, hơn phân nửa là cảm thấy tống xa đảo không được, muốn vì chính mình tìm đường lui, hai vạ đến nơi từng người phi đâu. Hứa tú tú hiểu biết sau vô ngữ líu lưới, đối với chính mình xem người ánh mắt bắt đầu thật sâu hoài nghi lên. Rốt cuộc nguyên bản nàng chỉ là cảm thấy Vương Thanh Hoa rất đôi mắt danh lợi, ngày thường cũng có chút ái tìm tra, lớn nhỏ tật xấu càng là không ít, hứa tú tú tưởng cảm thấy có thể là thời đại này nữ nhân đại đa số bệnh trung. Ích kỷ nhưng lại rất cố ra, chỉ là không hy vọng nhà mình có hại, làm nữ nhân tới nói kỳ thật cũng không tính khuyết điểm lớn, ít nhất nàng đối nam nhân nhà mình cùng nữ nhi đều là tốt, nhưng này đại ba tống xa đảo mới xảy ra chuyện, cụ thể như thế nào cái tình huống. Còn chưa biết, chỉ nói đúng không quá hảo khả năng sẽ tê liệt, nàng liền có thể liền ra cùng nữ nhi đều từ bỏ. Không đến mức đi. mươi 28, Níu Níu hỏng Mất Mọi người ở đây tại đây đầu nói vương thanh hoa khi. Ngồi ở giường bệnh bên rũ đầu tống điểm hình lại đột nhiên khóc lên Ô ô Tiểu cô cô gần người Mụ mụ sẽ không không cần nữu nữu cùng ba ba Mụ mụ chỉ là đi vay tiền cấp ba ba xem bệnh Ô ô tống điểm hình tuổi còn nhỏ Nàng lý giải không được ra ra mãi mãi vì cái gì sinh khí Cũng lý giải không được tiểu cô nói mụ mụ không cần nàng nguyên nhân Càng thêm lý giải không được ba ba như thế nào sẽ bị thương đổ máu Nàng chỉ biết mụ mụ rất đau nàng sẽ không không cần nàng Càng thêm sẽ không không cần ba ba Nhưng giờ phút này tiểu hải tử đột nhiên bùng nổ, lại là trong phòng bệnh ai cũng chưa nghĩ đến, tống mẫu lưu thuộc hương phiết liếc mắt một cái ngày thường ngoan ngoan cháu gái, đau lòng thẳng rớt nước mắt lại không tiến lên đi chấn an nàng cảm xúc. Tống lao cha cao mày, đôi tay lập tức không được tự nhiên muốn sờ tẩu thuốc, lại phát hiện tẩu thuốc ném ở trong nhà vẫn chưa lấy tới khi, liền bực bội đôi tay bối ở sau người không tiếng động thở dài. Thực hiện nhiên, giờ phút này phòng bệnh chung người đều không có bao lớn tâm tư đi chấn an nàng cảm xúc. tống sa giao đối tống điểm hình cái này tiểu chất nữ luôn luôn rất thương yêu ngày thường vương thanh hoa tuy rằng cũng sủng nàng nhưng là cũng không cẩn thận rất nhiều thời điểm tiểu nha đầu ăn vặt món đồ chơi cơ hồ đều là tống sa giao cái này cô cô cấp mua vì vậy nữu nữ cùng tống sa giao quan hệ chỗ còn tính không tồi nữu nữu ngoan không khóc nga cô cô nói sai lời nói mụ mụ không có không cần nữu nữu nữ nữ đừng sợ hảo sao hơn nữa chỉ cần nữu nữu ngoan ngoãn mụ mụ ngươi khẳng định liền sẽ trở về biết không Tống Sa Giao tiến lên trà lau tiểu ra hỏa khuôn mặt, thấy Tống Điềm Hinh khóc đến đánh cách, tức khắc đau lòng mở miệng Trấn An. Tuy rằng nàng biết chính mình giờ phút này Trấn An cũng không thể duy trì bao lâu, hơn nữa này kỳ thật cũng là một loại khác thiện ý lừa gạt. Nhưng nhìn nỉu nỉu hỏng mắt khóc lớn, nàng lại cũng là thật sự không bỏ được, rốt cuộc đại nhân sự tình vẫn là đừng liên lụy đến hải tử Hảo. Thật vậy chăng? Tống Điềm Hinh thu hồi nước mắt, khi xem Tống Sa Giao, nàng không biết sự tình thật giả. Nàng chỉ biết tống sa giao nếu gật đầu đó chính là thật sự. Thật sự. Tống sa giao thẳng thắn giảng trong lòng cũng không có nắm chắc, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy đại tẩu vương thanh hoa còn sẽ hồi tống ra. Nhưng hiện giờ trong nhà chuyện phiền toái tình nhiều như vậy, đại ca còn nằm sinh tử không rõ, tiền thuốc men nằm viện phí về sau an dưỡng phí từ từ. Này đó đều là làm người đau đầu vấn đề lớn, trong nhà sợ là không có người sẽ đem tâm tư đặt ở nàng một cái tiểu nữ hài trên người. nàng duy nhất có thể làm chính là trấn an hảo nữu nữu cảm xúc hảo tiên nữu nữu ngoan không khóc tống điểm hình như là hạ quyết tâm giống nhau tay nhỏ còn đặt ở đầu gối lặng lẽ nắm chặt thẳng khởi tiểu thân thể ngồi nghiêm chỉnh trong phòng bệnh người nhìn một màn này trong lòng phiếm toan đồng thời lại cũng tâm tư khác nhau mụ mụ tỉ tỉ khóc khóc tống thần quang tiểu hắn không biết vì sao trong phòng bệnh người biểu tình đều như thế nghiêm túc nhưng là tiểu gia hỏa vẫn luôn thực ngoan ngoan ngốc tại mụ mụ trong lòng ngực thẳng đến nhìn đến tống điểm hình khóc thút thít khi lúc này mới chu cái miệng nhỏ cùng hứa tú tú nói chuyện hứa tú tú kỳ thật cũng man đau lòng tống điểm hình cái này tiểu nữ hài, đặc biệt là biết vương thanh hoa khả năng lựa chọn vứt bỏ nàng sau nàng còn như vậy tiểu nếu vạn nhất đại bá ca về sau thật sự tê liệt nàng làm vương thanh hoa nữ nhi nhật tử sợ là không hảo quá như thế nghị hứa tú tú thoại đem trong tay tống thần quang giao cho tống Viễn hoàn ba mẹ nơi này là một ngàn đồng tiền ta cùng xa hoàn một chút tâm ý các ngài trước cầm không đủ nói chúng ta lại nghĩ cách thấu thấu đưa cho tống lao cha chính là 10 trương màu xám trăm nguyên tiền lớn tống lao cha nhìn đưa tới trước mắt tiền mặt trong lòng ngũ vị tạp trần mơ hồ mang theo run rẩy đôi tay tiếp nhận một đôi tràn đầy mỏi mệt đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ nước mắt tú tú ta thế xa đảo cảm ơn ngươi này tiền ta trước cầm tóm lại ngươi yên tâm này tiền ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng cho ngươi còn thứ hai trong điện thoại nói này nhị con dâu ở thành phố khai tiệm cơm hắn tuy rằng không ra quá xa nhà nhưng là nhưng cũng biết này thế đạo tiền không như vậy hảo kiếm Hướng chi này vẫn là ngàn đem đồng tiền, hắn lấy ra nhiều năm tích tụ, lại đông bình tây thấu mượn hảo chút ra cũng mới ngàn đem đồng tiền. Này nhị con dâu một hơi liền nguyện ý lấy ra một ngàn đồng tiền tới, hắn đã không lắm cảm kích, cho nên hắn không thể bởi vì đại nhi tử xảy ra chuyện liền đem con thứ hai cấp xem nhẹ. Nay tiền hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp cấp còn. Không có việc gì ba, tiền chuyện này không đổi, đại bá có thể mạnh khỏe là được. Xuyên hương các lợi nhuận rất cao, tuy rằng hiện tại là trang hoàng trạng thái. nhưng là này hai ba tháng nàng lại cũng kiếm lợi một ít tiền nếu lấy ra này ngàn đem đồng tiền có thể trị hảo tống sa đảo nói không chừng là cứu lại một gia đình này vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhi huống chi tống sa đảo ngày thường làm người cũng không tệ lắm lúc trước nàng đi bộ đội thăm người thân khi chính là phiền toái tống sa đảo ở cái kia kinh hồn bất an ban đêm gõ cửa khi cũng là hắn không nói hai lời liền đứng nguôi chịu xào đi bắt tặc tử này đó đều là hứa tú tú ghi nhớ điểm tích thân tình huống chi bỏ qua một bên những việc này bất luận Tống Viễn hoàn là hắn đệ đệ nàng thân là hắn em dâu, tại đây loại thời khắc mấu chốt lấy chút tiền ra tới hỗ trợ, lại tình lý bất quá. Bởi vì tới gần Tết Trung Thu, bệnh viện yêu cầu thị tì người chỉ có thể có một cái, này vẫn là bởi vì Tống xa đảo thương thế nghiêm trọng mới cho phép, cho nên trải qua một phen thương lượng lúc sau, liền quyết định Tống Viễn hoàn lưu tại bệnh viện, những người khác tắc về nhà. Hồi Tống ra thôn bùn lộ luôn luôn gồ ghề lồi lõm, lần trước rời đi khi, hứa tú tú liền thiếu chút nữa sóc nảy đến mông nở hoa. Hiện giờ lại lần nữa ngồi ở xe ba bánh trong xe, hứa tú tú tức khắc cảm nhận được bùn lộ lợi hại, cả người qua lại lay động sóc này đến không được, ôm tống thần quang tay thiếu chút nữa không ôm lấy. Nghĩ vừa rồi nếu chính mình không ôm lấy tống thần quang, đem tiểu ra hỏa cấp quăng ngã, hứa tú tú phỏng chừng có cho chính mình một cái tát xúc động, nghĩ mà sợ không thôi nàng tức khắc cắn chặt răng đem tống thần quang vòng khẩn trong lực chung. Nhị tẩu, đem lúc cho ta ôm đi. Tống Sa minh ngồi ở hứa tú tú bên cạnh. thấy hứa tú tú ôm tống thần quang có chút cố hết sức sau toại cao mày mở miệng hắn nguyên không nghĩ để ý tới hứa tú tú nhưng phía trước hứa tú tú đi nhị ca nơi đó thăm người thân sau liền không về nhà đối hắn cùng xa giao cũng khá tốt không nghỉ hè thời điểm liền thường thường cho bọn hắn gửi học tập đồ dùng gửi tân khoản hạ sam sau lại nghỉ hè còn cố ý gọi điện thoại tới trong thôn hỏi hắn cùng xa giao có nghĩ đi thành phố chơi nói có thể qua đi quá nghỉ hè chờ khai giảng lại trở về coi như là đi du lịch hắn buồn rất là tâm động nhưng tống lao cha mặt đen cảnh cáo bọn họ nói không cho phép quấy dày hắn nhị ca tuy rằng hắn cùng xa giao cuối cùng không đi thành nhưng là nàng tâm ý hắn vẫn là nhớ trong lòng huống chi tống thần quang vẫn là hắn tiểu cháu trai hắn nhưng không hy vọng tiểu ra hỏa cọ đến nơi nào khó chịu hảo vậy cảm ơn sa minh hứa tú tú nhìn nhìn tống sa minh thấy tiểu tử này vẻ mặt quẫn bách bộ dáng toại cảm kích mở miệng tống sa minh thật cẩn thận đem tống thần quang tiếp nhận nông thôn trai trai tiểu tử sức lực đều rất đại Hắn một tay ôm Tống Thần Quang ngồi ở này trên đùi, mặt khác một tay bắt lấy xe ba bánh thân xe sau đáng tin, cứ việc bùn đất lộ gập gãy xe qua lại xóc này, hắn thế nhưng cũng chút nào không chịu ảnh hưởng, Tống Thần Quang ngốc tại hắn trong lòng ngực rất là an toàn, thấy vậy, hứa tú tú cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc khai tiến Tống ra thôn, mọi người mới vừa rồi xuống xe về nhà. mươi 29, bị chỗ tối theo dõi. Vừa đến Tống ra không lâu, mọi người còn chưa từ mỏi mệt giữa rút ra. Sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Tống Mẫu Lưu thuộc hương làm trong nhà ngày thường nữ chủ nhân. Giờ phút này nàng nguyên nhân chính là vì Đại Nhi tử Tống Sa đào mà tâm lực tiểu thụy không dành thu xếp thức ăn. Tống Phụ càng là năm ngón tay không dính Dương Xuân Thủy. Tống Sa giao vẫn là cái cô nưng ra. Tống Điềm hinh bởi vì kinh hách duyên cớ lại liên tiếp đi theo nàng ngông phía sau. Nấu cơm khẳng định cũng là trông cậy vào không thượng. Cho nên Hứa tú tú đành phải khơi vào nấu cơm trách nhiệm. Nhưng sắc trời đã tối. Ngồi một ngày xe lửa nàng cũng đã sớm mỏi mệt bất ham, liền qua loa hạ chút mị sợi, cũng may đại gia cũng đều lý giải, vội vàng ăn vài thứ sau liền đều hạ bản. Hứa tú tú thu thập hảo chén đua sau thấy bên ngoài bóng đêm dần dần dày, liền đưa ra mang tống thần quang hồi chính mình phòng ở tính toán. Đêm nay liền ở nhà trụ đi. Tống mô tiểu tụy mở miệng, lược hiện xin lỗi nhìn hứa tú tú, phía trước các ngươi nói không trở về nhà quá tiết trung thu, ta liền không qua đi cho ngươi dọn dẹp một chút nhà ở, ai biết đại ca ngươi lại ra chút ngoài ý muốn. Các người kia nhà ở thả đoạn thời gian, hiện tại phòng trừng đều là mùi mốc ở không tốt. Tống mẫu tưởng, dù sao trong nhà cũng có phòng, khiến cho hứa tú tú cùng tống viễn hoàn ở nhà đi. Không được, ta hồi chính mình phòng đi. Trong khoảng thời gian này đều không ở nhà kia phòng ở ở không đặt nên phóng hỏng rồi, nhà ở chính là phải có người trụ mới được. Hứa tú tú tương đối thích tự tại, hơn nữa trong nhà xảy ra chuyện nhi phòng trừng không an bình, nàng vẫn là mang theo tống thần quang trụ nhà mình nhà ở hảo. Ngụy toại mở miệng nguyện cự tống mẫu hảo ý vậy được rồi tống mẫu không gì tâm tư khuyên giải an ủi hứa tú tú thấy nàng kiên trì liền cũng không đang nói cái gì hứa tú tú mang theo tống thần quang liền ra cửa trong bóng đêm hứa tú tú đi ở đằng trước tống sa minh tắc hỗ trợ dẫn theo hành lý đi theo phía sau tiểu tử đầy mặt không vui rồi lại cần thiết gánh vác khởi nam nhân trách nhiệm bất đắc dĩ dạng sa minh phiền thoái ngươi giúp nhị tẩu cầm hành lý hứa tú tú khách khí nói lời cảm tạng ân Tống Sa Minh buông xuống đầu xem di động nuôi chân, nhấp chặt môi mỏng lạnh lùng ừ một tiếng. Hứa tú tú biết hắn là phiên nàng, cũng liền không nói thêm cái gì, toại ôm tống thần quang đi đến quen thuộc hoàng thổ vách tường cùng một phen bởi vì dài nắng rầm mưa mà có vẻ có chút gì sắt thiết khóa cửa trước dừng lại. Sa Minh ngươi tới mở cửa đi. Hứa tú tú đem vừa rồi từ tống mâu trong tay tiếp nhận tới chìa khóa đưa cho tống Sa Minh. Tống Sa Minh rỗi tay tiếp nhận mở cửa, nhưng khả năng bởi vì có đoạn thời gian không khai duyên cớ. lỗ khóa bên trong đã có chút gì sát cầm chìa khóa cũng hoàn toàn không quá hảo mở ra tống sa minh cắn khẩn má dùng chút lược đạo mới đưa khóa cửa liên quan chìa khóa cùng nhau dỡ xuống đẩy cửa ra tống sa minh dẫn đầu đi vào phòng kéo đèn đồng thời đem trong tay hành lý một ném ta đi trở về nói xong xoay người liền phải rời đi hứa tú tú cũng không nhiều hơn ngăn trở nghe tống sa minh từ bên ngoài đóng lại đại môn ngay sau đó mới đưa đã ngủ tống thần quang phóng tới trên giường gỗ nhập thu mùa ban đêm có chút lạnh Hứa tú tú nguyên bản muốn mở ra cửa sổ cấp lâu chưa mở ra nhà ở hít thở không khí nhưng là thấy Tống Thần Quang đã ngủ, sợ hắn cảm lạnh nàng liền đánh mất ý niệm, xoay người đi đi trong viện đánh buồn thủy vào nhà, dính ức khăn lông nàng giờ phút này chính thật cẩn thận cấp ngủ Tống Thần Quang trà lau mồ hôi, chính mình cũng nhân tiện rửa mặt vừa lần. Nguyệt Chính Viên, đêm tiệm thâm, Hứa tú tú mỏi mệt một ngày ở nằm lên giường một lát sau cũng đã lâm vào ngủ say, cũng không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ gian cảm giác giống như có người đẩy ra cửa phòng. Mê mang hai mắt, Hứa Tú Tú nâng lên trầm trọng đến căng không đứng dậy mí mắt, nương bên ngoài chiếu vào nhà nhẹ nhẹ ánh trăng, mơ mơ hồ hồ thấy được một bóng người. Và anh. Hứa Tú Tú lập tức bị dọa tỉnh, buồn ngủ tức khắc biến mất đến không còn một mảnh, đã cùng Tống Viễn Hoàn ở chung chút thời gian nàng, cứ việc vẫn là không có hoàn toàn hiểu biết Tống Viễn Hoàn tính nết, nhưng là lại đối hắn thân ảnh dị thường quen thuộc, thực hiện nhiên giờ phút này bên kia bóng người là nàng cũng không nhận thức xa lạ nam nhân, người kia hắn không phải Tống Viễn Hoàn. nhưng đối phương giờ phút này cũng đã đứng ở trong phòng đang dùng cực kỳ rất nhỏ nện bước chậm rãi tới gần giường đệm nhấc chân bung, hứa tú tú nhìn chằm chằm kia rất nhỏ di động càng chân cổ họng phảng phất bị kia di động bước chân gắt gao dâm trụ trầm trọng căn bản thở không nổi cắn răng một cái hứa tú tú dỗi tay xoa trụ trong lòng ngực tống thần quang dùng chỉ dư lại phòng hộ ý thức nhắc nhở chính mình ngay sau đó trước mắt nháy mắt sáng ngời chẳng phân biệt ngày đêm không gian rất là sáng sủa Cùng một khách trước nằm ở trong phòng trên giường gô hắc ám khẩn trương bất đồng, ngã vào sống nước suối bên cạnh hứa tú tú ôm bắt đầu tống thần quang thẳng thở dốc Người nọ là ai? Là lần trước bị nàng hung hăng đánh một côn tặc từ sao? Vì cái gì hắn sẽ như vậy vừa vặn ở nàng trở về ban đêm liền sờ lên môn, hắn là trong thôn người sao? Cũng hoặc là đối tống gia thập phần quen thuộc người. Hứa tú tú nằm ngửa trên mặt đất, mãn đầu góc suy nghĩ hỗn loạn không thôi, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác đột nhiên sinh ra. Giờ khác này nàng nhân sinh lần đầu tiên bắt đầu cảm tạ vận mệnh làm nàng có không gian. đương hứa tú tú mang theo ngủ say tống thần quang từ trong không gian ra tới khi sắc trời đã tảng sáng, mà nhà gấu người nào đều không có, hết thể ra củ cũng không từng có quá di động dấu vết. Duy nhất có đó là hứa tú tú đêm qua ngủ trước cô ý lôi kéo hảo nhét ở giường rác màu trắng phòng mùng, con mùng đã bị kéo ra một góc. Đây là hứa tú tú duy nhất khẳng định đêm qua không phải nàng hoa mắt chứng cứ, tức khác tâm không khỏi nhắc tới đỉnh điểm. loại này bị người từ chỗ tối theo dõi cảm giác thật sự là không thế nào hảo mang theo mơ hồ tống thần quang ở nhà rửa mặt xong hai người liền đi cách vách tống ra ăn cơm sáng bữa sáng ăn chính là cháo trắng là tống xa giao dậy sớm làm tống mẫu bởi vì nhọc lòng đại nhi tử chuyện này giờ phút này đang ở trong phòng nháo đau đầu thân thể không nhanh nhẹn nàng nằm trong phòng không lên tống phụ tắt sớm cơm nước xong ra cửa nói là đi tìm lò gạch xưởng người nói chuyện này trên bàn cơm liền dư lại hứa tú tú cùng tống thần quang Tống Sa giao tống Sa minh còn có nữu nữu tống điểm hình mấy người. Cô cô, ta muốn ăn màn thầu. Tống điểm hình không yêu uống cháo. Tối hôm qua cùng cô cô ngủ nàng sáng sớm đã bị hống rời khỏi giường. Giờ phút này nhìn trên bàn cơm cháo trắng dưa muối hiển nhiên không có gì ăn uống. Thấy nghiêm túc ra ra cũng không ở trên bàn. Toại lớn mật nhìn về phía tống Sa giao tố bị khuất. Bởi vì ngày thường nàng nếu ngẫu nhiên nói chính mình muốn ăn chút cái gì. Mụ mụ cùng cô cô tống Sa giao trên cơ bản đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng. Tống ra điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng là đối với nàng cái này trưởng tôn nữ vẫn là rất thương yêu. Chỉ là giờ phút này nàng muốn ăn, tống Sa giao lại không có biện pháp thỏa mãn nàng. Tọa thấy nàng ninh ninh tế mi nói, Ngọ Huynh hôm nay uống cháo hảo sao. Cô cô cho ngươi kẹp ngươi thích ăn toàn đậu que, còn có thể cho ngươi cháo trắng phóng rất nhiều rất nhiều đường. Tiểu hài tử đều thích ăn đường, cháo trắng thêm đường là tiểu hài tử yêu nhất. Chính là nữ nữ muốn ăn màn thầu. Tống Sa giao nhẹ hống vẫn chưa có tác dụng. Tiểu nha đầu giờ phút này chính buông xuống đầu, đôi tay ngón tay cái qua lại bóp, níu níu còn muốn tìm mụ mụ. Mặt sau một câu thanh âm có chút tiểu, nàng tựa hồ đã mơ hồ nhận thấy được nhắc tới mụ mụ sẽ làm người không cao hứng. chương 30, huyện bệnh viện đưa cơm. kia nếu níu níu không nghĩ uống cháo nói có nghĩ ăn bánh trung thu đâu. Nhị thẩm có lấy lòng nhiều tháng bánh đặt ở phía sau trong phòng, có bánh trung thu 5 nhân cùng đường cắt trắng bánh trung thu, níu níu có nghĩ ăn. Hứa Tú Tú cấp trong lòng ngực Tống Thần Quang Huy một ngụm cháo trắng sau ngẩng đầu nhìn Tống Điềm Hinh hỏi. Tưởng! Níu níu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hứa Tú Tú nửa ngày, toại thuận theo tâm ý đem ý tưởng buộc miệng tốt ra. Tiên níu níu chính mình đi lấy hảo sao? Hứa Tú Tú tiếp tục ôn tồn nhẹ hống. Hảo! Níu níu tốc độ từ trên bàn cơm trượt xuống, xoay người liền chạy ra nhà chính. Chỉ chốc lát sau nàng liền cầm hai khối bánh trung thu đã trở lại. Tay trái trong tay bắt lấy một cái bánh trung thu 5 nhân tay phải một cái đường cắt trắng lao bánh trung thu, nhị thẩm, ta có thể ăn hai cái sao. Vừa rồi nàng ở phía sau trong phòng do dự một hồi lâu, nàng muốn ăn bánh trung thu 5 nhân, cũng muốn ăn đường cắt trắng bánh trung thu, hai cái nàng hảo muốn ăn, lấy không chừng chú ý nàng liền từng người cầm một cái bánh trung thu hồi nhà chính hỏi hứa tú tú. Chỉ cần nhị thẩm thẩm gật đầu, kia nàng liền có thể ăn hai khối, nàng đã thật lâu không ăn qua bánh trung thu. Muốn ăn liền ăn đi. Hứa tú tú nhu hòa cười cười, cũng không như thế nào để ý. Tống Điểm Hinh lập tức tươi cười rạng rỡ cầm bánh trung thu liền ngồi đến trong viện ăn đi. Tống Sa giao thấy vậy bất đắc dĩ bật cười, Tống Sa Minh tắc dùng kia một đôi mắt quay tròn ở Hứa tú tú trên người xoay chuyển, thật giống như đang xem quái vật, nhưng ánh mắt kia đảo mắt rồi lại bị hắn thu hồi. Ăn qua bữa sáng, thời gian còn sớm, Hứa tú tú đem Tống Thần Quang phóng tới trong viện cùng Tống Điểm Hinh cùng nhau chơi đùa sau, liền chui vào trong phòng bếp bắt đầu băm bánh bao nhân. nàng chuẩn bị bao một ít bánh bao thịt tử mang đi huyện bệnh viện cấp tống viễn hoàn an thuận tiện cũng giải giải tống điểm hình cô bé muốn ăn bánh bao thèm trùng hứa tú tú ở phòng bếp bận rộn mà trong viện tống thần quang cũng thực ngoan ngoãn tiểu gia hỏa tuy rằng chỉ cần vừa ly khai hứa tú tú liền ăn tinh thật sự nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu sẽ đường đi hắn lại vẫn là không tự chủ được đi mại động tiểu nệ bước sau đó lung lay qua lại chạy trong chốc lát cấp tống điểm hình chảo đem thổ dùng thần kỳ vô cùng biểu tình kêu làm tống điểm hình xem sau đó trong chốc lát trích đoá hoa thỉnh thịch thỉnh thịch hướng phòng bếp chạy cấp hứa tú tú xung xoe trong phòng bếp hứa tú tú đem bánh bao ra phát hảo nhân quấy hảo sau liền bắt đầu động thủ bao nổi lên bánh bao tống xa giao không quá một lát làm bánh bao nhưng lại vẫn là ở một bên cấp hứa tú tú hỗ trợ cứ việc nàng bao ra tới bánh bao cũng không như thế nào đẹp nhưng nàng tựa hồ rất là thỏa mãn tới gần giữa trưa hứa tú tú liền đem bao tốt bánh bao bỏ vào lồng hấp trưng thủ, sau đó cầm cái hộp cơm trang mấy cái bánh bao thịt đi vào Nhân tống mâu không thoải mái ở nhà nằm, tống phụ sáng sớm ra cửa còn không có trở về, trong nhà cũng không vài người có thể làm chủ người, hứa tú tú liền công đạo làm tống xa giao nhìn ra, tống xa minh tắc cùng nàng hai người đi huyện bệnh viện. Thượng huyện thành trên đường, tống xa minh đều vẫn duy trì trầm mặc, trừ bỏ ngồi trên xe ba bánh xe khi, hắn chủ động đem tống thần quang ôm qua đi che chở ngoại, tính tình cơ hồ cùng tống viễn hoàng cái này nhị ca không có sai biệt, quả nhiên là tống ra người. Hứa tú tú nghĩ thầm đồng thời lại cũng chủ động mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Nghe ngươi tỉ nói, ngươi là lớp trưởng, học tập thành tích luôn là toàn ban bài đệ nhất. Làm thành thục nữ tính, hứa tú tú cảm thấy đối phó Tống Sa Minh như vậy tiểu nam Hải hẳn là không là vấn đề. Là lao sư giao đến hảo. Tống Sa Minh trả lời ngữ khí lược khiêm tốn, nhưng hứa tú tú lại có thể nhìn ra được tới. Đối này hắn vẫn là có chút tiểu đắc ý, quả nhiên tiểu tử này cũng không phải như vậy dầu muối không ăn a, kia cũng rất lợi hại. Hứa Tú Tú lại vẻ mặt khen ngợi chi sắc, "Tẩu tử hứa hẹn ngươi, nếu ngươi sang năm còn khảo đệ nhất, tẩu tử khiến cho ngươi ca nghỉ hè tiếp ngươi đi rét tình chơi." Hứa Tú Tú tung ra dụ hoặc, nàng chính là biết đến, phía trước nàng nói làm hắn nghỉ hè đi rét tình chơi thời điểm, hắn là thực vui vẻ. Rét tình hảo chơi sao? Ta nghe nói bên kia có đáy biển thế giới, có trên thế giới đủ loại cá, còn có thật lớn sẽ ăn người cá mập." Tống Sa Minh trước mắt sáng ngời, toại vẻ mặt hưng phấn hỏi: Hắn lớn như vậy đi qua xa nhất địa phương chính là Huyền Thành, hắn kỳ thật rất tò mò bên ngoài thế giới. Hảo chơi, hiện tại cải cách mở ra, cao Úc Điêu Điên san sát dựng lên. Hứa tú tú gật đầu, bất quá đáy biển thế giới ta không đi qua, ngươi muốn đi nói trở sang năm nghỉ hè đi. Hiện tại đều đã trung thu, lại quá mấy tháng nên ăn tết, đúng rồi, ngươi cùng xa giao như thế nào không đi đi học. Là hướng trường học xin nghỉ sao? Hiện tại hẳn là khai giảng một ít nhật từ đi. Ân. Tống Sa Minh gật đầu, ngày mai liền đi đi học. Hảo, trở về đi học sau muốn nghiêm túc một ít, cũng không thể bởi vì hai ngày này bị kéo xuống. Đại ca ngươi bên kia có ta cùng ngươi nhị ca nhọc lòng, ngươi tuổi nhỏ đừng luôn là đi theo hạt lo lắng. Tống Gia Hải tử đều thực hiểu chuyện, Tống Sa Minh đối nàng có chút bài xích kia cũng là vì nguyên chủ quan hệ, nàng nỗ lực hòa hoãn qua đi vẫn là mới gặp hiệu quả. Ân. Tống Sa Minh không mặn không nhạt từ một tiếng. Huyện bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt. tống sa đào đã thoát ly nguy hiểm truyền tình nhưng cả người lại không có nhiều ít tinh thần bác sĩ nói là bởi vì mất máu quá nhiều thương thế nghiêm trọng duyên cớ sa hoàn ngươi nói bụng đi ta cho ngươi làm mấy cái bánh bao thị tử ngươi liền thủy ăn chút hứa tú tú đi vào phòng bệnh liền đem tiểu ra hỏa tử trong lòng bông toại đi hướng trong phòng bệnh duy nhất bàn nhỏ đem từ trong nhà mang đến hộp cơm lấy ra tới ân tống viễn hoàn bởi vì thủ một đêm giờ phút này nhìn qua có chút mệt mỏi dâu cũng bởi vì một đêm không ngủ mà mánh dài quá một ít mau ăn con bánh bao còn mạo nhiệt khí đâu nàng tới thời điểm đem hộp cơm bọc thật sự gần hiện tại lại đang là mùa thu thời tiết ấm áp bánh bao thịt tử nhưng thật ra không dễ dàng như vậy lạnh hứa tú tú nói dỗi tay cẩn thận cấp tống viễn hoàn mở ra hộp cơm còn đem trang sống nước suối ly nước đưa tới trước mặt hắn tống viễn hoàn gật đầu xoay người đi giặt sạch bắt tay trở về liền ngồi hạ bắt đầu ăn bánh bao thịt tử sau đó thường thường uống mấy khẩu thập phần thoải mái thanh tân thủy Cảm nhận được nhập khẩu ngọt lành khi, liền không tự chủ được ngẩng đầu quét hứa tú tú liếc mắt một cái. Bao bao. Tống thần quang thấy Tống Viễn Hoàn ở ăn bánh bao thì tử, tiểu gia hỏa lập tức vẻ mặt hâm mộ chi sắc, bước lác lư chân ngắn nhỏ liền tiến đến Tống Viễn Hoàn bên cạnh, sau đó dùng cặp kia mắt to manh nhìn chằm chằm hắn xem, nhìn đến Tống Viễn Hoàn bất đắc dĩ xé một tiểu khối bánh bao ra nhét vào trong miệng hắn sau lúc này mới vừa lòng xoay người bắt đầu trong phòng chuyển động. Bởi vì Tống thần quang tiểu quái rầy Hứa Tú Tú chưa từng chú ý tới Tống Viễn Hoàn vừa rồi kêu mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. Đại ca hắn khi nào có thể ăn cái gì? Tống Sa Đảo thương thế tương đối trọng, tuy rằng khôi phục đến khá tốt, nhưng hiện tại cũng vẫn là cơ hồ đều ở vào hôn mê trạng thái, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại một ít thời gian. Bởi vậy hứa Tú Tú cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại có thể ăn được hay không đồ vật nếu có thể ăn đồ vật Như vậy nàng liền từ ngày mai khởi cho hắn dùng sống nước suối ngao một ít canh gà ống cốt canh gì đó uống uống hẳn là càng có trợ với khôi phục Tống viễn hoàn hai ba ngụm ăn luôn trong tay bánh bao thịt tử, cầm lấy ly nước uống một ngụm, ngày mai bắt đầu có thể ăn một ít thức ăn lỏng cùng canh loại. Nuốt vào trong miệng bánh bao thịt tử sau, lại giơ tay cầm lấy một cái bánh bao thịt tử bắt đầu giải quyết. Hứa tú tú có thể nhìn ra được tới, tống viễn hoàn đối nàng bánh bao thịt tử thực vừa lòng. Đại tẩu có đến không? Hứa Tú Tú lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng dò hỏi. mươi 31, kể ra đêm khuya kinh. Tống viễn hoàng trầm mặc lắc đầu. Hứa Tú Tú bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản nàng còn ôm hy vọng, cảm thấy Vương Thanh Hoa chỉ là nhất thời không nghị thông suốt mà thôi. Hơn phân nửa là bị bác sĩ tuyên bố Tống Sa Đảo có khả năng nửa người dưới tê liệt mà do đến. Rốt cuộc muốn tiếp thu chính mình nửa đời sau đến chiếu cố một cái tê liệt trên giường trượng phun này đã kích sắc thật rất đại. Không thành tưởng nàng thế nhưng đem sự tình hoàn toàn phá hỏng căn bản là không cho chính mình lưu chút đường sống, hai ba thiên cũng chưa hiện cái thân. Một gia đình, một cái trợ phu, một cái nữ nhi, đối nàng tới nói liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Hứa tú tú không nghĩ ra cũng vô pháp lý giải, tư cập này cũng không tính toán nhiều quản. Sa hoàn, ta cùng ngươi nói sự kiện. Hứa tú tú quay đầu nhìn một vòng phòng bệnh, thấy tống thần quang giờ phút này đang ở giường bệnh bên tống Sa Minh trong lòng ngực ghê hê á á nói chuyện, ngay sau đó mới hạ giọng nói. giờ phút này nàng sắc mặt cũng không tốt thậm chí còn mang theo một ít tối hôm qua lòng còn sợ hãi hơn nữa nàng cũng không biết chuyện này đối tống viễn hoàn nói sẽ thế nào chính là nàng không cùng tống viễn hoàn nói tựa hồ liền không có người có thể nói chuyện gì tống viễn hoàn cảm giác được hứa tú tú ngự khí biến hóa toại dừng lại ăn bánh bao động tác cặp kia cơ chi đôi mắt khóa chặt hứa tú tú trắng non khuôn mặt kéo kẹt hứa tú tú vừa định mở miệng lời nói bị từ bên ngoài đẩy ra mở cửa thanh đánh gãy hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy vương thanh hoa ở vương gia hai huynh đệ cùng đi tiếp theo mặt tiểu tụy xuất hiện ở cửa phòng bệnh tức khác trong phòng bệnh không khí có chút đọc lại tống viễn hoàn sắc mặt tắc càng thêm âm chấm chút sa hoàn tú tú các ngươi đại thật xa từ z tỉnh đã về rồi vương thanh hoa ở trong phòng bệnh thấy được hứa tú tú cùng tống viễn hoàn sau ánh mắt hiện lên một tia chuột dạng ngay sau đó lại ở chính mình hai huynh đệ ánh mắt ý bảo hạ đỉnh đỉnh eo sau đó không coi ai ra gì đi đến giường bệnh bên sa minh ngươi đi một bên nghỉ ngơi đại tẩu tới coi chừng đại ca ngươi là được ngữ khí nghiêm túc thả mang theo đương nhiên đại tẩu đại ca bị thương nằm viện hai ngày này ngươi đều đi đâu vậy trong phòng bệnh đều không có người ta nói lời nói hứa tú tú liền làm cái người xấu gọn gàng dứt khoát mở miệng do hỏi bất luận vương thanh hoa vì cái gì đột nhiên nháo mất tích nhưng hiện tại vương thanh hoa muốn trở về dễ dàng lừa dối quá quan làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh điểm này lại là tưởng đều không cần tưởng ngày đó tống sa đảo còn ở phòng giải phẫu sinh tử chưa biết nàng lại người đều biến mất thân phận thê tử nàng hành động thật sự là lệnh người thất vọng ta kẻ xỉu nhà ta huynh đệ thấy bệnh viện lộn xộn lại lăn lộn tiền liền làm chủ đem ta mang về nhà mẹ để nghỉ ngơi hơn nữa sa đảo bị thương tiêu phí khẳng định không ít ta sợ không đủ liền hướng nhà mẹ để thân thích mượn một ít mượn tới rồi bao nhiêu tiền cũng không có nói nhưng vương thanh hoa nói này lấy cớ cũng có chút gỡ ép hứa tú tú tức khắc có chút vô ngữ dương bệnh bên tống sa minh tựa hồ đối này trả lời cũng rất bất mãn nhưng khả năng nghĩ đến chính mình là hài tử nguyên nhân hơi hơi hé miệng sau liền lựa chọn trầm mặc hiển nhiên hắn biết chính mình tuổi còn nhỏ nhiều nói làm sự tình đều yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ hơn nữa hắn cũng làm không được tống ra cùng tống xa đào chủ tống viễn hoàn sắc mặt tuy rằng lông trầm lại không nói chút cái gì chỉ là tiến lên đem giường bệnh bên chảo khăn trải giường chơi tống thần quang vứt lên vậy phiền toái đại tẩu chiếu cố đại ca nói xong cấp trong phòng bệnh tống xa minh một cái người ở một bên nhiều nhìn điểm ánh mắt tống xa minh cơ linh gật gật đầu Sa đào là ta nam nhân, ta chiếu cố hắn cũng không phải là hẳn là. Vương Thanh Hoa vẻ mặt chân thành trả lời Tống Viễn Hoàn, nói rất khá nghe. Hứa tú tú đứng ở một bên lại nghe đến thẳng phạm lê tởm, hẳn là. Nếu là hẳn là trước hai ngày ở như vậy mấu chốt thời khắc, ngươi như thế nào có thể nói vượng liền vựng hơn nữa một hôn mê liền vựng nó cái hai ngày hai đêm. Nay cũng quá không đáng tin tại điểm, nhưng Tống Viễn Hoàn như thế khôn khéo người nếu cũng chưa nói cái gì, hứa tú tú cũng không tốt ở mở miệng hạt làm chủ. Rốt cuộc tống Sa đảo liền tính không tê liệt, cũng một phen tuổi, mang theo cái nữ nhi, ly Vương Thanh Hoa muốn lại tìm một cái cũng không phải cái gì dễ dàng sự, tiếp theo cái không chừng cái dạng gì cực phẩm đâu. Hiển nhiên trong phòng mấy người đều nghĩ tới nơi này, vì vậy Vương Thanh Hoa trở về cũng khiến cho nàng đã trở lại. ngay đâu, Vương Thanh Hoa ra hai huynh đệ thấy vậy xem như bốc quá, liền lập tức tiến lên cùng tống Viễn Hoàn khách sáo quan tâm vài câu đại cứu ca tống Sa đảo bệnh tình, nghe nói không có gì trở ngại. cũng hơn phân nửa sẽ không tê liệt sau nói thẳng mạng lớn mệnh hảo ngay sau đó liền nói vội vã xem đại cữu ca vội vàng ném xuống trong nhà một đống việc nhà nông không ai quản không thể chậm trễ việc nhà nông ở bệnh viện cũng giúp không được gấp cái gì làm tống viễn hoàn cái này làm huynh đệ nhiều giúp đỡ điểm liền song song rời đi trời tối rồi tú tú ta đưa các ngươi đi bên ngoài ngồi tam luân hồi thôn đuổi đi vương thanh hoa ra hai huynh đệ tống viễn hoàn liền bế lên tống thần quan quyết định đưa hứa tú tú hồi trong thôn tống sa minh ngày mai liền phải đi học vì vậy đêm nay liền hồi trường học ký túc xá trụ cho nên hồi tống Gia thôn chỉ có hứa tú tú cùng tống thần quang bệnh viện bên ngoài tống viễn hoàn ôm tống thần quang đem tầm mắt chuyển hướng hứa tú tú ngươi phía trước tưởng cùng ta nói cái gì chuyện này hứa tú tú phía trước sắc mặt có chút không tốt lắm tống viễn hoàn cảm thấy định là có chuyện gì lệnh nàng bất an mới có thể như thế hứa tú tú nghe vậy mày gắt gao nhăn lại do dự một lát sau toại nhấp nhấp môi đỏ tối hôm qua có người nửa đêm sở đến ta trong phòng Nói đồng thời, gắt gao nhìn Tống Viễn Hoàn, vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi hắn nghe được nàng ném ra bom sau phản ứng. Chỉ thấy Tống Viễn Hoàn hoảng hốt một lát, sắc mặt thoáng chốc liền âm trầm xuống, dưới, cả người tức khắc tản ra một cổ túc sát khí vị, vổ cản sủ giờ khắc này hắn thân là quân nhân khí thế triển lộ không bỏ sót. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. liền sấn người nọ sờ vào nhà khi ôm lúc trốn vào tủ quần áo, chỉ thấy người nọ sốc lên mùng phát hiện giường đệm thượng không ai sau liền lại lặng lẽ đi rồi. Hứa tú tú nghĩ nghĩ liền đem trốn vào không gian đổi thành trốn vào tủ quần áo, nhưng là cũng bởi vậy có thể thấy được, đối phương đại buổi tối sờ lên môn cũng không phải vì tài, không vì tài lại vì cái gì. Suy nghĩ sâu xa sau đáp án rõ ràng liền càng là do người. Không vì tài, lại lại nhiều lần sờ lên hứa tú tú một cái gia đình quân nhân gia, này tặc tử mục đích có thể nói thật là do người. Người sợ hay sao? Tống viễn hoàn thấy hứa tú tú lại nói tiếp khi sắc mặt trắng bệnh, liền rôi tay đem người vất tiến trong lòng ngực. hứa tú tú ngốc lăng một lát sau liền bắt đầu thẹn thùng giấy giụa ngươi mau thả ta ra đây là ở trên đường cái đâu hơn nữa nhi tử tống thần quang còn ở hắn trong lòng ngực hắn như vậy dùng sức xoa trụ nàng áp đến tống thần quang làm sao bây giờ người sợ sao tống viễn hoàn có chút cố chấp truy vấn ngự khí chút nào bất biến tựa hồ hứa tú tú không trả lời hắn hắn liền sẽ không buông ra xoa cánh tay của nàng một lát sau hứa tú tú từ bỏ giấy giụa đem cái chán khai ở trên vai hắn sợ Nàng như thế nào sẽ không sợ? Tin ta sao? Tin! Chứ bỏ tin tưởng hắn, nàng không có lựa chọn nào khác không phải sao? Tại đây thập tám 80, nàng có thể bảo hộ chính mình phương thức cũng không nhiều, duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Tống Viễn Hoàn người nam nhân này, tuy rằng tối hôm qua như vậy sự tình thực do người, nhưng Tống Viễn Hoàn nếu tin tưởng nàng, sự tình liền sẽ hảo xử lý nhiều. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì si bảng. đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là ái khẳng định hào hào càng chương 32, lưu manh lý thiết tử màn đêm lại lần nữa buông xuống hứa tú tú mang theo tống thần quang rửa mặt xong sau liền đem trong phòng đèn chạy đến đêm khuya ngoài phòng côn trùng kêu vang điệu kêu phòng trong không khí khẩn trương thả ra người tống thần quang sớm liền bị nàng hướng ngủ tiểu gia giờ phút này chính cục lốc đánh tiểu khó phiên tiểu cái bụng ngủ đến chính manh trong phòng thực an tĩnh nàng một người một mình thanh tỉnh mắt thấy thời gian chậm rãi hoảng tới rồi rạng sáng hứa tú tú lúc này mới hít sâu tắt đèn đi vào giấc ngủ tắt đèn trong phòng ngủ càng hiện an tĩnh hứa tú tú yên tĩnh nằm ở trên giường gỗ ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến cũng không an toàn cửa phòng nàng ở lo lắng cũng ở sợ hãi sợ hãi có người sẽ sờ tiến vào thời gian chậm rãi nhảy qua lâu tuân lệnh hứa tú tú đều bắt đầu hoài nghi tống viễn hoàn phán đoán mí mắt cũng bởi vì thời gian dài quy luật giấc ngủ thói quen mà bắt đầu trầm trọng. Thanh, trong viện đột nhiên truyền đến chút tiếng vang, như là tiếng đánh nhau. Tiếp theo đó là cắn răng cố nén kêu rên thanh truyền đến. Hứa tú tú vội vàng từ trên giường bừng tỉnh bỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Nghe bên ngoài truyền đến hơi không thể nghe thấy mắng thanh, suy đoán đại khái là tống viễn hoàn đã thủ, nhưng lại ngăn không được lo lắng, liền duỗi tay quanh lại tống thần quang tiểu thân mình, kéo trong phòng đèn mở ra cửa phòng. Man đêm hạ. tống viễn hoàn đang đứng ở sân cửa dưới chân dẫm lên một cái dãy rủa bóng người không có việc gì trở về ngủ đi tống viễn hoàn thanh âm chậm rãi truyền đến mang theo trấn an hơi thở hứa tú tú xoa tống thần quang tiểu thân mình cũng không có ra tiếng dò hỏi tống viễn hoàn tính toán như thế nào giải quyết người nọ chỉ là gật gật đầu vào phòng đóng cửa lại đồng thời ngăn không được tâm thình thịch thình thịch thằng nhảy tống viễn hoàn thấy hứa tú tú trở về phòng ngay sau đó liền âm trầm từ trên mặt đất sách theo bị nàng chế phục thạc tử Kéo hắn sau cổ liền hướng cách vách nhà chính đi ra, vào phòng, đem người hướng trong phòng một ném, chính mình cũng đi theo vào phòng khóa môn, ngay sau đó trong phòng ánh đèn đại lượng. Tống đại ca, cầu ngài đại nhân có đại lượng vòng ta đi. Ta uống lên mấy phao nước đái ngựa mơ mơ màng màng hơn phân nửa đêm nhận không rõ ra môn, ngài ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhận. Lý Thiết Tử mắt thấy sự tình bại lộ, biết chính mình lúc này là đã đến văn sát, lập tức thức thời quỳ xuống lại mà, đối với Tống Viễn Hoàn một bên khẩn cầu một bên thưởng chính mình miệng tử. Tống Viễn Hoàn kéo qua trong phòng ghế, từ từ ngồi xuống, cả người tản ra khí lạnh, trầm mặc nhìn trong thôn Lưu manh Lý Thiết Tử chịu chính mình gương mặt. Tống Ca, ngươi xem chúng ta này quê nhà hàng xóm, nhà ở liền cách cái vách tưởng, này uống nhiều quá đi nhầm ra môn cũng là thường có sự, huynh đệ ngươi nói đúng không? Lý Thiết Tử thấy Tống Viễn Hoàn không hề răng, lập tức liền từ trong túi lấy ra một bao đại trước môn thuốc lá định nọt đưa cho Tống Viễn Hoàn. Tới, Tống Ca, rít điếu thuốc, bảo đảm ngươi sung sướng tựa thần tiên. Này lý thiết tử giờ phút này rõ ràng đem Tống Viễn Hoàn làm như hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu nịnh bỡ đâu. Hắn chính là biết, này Tống Viễn Hoàn tuy rằng khi còn nhỏ cũng thường cùng bọn họ này đó trong thôn Hải tử cùng nhau lên núi trào điểu xuống sông bắt cá. Nhưng kia điểm tình cảm cũng giới hạn trong khi còn nhỏ. Nhân gia hiện tại ở bộ đội ít nói cũng là quan quân, cùng hắn cái này lưu manh thẳng vô lại khác nhau như trời với đất. huống chi hiện tại chính mình còn hơn phân nửa đêm sờ lên nhân gia ra môn phạm đến nhân thủ thượng. Đây là bất tử cũng đến thoát thành ra, hắn nếu là một cái không. Cao hứng đem hắn hướng huyện cục cảnh sát một đưa, kia hắn đời này liền càng là xong đời. Tống ca, tới, chịu căn đại trước môn, đây chính là thứ tốt. Đem thuốc lá lấy ra tới đưa cho Tống Viễn Hoàn. Lý Thiết Tử, nói đi. Lại nhiều lần sờ lên môn tới làm gì. Chỉ cần ngươi nói thực ra ra tới, ta sẽ suy xét suy xét thả ngươi một con ngựa. Tống Viễn Hoàn hát mặt, trực tiếp làm lơ Lý Thiết Tử đưa qua thuốc lá. Thống ca Tống Ta nào dám lại nhiều lần sờ lên môn. Ta thật là đêm nay uống nhiều quá nước đái ngựa nhận không rõ ra môn. Lý thiết tử vẻ mặt khổ hề hề biểu tình, ta một khắc trước còn ở trong thôn cùng cậu tử uống rượu đâu. Không tin người đi hỏi hỏi. Vẻ mặt chính mình trong sạch, trong lòng lại cũng thẳng buồn chồn. Đáng chết, từ xưa đến nay đều nói sắc đẹp là người, hắn càng không tin cái này ta. Ai làm hứa tú tú kia đàn bà càng ngày càng hăng hái nhi, kia làn da trắng non như là thủy nấu trứng gà. cả người tản ra câu cấm dẫn người hơi thở hắn mấy tháng trước thấy sau đại quan côn một cái nằm trong phòng nhắm mắt lại liền nhớ tới người tới hận không thể tìm một cơ hội sờ một phen tay nhỏ khuôn mặt nhỏ tia tâm tư liền cùng sâu cảo qua giống nhau càng thêm khó chịu hơn nữa này tống viễn hoàn cũng không thường ở nhà tia tiểu nương môn hưởng qua nam nhân tư vị nên tịch mịch hoảng tựa như trong thôn tống quả phụ dường như tao thật sự không chừng ngầm cỡ nào tịch mịch khó nhị đâu nay ngày thường trong nhà lại chỉ có nàng một nữ nhân Dần dần hắn liền nổi lên không nên khởi tâm tư, lần đầu tiên nửa đêm sờ lên môn vô tâm lý chuẩn bị ăn cái đại buồn mệt, hắn trột dạ an tĩnh hảo chút thời gian, nhưng tống ra giống như là không phát sinh quá giống nhau cứ theo lẽ thường sinh hoạt, hắn lượng trước hứa tú tú nữ nhân này định là vì thanh danh không dám tuyên lên dương, trong lòng âm thầm đắc ý hảo một thời gian, không lâu, hứa tú tú liền đi bộ đội tùy quân. Nhưng hứa tú tú đi tùy quân này chạy trở về, cả người có nam nhân dễ chịu sau liền càng là đại biến lĩnh dạng Quả thực so trong tivi nhân nhi còn xinh đẹp, tâm tư của hắn liền càng thêm ngoe nghe dục dịch. Tối hôm qua nửa đêm sờ lên môn gặp người không ở nhà đi rồi không còn rất thất vọng. Hôm nay hắn ở cách vách chính là nhìn người trong phòng đèn lượng đến nửa đêm, khẳng định kia nữ nhân ở nhà sau. Tức khắc liền tinh thần đến không được, ăn nửa đêm lấy ra môn, ai ngờ không biết sao xui xẻo khiến cho. Tống viễn hoàn cấp bắt được vừa vặn. Giờ phút này hắn liền tính có ngốc cũng nên biết Tống viễn hoàn là cố ý chờ hắn đâu. Lý thiết tử. có ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ngày thường làm cái gì trộm cắp sự tình, ngươi nếu hảo hảo công đạo liền hảo, nếu không muốn, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi công đạo. Tống Viễn Hoàn là quân nhân, ngày thường cũng không quá thích dùng quân nhân kia một bộ đối phó người, nhưng hiển nhiên đối phó lý thiết tử loại này, lưu manh nên lấy bạo chế bạo. Tống ca, ta thật là uống nhiều mơ hồ, ngươi làm ta công đạo gì a? Lý Thiết Tử cắn định không nhận. Tống Viễn Hoàn lạnh lùng nhìn trầm trầm ngươi nửa ngày, cao lớn đỉnh bạt thân ảnh từ trên ghế đứng lên. ầm ầm xương cốt sai vị thanh âm thanh thúy vang lên cùng với lý thiết tử một tiếng thảm thiết đeo rên tia tê tâm liệt phế tiếng hô lệnh nằm ở cách vách trong phòng hứa tú tú xoa tống thần quang tiểu thân mình cũng dọa thật lớn nhảy dựng tống thần quang còn bởi vậy bất an vặn vẹo hạ thân tử kháng nghị hứa tú tú đem người hướng trong lòng ngực mang sau đó nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng chấn an hắn tống thần quang hơi nhũ khởi mày lúc này mới chậm rãi bung ra cách vách trong phòng lý thiết tử giờ phút này chính quỳ trên mặt đất ngẩng đầu mồ hôi lạnh ứa ra tay phải cánh tay giờ phút này như là tàn phế giống nhau vô thanh vô tức rũ tại bên người. Lý thiết tử giờ phút này cũng ý thức được Tống Hoàn Sa không phải cùng hắn nói giỡn, lập tức quỳ dạp trên mặt đất dập đầu xin tha, Tống ca, người buông tha ta đi. Là ta đang chết, là ta bị ma quỷ ám ảnh, người đánh ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo, cầu ngươi ngàn vạn đừng đem ta đưa cục cảnh sát. Hiện tại chịu công đạo. Tống viễn hoàn gia tiếng dò hỏi. Công đạo, công đạo, ta cái gì đều công đạo. Lý thiết tử gật đầu như đảo tỏi Liền sợ chính mình còn cai bướng này cánh tay chân đêm nay đều đến phế bỏ. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. mươi 33, lộ ra sơ hở. Cách vách trong phòng lăn lộn bao lâu, hứa tú tú này tâm cũng liền đi theo để ở cổ họng bao lâu, vẫn luôn cũng chưa ngủ nàng trừng mắt trên đỉnh đầu màu trắng mùng sương sờ. thẳng đến bên kia tống viễn hoàn đem ta rớt cánh tay lý thiết tử quăng ra ngoài mở cửa tống viễn hoàn đi đến nhà chính ngoại gõ cửa phòng hứa tú tú kinh hoàng bò dậy khai đèn mở ra cửa phòng chỉ thấy tống viễn hoàn chính đầy mặt âm chầm đứng ở cửa giải quyết hứa tú tú do hỏi thân mình hướng ngoài cửa xem xét thấy bên ngoài đã không có bóng người tồn tại tống viễn hoàn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hứa tú tú tâm bởi vì lý thiết tử vừa rồi công đạo nói mà hoảng loạn không thôi nhưng mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc cao lớn đĩnh bản thân ảnh mang theo tính nguy hiểm di động vào phòng hứa tú tú nhanh nhẹn xoay người đóng lại cửa phòng quay đầu lại khi liền thấy tống viễn hoàn đứng ở ánh đèn hạ cặp kia cô lang đôi mắt khóa chặt nàng hứa tú tú tâm gắt gao đi theo một đột làm sao vậy đầy mặt bất an do hỏi hứa tú tú này hơi hơi buông tâm lại nhắc lên nên sẽ không ra chuyện gì vẫn là nguyên chủ làm chuyện gì là nàng tới khi trong trí nhớ không có tống viễn hoàn gắt gao nhìn chằm chằm hứa tú tú trắng non khuôn mặt nhìn trong đầu quay củau Lý Thiết Tử công đạo hôn chướng lời nói trong lòng cùng đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau hắn biết đến biết nàng càng ngày càng xinh đẹp biết nàng càng ngày càng thông minh biết nàng ở bộ đội hôn như cá gặp nước dùng vài bữa cơm liền thu mua hắn một đám thủ hạ tâm đến chết không phai tẩu tử trưởng tẩu tử đoàn ở trước mặt hắn kể ra nàng đâu vào đấy an bài xuyên hương các hết thể công việc thậm chí liền thái thu phân tẩu tử đều làm nàng lừa dối đến trong tiệm cho nàng đương thu bạc hắn nhìn nàng đi bước một biến hóa Chính là hắn lại trước nay đều không có như thế nghiêm túc xem qua nàng Giờ phút này ở hơi hoàng ánh đèn chiếu dọi xuống Như cũ có thể nhìn ra được tới nàng phong thích quan hoa Trắng nón làng ra, mảnh khảnh dáng người trước đột cấm sau kiểu Duyên dáng yêu kiểu đứng ở chỗ đó Một đôi mắt to mắt bởi vì lo lắng mà mở tròn trịa Cái miệng nhỏ hơi hơi hướng lên trên kiểu Như là tùy thời đều ở mỉm cười Như thế như vậy nàng thật đúng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu Này phó tiêu chí bộ dáng Cũng trách không được lý thiết tử thấy một mặt liền không muốn sống muốn chiếm tiện nghi. Tống Viễn hoàn. Hứa tú tú hoảng loạn ra tiếng kêu to tên của hắn. Đối với hắn xem ký trầm mặc tỏ vẻ cho dạ nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ. Đối thập niên 80 rất nhiều sự tình cũng không hiểu nhiều lắm, là nàng nơi nào lộ ra cái gì giấu vết sao. Tống Viễn hoàn nhận thấy được hứa tú tú chột dạ thấy vậy trầm rãi rời đi đôi mắt, không có gì. Sự tình đều giải quyết, đêm cũng thâm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nói. Xoay người từ tủ quần áo lấy ra một khối tiểu thảm lông quyết định lại cách vách nhà chính tạm chấp nhận một đêm, bọn họ đã thật lâu không có cùng chung chăn gối, cho dù có cũng là cái chăn thuần ngủ, đơn thuần không thể lại đơn thuần, nhưng hôm nay buổi tối hắn lại rất rõ ràng chính mình làm không được như thế, cho nên chỉ có thể tránh lui. Hứa tú tú cả người sừng sốt. Cứ như vậy công đạo xong rồi. Cụ thể như thế nào cái tình huống chẳng lẽ hắn không tính toán nói nói, khiến cho nàng như vậy treo ăn uống. Tống Viễn hoàn. Ngươi chẳng lẽ không tính toán đem sự tình cùng ta nói rõ ràng sao? Chuyện này từ đầu tới đôi nàng mới là người bị hại, chẳng lẽ muốn nàng tiếp tục lo lắng để phòng đi xuống không thành? Tống viễn hoàn cầm thảm lông tư thế cứng đờ, Ngủ đi! Tống viễn hoàn cầm thảm lông tiến đến hứa tú tú bên cạnh, giơ tay đem mảnh khảnh nhân nhi cuốn vào trong lòng ngực. Đại trưởng như có như không nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, như là ở trấn an nàng cảm xúc, cũng như là ở trấn an nàng chất vấn. Tống viễn hoàn, ngươi như thế nào như vậy? hứa tú tú đem cầm khái ở hắn trước ngực dầu dĩ lên án hắn bá đạo tống viễn hoàn lại nghe ngôn hơi hơi câu môi đối với nàng ủy khuất lên án không để ở trong lòng xoay người liền cầm thảm lông đi nhà chính hứa tú tú đứng ở tại chỗ hảo nửa ngày đem môi đỏ đều mau giả phá toại mới không cam lòng tắt đèn đi vào giấc ngủ mà này đầu ngủ ở nhà chính tống viễn hoàn giờ phút này lại dị thường thanh tỉnh ánh mắt quét về phía cửa sổ thấy bên cạnh nhà chính ánh đèn đã tiêu diệt sau toại mới đưa tầm mắt rời về tới thẳng thắn nói Hắn cưới Hứa Tú Tú cũng không phải bởi vì cảm tình, chỉ là vừa vặn, vừa vặn lúc ấy yêu cầu kết hôn, vừa vặn hắn tuổi tác lớn, vừa vặn liền xuất hiện Hứa Tú Tú, như vậy cái rất chọn người thích hợp. Mới vừa kết hôn khi, hắn kỳ thật đối hôn nhân sinh hoạt cũng là ôm coi chờ mong, rốt cuộc đối phương là muốn cùng hắn cùng nhau lẫn nhau nâng đỡ cả đời nữ nhân, chính là Hứa Tú Tú hôn sau so đủ loại hành vi cho hắn biết, bọn họ đời này sợ là chỉ có thể trở thành tôn trọng nhau như khách phu thê, cũng không, có gì không tốt, tương phản còn khá tốt. sau lại nàng thân thể càng thêm yếu ớt nàng tính tình liền càng ngày càng táo bạo ngày thường đối lúc phi thường không tốt nàng cảm thấy là bởi vì sinh lúc thân thể của nàng mới có thể trở nên như thế yếu ớt cho nên tâm tình một không hảo nàng liền khống chế không được sẽ đi bị đói lúc chẳng sợ hắn khóc nước tiểu không thoải mái cũng không thế nào sẽ đi quan tâm hắn nàng không phải cái đủ tư cách mẫu thân đối với tống thần quang tới nói thẳng thắn nói dùng cực kỳ không đáng tin cậy tới hình dung đã là khách khí nàng thậm chí có thể dùng tàn nhẫn một từ tới khái quát hành động Nàng là một cái tương đương nhẫn tâm thả ích kỷ mâu thân. Chính là cái kia đêm mưa bộ đội nghỉ, hắn lo lắng tống thần quang vội vội vàng vàng chạy về ra, con nàng phảng phất thay đổi cá nhân, thông minh, trí tuệ, hiền huệ, thành thục, hào phóng, hiểu chuyện, đáng yêu, nghịch ngợm. Trở nên làm hắn không tự chủ được muốn đem tốt đẹp từ ngữ hướng trên người nàng dọn, nhưng thực minh sắc một chút chính là, nàng cùng phía trước không giống nhau. Thân là nam nhân, hắn đôi hứa tú tú không có gì cảm tình. nhưng là hắn lại cũng không đến mức liền đối phương có như vậy biến hóa lớn đều không cảm giác được, nàng biến hóa không chỉ là mặt ngoài dung mạo, tính cách thượng, khi nói chuyện, cách nói năng phong độ đủ loại dấu hiệu tới xem nàng đều không giống như là một cái sơ trung tốt nghiệp ở nông thôn nữ nhân. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở cực lực che giấu chính mình sơ hở, cứ việc nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá lại không biết kỳ thật nàng đã sớm đem chính mình bại lộ cái sạch sẽ. Hắn là quân nhân, bộ đội đặc chủng tương đối đặc thù một loại binh. Hắn sẽ xa so nàng tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều, hiểu biết gặp được sự tình cũng muốn nàng tưởng tượng nhiều đến nhiều. Hắn kỳ thật đã mơ hồ đoán được một ít phương hướng, nhưng là lại không dám hướng kia phương diện đi nghiêm túc tưởng. Hắn vẫn luôn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, tận lực làm chính mình cùng nàng giống như trước như vậy ở chung, trầm mặc, lời nói thiếu, thái độ lãnh khốc, thờ ơ, cứ việc có đôi khi hắn luôn là sẽ cầm lòng không đậu đi tìm tòi nghiên cứu đi suy đoán nàng, nhưng hắn lại không tính toán đi chọn phá, này mặt ngoài bình tĩnh là hắn muốn bảo hộ. Hắn hy vọng lẫn nhau chọn phá thời gian tới càng vãng càng tốt, bởi vì hắn tựa hồ càng ngày càng thích hiện tại nàng, mặc kệ là ôm tống thần quan nàng, vẫn là cố ý đậu tống thần quan nàng, cũng hoặc là nghiêm túc đối đãi xuyên hương các nàng, lại hoặc là không cần hắn mở miệng, liền chủ động lấy ra tiền trợ giúp đại ca vượt qua cửa ải khó khăn nàng, này đó nàng đều là hắn muốn phá lệ quý trọng, hắn sợ hai chọn phá, cũng sợ hai mất đi. Tống Viễn Hoàn không nghĩ tới chính mình một ngày kia như thế như vậy yếu đuối, lại yếu đuối đến như thế vui vẻ. 34: Tống Viễn Hoàn say rượu. Tống gia người cái này tết trung thu cơ hội là ở bệnh viện quá. Tống gia đào thoát ly nguy hiểm, bác sĩ cũng nói người bệnh thực may mắn khôi phục thực hảo hơn nữa sẽ không tê liệt, chỉ là về sau sợ là đều yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, một ít công việc nặng nhọc trên cơ bản là làm không được. Đối này Tống ra mọi người như cũ liên tục gật đầu tỏ vẻ cảm kích, rốt cuộc lúc ấy tình huống như vậy nguy hiểm, bác sĩ thậm chí đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, hiện giờ có thể giữ được mệnh sống sót đã là kỳ tích. ban ngày tống viễn hoàn như cũ ở bệnh viện trông coi tống sa đạo buổi tối bởi vì có vương thanh hoa ở tống viễn hoàn liền đem gác đêm nhiệm vụ giao cho nàng trong huyện trường học tết trung thu cũng không có nghỉ tống sa giao cùng tống sa minh đã thỉnh vài thiên giả trung thu liền cũng không trở về trong nhà chỉ còn lại có tống mẫu cùng tống Lao cha cộng thêm một cái không có gì người quản tống điềm hình sau đó chính là vội vàng hầu hạ một nhà già trẻ ăn cơm lớn nhỏ sự hứa tú tú cứ việc người trong nhà giống như đều ở vào khói mù giữa nhưng tốt xấu chuyện này cũng coi như qua cơn mưa trời lại sáng, hứa tú tú này trung thu bữa tối tự nhiên cũng liền làm cho phong phú một ít. Tống viễn hoàng từ huyện thành khi trở về, vừa vặn đuổi kịp tiết trung thu cơm chiều, như là bốc điểm. Tống lao cha thấy vậy liền làm tống mẫu ra cửa cấp đánh một bình nhỏ rượu trắng, ra hai cùng nhau uống lên mấy chén. Tống điểm huynh ngồi ở trên bàn, nguyên bản hoạt bát tính tình bởi vì tống xa đào duyên cớ, gần nhất an tính không ít, nhưng lại cũng không bao nhiêu người để ý. Tống xa giao không đi đi học khi còn sẽ quan tâm quan tâm nàng cảm xúc, nàng vừa đi, này tiểu cô nương liền biến thành mẫn cảm thiếu nữ. Hứa tú tú từng ý đồ tới gần nàng, muốn đối nàng tốt một chút, nhưng không biết vì sao tiểu nha đầu lại dựng lên trên người tiểu thứ, thực rõ ràng kháng nghị nàng tới gần, đối này hứa tú tú cũng không có để ý nhiều, nàng chỉ là cảm thấy thân là đại nhân bản năng muốn chiếu cố chiếu cố nàng mà thôi, nhưng nếu nàng kháng cự nàng tiếp cận, như vậy nàng cũng sẽ không một hai phải dính đi lên không thể. Đêm nay. tống viễn hoàn uống lên hảo chút rượu ngăm đen khỏe mạnh làn da đều lộ ra ra say rượu hồng nhất rõ ràng không gì hơn lỗ thai kia hai lỗ thai liền cùng đèn lồng màu đỏ dường như đáp ở trên đầu tống viễn hoàn ngươi cho ta hảo hảo đường đi hứa tú tú ôm tống thần quang nhìn phía trước phản quá thân thể mặt hướng tới nàng lùi lại đi đường nam nhân tức khắc có chút tức giận nhắc nhở ân tống viễn hoàn híp mắt mắt đáp lại lại như cũ lùi lại đi đường ánh mắt thường thường quét về phía nàng mang theo một cổ nhu hòa ấm áp tuy rằng kia bộ dáng nhìn qua rõ ràng có chút tiểu say nhưng đi đường lại cũng không có giống con ma men ngã trái ngã phải thực hiển nhiên này nam nhân rượu phẩm hẳn là cũng không tệ lắm rốt cuộc hắn trạng thái nhìn qua cùng bình thường vô dị chỉ trừ bỏ kia hơi hòa tan băng sơn biểu tình giờ phút này hắn chính nhìn nàng ngây ngô cười mặt phải gương mặt thậm chí còn toát ra một viên cực tiểu cực tiểu má lún đồng tiền thẳng đến hai người không khí hài hòa đi đến cửa nhà tống viên hoàn ngươi mở cửa hứa tú tú cô y đem chìa khóa ném cho tống viên hoàn tống viễn hoàn vẻ mặt buồn bực nhìn nàng toại cầm chìa khóa đi mở cửa lại cạch khóa cửa dứt khoát bị mở ra tống viễn hoàn dẫn đầu đẩy cửa mà vào ba ba uống uống tống thần quang trong tay bắt lấy một con trông bỏi, hướng về phía đi vào môn tống viễn hoàn kêu gọi nói hứa tú tú nghe tống thần quang kêu to tức giận nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu gia hỏa đều là tiểu gia hỏa này vừa rồi ở trên bàn cơm một đốn điên cuồng gào thét uống, uống. tống viễn hoàn mới có thể một ly một ly hướng trong bụng đảo Tiểu gia hỏa này là đối chính mình mời rượu năng lực nghiện rồi sao? Lúc như thế nào như vậy hư? Hứa tú tú dò hỏi, ôm hắn hướng trong phòng đi. Xấu xa. Tống thần quang thấy hứa tú tú đáp lại nàng, lập tức lộ ra mấy viên bạch nha thử cười, đem hứa tú tú đậu đến không được. Phòng ngủ chính trong phòng đã kéo đèn, hứa tú tú đem tống thần quang đặt ở sân trên mặt đất, xoay người đóng lại sân đại môn. Tống thần quang hiện tại đường đi đã thực linh hoạt rồi. hai chỉ chân nhỏ vừa rơi xuống đất liền cất bước mại đến so với ai khác đều vui sướng bắt lấy chống bỏi một đường loạn choạng hướng phòng ngủ chính chạy thẳng đến đi đến sân tiểu cầu thang trước chân ngắn nhỏ mới ở do dự qua đi từ bỏ ba ba gân cổ lên hướng trong phòng tống viễn hoàn giống to hứa tú tú đóng cửa cho kỹ nhìn đến đó là tống thần quang đứng ở cầu thang trước vẻ mặt sợ hai bộ dáng mềm lòng đến rối tinh rối mù tống viễn hoàn uống đến có chút tiểu phía trên ở trong phòng cởi áo chiến hắn nghe được chính mình nhi tử kêu to liền đi ra môn Thấy tiểu gia hỏa đứng ở cầu thang trước dùng vẻ mặt cầu cứu biểu tình nhìn hắn, trên người hắn liền đem tiểu gia hỏa sách lên trực tiếp kẹp đến dưới nách. Tống thần quang, ngươi là nam nhân, về sau loại sự tình này chính mình giải quyết, ta tin tưởng ngươi có thể từ nhỏ cầu thang thượng bò lên tới. Tống viễn hoàn thật sâu cảm thấy chính mình bị tiểu gia hỏa vũ nhục có một loại đại tài tiểu dụng quân bách cảm. Không có biện pháp, ai làm tiểu gia hỏa này hiện tại càng ngày càng không có lương tâm. Ngay thường có thơm thơm ngọt, ngọt. ăn ngon hảo uống chính mình nếm một ngụm sau cảm thấy ăn ngon hảo chơi liền hướng hứa tú tú nơi đó xung xoe cảm thấy không thể ăn không hảo chơi liền hướng hắn cái này thùng rắt tắc phân đái trong quần biết muốn kêu ba ba nói sợ kéo xú xú xú đến hứa tú tú được lễ vật có món đồ chơi liền hướng hứa tú tú trước mặt phơi cùng nàng chia sẻ khác nhau đái ngộ không cần quá rõ ràng nga quăng ngã quăng ngã đau đau Tông thần quang cứ việc cảm thấy bị ba ba kẹp ở dưới nách không thoải mái nhưng là vẫn là chu cái miệng nhỏ kháng nghị tống viễn hoàn nghe vậy tức giận mắt trợn trắng nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ quăng ngã cũng không có việc gì đem tiểu gia hỏa ném lên giường phô tống viễn hoàn nghiến răng nghiến lợi giáo dục hắn nam hải tử cần thiết từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng không không tống thần quang hoàn toàn nghe không hiểu tống viễn hoàn nói nhưng tiểu gia hỏa chính là bản năng ngẩng tiểu cổ kháng nghị con tường bị đánh đúng không tống viễn hoàn cũng đi theo trừng mắt hứa tú tú thấy này ra hai tựa hồ có muốn cãi nhau hiểm nghi Lập tức nhảy ra soát một phen tồn tại cảm được rồi được rồi một thân mùi rượu đường hướng lúc trước mặt ấu chạy nhanh đi tẩy tẩy tẩy tẩy Tống thần Quang liệt cái miệng nhỏ phụ họa hứa Tú Tú Tống viễn Hoàn đột nhiên thấy bất đắc di túi đầu một loại bị này nương hai khi dễ bất đắc dĩ cảm đột nhiên sinh ra nhưng là lại vẫn là ngoan ngoãn xoay người ra phòng đi rửa mặt rửa mặt trước còn cố ý đi phòng bếp thiêu một nồi to nước ấm Tống viễn Hoàn trực tiếp ở trong sân đánh nước lạnh tẩy chiến đấu tắm, một cái nước lạnh tắm tẩy xuống dưới tức khác mùi rượu tiêu tán không ít đã rửa mặt xong kia đầu trong phòng bếp thủy cũng đã thiêu nhiệt ta cho ngươi thiêu thủy ngươi chạy nhanh đi tẩy đi tống viễn hoàn đỉnh ướt rầm rề đầu vào nhà hứa tú tú sửa sang lại hảo dương đệm cùng quần áo ở trên giường cùng tống thần quang ầm ĩ trong chốc lát đang định đi phòng bếp thiêu điểm nước cấm tắm rửa tuy rằng hiện tại thời tiết ban ngày tuy rằng như cũ oi bức nhưng là ban đêm lại đã dần dần chuyển lạnh hứa tú tú nhưng không có tống viễn hoàn dũng khí dùng nước lạnh tắm rửa cảm ơn Hứa tú tú nói tạ, liên động thủ đem tống thần quang quần áo lột sạch. Xoa tiểu ra hỏa ra phòng, từ nhỏ khoảng cách trong phòng lấy ra cái đại buồn gỗ, sau đó nhằm phía phòng bếp trang nước gấm đảo đi vào đại buồn gỗ, cầm tiểu tắm kỳ khăn cấp tiểu ra hỏa trà lau, đại đem tiểu ra hỏa tắm rửa sạch sẽ sau. Hứa tú tú lúc này mới bắt đầu vì chính mình rửa mặt. Bận rộn một ngày nàng, tắm rửa xong đái tóc phơi khô, đã là đêm khuya. kia đầu tống viễn hoàn ị và uống lên chút rượu. An mặc tứ giác quần nằm ở trên giường gộ ôm tống thần quang đi vào giấc ngủ, hứa tú tú thấy vậy như mày, lại vẫn là tắt đèn bỏ tiến giường đệm nội sườn đi vào giấc ngủ. chương 35, kết bạn về nhà mẹ đẻ. Trung thu một quá, hứa tú tú thời gian liền trở nên có chút chén chúc, xuyên hương các trùng tu khai trương thời gian định ở ba ngày sau, nàng cần thiết trước tiên hồi rét tỉnh đi an bài công việc, cho nên trung thu một hôm khác mới vừa rồi đại lượng, hứa tú tú liền sớm bỏ lên mang theo tống viễn hoàn cùng tống thần quang trở về nhà mẹ đẻ. Lần này hồi Tống ra thôn cũng đã vài thiền, bởi vì Tống sa đảo sự tình hứa tú tú vẫn luôn không rút ra thời gian về nhà mẹ đẻ, nhưng là sắp chia tay hết sức vẫn là đến về nhà nhìn xem nhị lao, nếu không cũng có chút quá kỳ cục Hứa ra hai vợ chồng ra biết tam nữ nhi tam nữ tế về nhà quá tết trung thu, cũng biết thông ra trong nhà ra chút chuyện này, trong nhà hơn phân nửa là hồng bét, nơi nào có thể chịu đến ra thời gian về nhà mẹ đẻ đi một chút, tư tưởng thượng là thực lý giải bọn họ chưa từng tới cửa nguyên nhân. nhưng là không chịu nổi hồi lâu không thấy nữ nhi con rể cùng đáng yêu cháu ngoại nhị lao trong lòng nhớ thương a hứa mẫu càng là tưởng nữ nhi tưởng tết trung thu sớm mấy ngày trước liền bắt đầu ở cửa thông khí nhìn chằm chằm cái kia trong thôn duy nhất tiểu đạo hy vọng có thể đem nữ nhi con rể cấp mong về nhà không thành tưởng nay cái cơm sáng mới vừa ăn xong liền thấy hứa tú tú một nhà ba người tử xuất hiện ở nơi xa trên đường nhỏ tức khác nhạc hai xoay người liền về phòng đi thiết hứa tú tú yêu nhất ăn trong nhà chính mình làm đậu đỏ xa bánh trung thu Ba, mẹ. Hứa tú tú một nhà ba người mới vừa vào cửa liền nhìn đến hứa lao cha cầm thuốc viện côn ra bên ngoài thăm thân mình. Sa hoàn cũng tới, mau vào trong phòng ngồi. Nói xong, ôn hòa ánh mắt nhìn trầm chằm xe nôi ngồi tống thần quang. Mấy tháng không thấy, nhà ta cháu ngoại tiểu bộ dáng lại mở ra không ít, thật là đẹp mắt. Về sau nhất định thực thông minh. Kia đương nhiên. Hứa tú tú vui vẻ nhất chính là nghe được người khích lệ tống thần quang. Kia chứng minh nàng cái này mụ mụ dưỡng đến hảo. Tống viễn hoàn thấy hứa tú tú bị hứa lao cha một câu khen đến tìm không ra Bắc bộ dáng, có chút buồn cười, ngay sau đó tiến lên hướng hứa lao cha giải thích. ba Gần nhất trong nhà sự tình nhiều, không sớm một chút tới xem ngài nhị lão, chúng ta hai kỳ nghỉ thời gian cũng không nhiều lắm, sáng mai phải hướng rét tình đuổi, cho nên hôm nay cố ý cùng tú tú sớm một chút tới trong nhà nhìn xem, ngài nhị lao thân thể đều còn ngạnh lăng đi. Tống gia đại ca xảy ra chuyện nhi, cha vợ cũng nên biết, nhưng biết không đại biểu hắn liền có thể không giải thích. hảo chúng ta ở nhà hào đâu các ngươi ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình là được hứa lao cha vui tươi hớn hở đáp lại toại nhìn tống viễn hoàn nhà ngươi đại ca chuyện này ta cũng nghe nói nhà ngươi đại huynh đệ hiện tại có khỏe không hứa lao cha lãnh người ngồi ở nhà chính trung mở miệng quan tâm nói khôi phục rất khá tống viễn hoàn nghiêm túc trả lời lão nhân quan tâm vậy là tốt rồi hứa lao cha gật đầu cùng tống viễn hoàn nói chuyện phiếm đồng thời bắt đầu mân mê trong tay thuốc phía túi lúc còn ở đâu Đừng ở hai tử trước mặt chịu thuốc phiện. Hứa mẫu tử phong bếp lấy ra bánh đậu bánh trung thu cùng đường trắng nước trà ra tới, liền thấy hứa lao cha có hút thuốc chi thế liền lập tức bản mặt mở miệng ngăn cản. Hứa lao cha nghe vậy nhìn nhìn ngốc manh ngồi ở xe nôi, trong tay bắt lấy mấy chi tiểu hoa qua lại số tống thần quang, có chút hầm hực buông xuống thuốc phiện túi, sắc mặt có chút ủy khuất cùng buồn bực. Hứa tú tú biết hứa ra hứa mẫu huy nghiêm, đối này cũng chưa nói cái gì. hai mắt mắt tái kiến hứa mẫu bưng cắt xong rồi bánh đậu bánh trung thu khi đã hoàn toàn rời không ra, mẹ, đây là người thân thủ làm bánh đậu bánh trung thu sao. Hứa tú tú không thể không cảm thán, nàng cùng nguyên chủ kỳ thật vẫn là có chút tương tự chỗ, ít nhất này thiên vị bánh đậu bánh trung thu liền giống nhau như lúc. Đều đương mẹ còn không có cái chính hành. Hứa mẫu buồn cười nhìn nhà mình tam khuê nữ nhi, thấy nàng cầm bánh đậu bánh trung thu liền hướng trong miệng tắc, liền đối với một bên tống viễn hoàn bất đắc di nói. Tú tú nha đầu này cái gì bánh trung thu đều không yêu ăn, liền thích ăn bánh đậu nhân bánh trung thu. Sa hoàn cũng nguyên đếm thử xem. Nói đem khay hướng hứa lao cha cùng tống viễn hoàn ngồi vị trí trung gian phóng. Tống viễn hoàn không quá thích ăn bánh trung thu, nhưng thấy hứa tú tú ăn vui vẻ, liền không tự chủ được cầm lấy một khối bánh đậu nhân bánh trung thu cắn một ngụm, nhập khẩu mềm miên ngọt nị làm hân có chút nị, nhưng là lại vẫn là căng ra đầu ăn xong, khá tốt ăn. ăn xong uống lên vài khẩu nước trà mới vừa rồi nuốt xuống. đúng không? Hứa Tú Tú nghe vậy như là tìm được chi kỷ giống nhau, lại bắt một khối bánh đậu nhân bánh trung thu đưa cho Tống Viễn Hoàn, Ngươi ăn nhiều một chút, qua này thôn liền không, có này cửa hàng, bên ngoài tưởng mua đều mua không được. Nàng giờ phút này thật sự chút nào đều không có nhìn ra tới Tống Viễn Hoàn nói khá tốt ăn là khách khí. Nhìn đưa tới trước mắt bánh đậu nhân bánh trung thu, Tống Viễn Hoàn ra đầu có chút tê dại, vừa rồi thật vất vả nuốt đi xuống ngọt nị cảm còn không có biến mất, hiện tại chẳng lẽ lại muốn miễn cưỡng chính mình ăn một khối. Nhưng hứa tú tú kia ân cần biểu tình, tống viễn hoàn rất ít thấy cũng không đành lòng phất đi, ngày thường hắn cơ hồ nhìn không tới nàng như thế tính trẻ con một mặt, liền cương xuống tay tiếp nhận kia khối bánh đậu nhân bánh trung thu. Nhập khẩu bánh đậu nhân như cũ ngọt nị mềm miên, nhưng có thể là hứa tú tú đưa cho hắn ăn duyên cớ, lúc này đây tựa hồ không có phía trước như vậy lệnh người khó có thể nuốt xuống. Hứa lao cha ngồi ở một bên xem này hai người hòa hòa khí khí ở trung bộ dáng ngăn không được muốn bật cười. hắn kỳ thật là nhìn ra được tới con rể không yêu ăn đồ ngọn nguyên tưởng rằng hắn sẽ mở miệng cự tuyệt nhà hắn tam khuê nữ hảo ý không thành tưởng tiểu tử này lại ngốc lăng lăng tiếp nhận ăn xong thấy vậy hắn lại cũng không mở miệng nói cái gì ở một ngụm ăn mặt trên này con rể nguyện ý bị nữ nhi khi dễ nguyện ý vì nàng tạm chấp nhận thuyết minh con rể đại nữ nhi hảo hắn thân là cha vợ nhìn nào có không cao hứng ba người nhạc vui tươi hớn hở ở trong phòng một trận rong dài không lâu bên ngoài liền truyền đến hứa lẳng lặng thanh nhi ba mẹ ta đem ta nhị tỷ nhị tỷ phu gọi tới sáng sớm hứa mâu thấy hứa tú tú cùng tống viễn hoàn làm bạn mà đến liền đem từ nha đầu hứa lẳng lặng cấp sai khiến ra cửa tưởng sân hứa tú tú thật vất vả về nhà một chuyến sắp xuất hiện gả đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ hai nhà cũng tiêu trở về cùng nhau ăn bữa cơm vừa lúc mượn tiết trung thu chi ý người một nhà đoàn viên đoàn viên ngươi đại tỷ đại tỷ phu đâu hứa mẫu ở phòng bếp bận rộn nghe được hứa lẳng lặng kêu to sau từ cửa sổ dò ra thân mình Thấy bên ngoài chỉ có nhị khuê nữ cùng nhị nữ tế liền dò hỏi đại khuê nữ tình huống. Đại tỷ đại tỷ nhà chồng vội vàng đâu? Nói là trong nhà năm nay loại khoai lang nhiều, gần nhất bọn họ thôn lại có không ít lợn rừng lui tới, bọn họ muốn nhân lúc còn sớm đem khoai lang thu hồi ra, đỡ phải không biết khi nào làm lợn rừng cùng một năm vất vả toàn buồn phí. Hứa lặng lặng nói chuyện, đồng thời nắm một cái bốn 5 tuổi tiểu nam hải đi vào nhà chính. Đồ ăn đầu, mau đi kêu ông ngoại. hứa lẳng lặng đẩy đẩy tiểu nam hải lưu chữa một tiểu điều bím tóc đầu nhỏ ông ngoại hứa tú tú nhị tỷ hứa tình tình nhi tử thái nguyên bảo nhũ danh gọi món ăn đầu quá xong trung thu tiểu gia hỏa vừa vận trình năm tuổi manh ngốc manh ngốc bộ dáng rất là khả nhân đồ ăn đầu ta là ai nha hứa tú tú đối tiểu hải tử luôn luôn không có gì sức chống cự toại mỉm cười nhìn về phía hắn dò hỏi người lớn lên rất đẹp hẳn là gì ba gì đồ ăn đầu ngốc manh nhìn hứa tú tú nửa ngày Tiểu gia hỏa kỳ thật trước đây gặp qua hứa tú tú, nhưng khi đó còn rất nhỏ nhớ không rõ lắm, hắn chỉ biết mụ mụ nói với hắn, trong nhà cái kia lớn lên đẹp nhất người nhất định chính là gì ba gì. Ai dạy đến tiểu bảo bồi trứng, cái miệng nhỏ như vậy ngọt. Hứa tú tú tức khắc vui vẻ. chương 36, hứa lẳng lặng sạt thanh. Còn có thể là ai dạy đến, đương nhiên là nhà ngươi nhị tỷ ta lạc. Hứa tình tình so hứa tú tú lớn hơn 2 tuổi, hai người cùng là trung gian hài tử. tứ tỉ mội chúng quan hệ ở chung đến nhất hòa hợp có thể là bởi vì lẫn nhau tuổi xấp xỉ duyên cớ rốt cuộc tứ tỉ mội còn không có xuất giá khi hứa phương phương thân là đại tỷ thường thường luôn là sẽ bãi chút đại tỷ giáo huấn người phổ đương nhiên xuất giá cũng giống nhau chưa từng thu liễm, tiểu mội hứa lẳng lặng còn lại là một bộ không lớn lên hình dáng hành sự làm ra vẻ thật sự không cao hứng liền khóc nháo một bộ ai đều đến quán nàng tật xấu hứa tình tình cùng hứa tú tu tú tu tuổi so nàng đại luôn là bị đại tỷ hứa phương phương giáo huấn nói muốn cho chút muội muội Dần già liền ôm. Thanh đoàn, ngay cả kết hôn sau quan hệ đều vẫn luôn đều khá tốt. Nhi tử, mau hướng người dì ba dì bà phu Vân an. Hứa Tình Tình đi vào nhà chính liền nhắc nhở nhà mình bảo bối cục cưng gọi người. Dì ba, dì ba phu hảo. Đồ ăn đầu nghe hứa Tình Tình nói ngoan ngoan kêu to. Sau đó đôi mắt nhỏ mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bánh đậu bánh trung thu. mụ mụ, ta muốn ăn bánh trung thu. Tiểu hài tử đa số đều thích ăn bánh trung thu. Thậm chí có không ít mỗi lần một quá tiết Trung Thu liền có cái loại này ăn đến sợ về sau không bao giờ ăn sức chiến đấu. Tới, gì ba cho ngươi lấy. Hứa tú tú lập tức lấy quá một khối bánh đậu bánh Trung Thu đưa cho tiểu gia hỏa. Đồ ăn đầu tiếp nhận bánh Trung Thu, ngay sau đó đi hướng bên cạnh xe nôi, thấy tống thần ngoan cũng chừng mắt mắt to nhìn hắn, ngốc manh cắn một ngụm bánh đậu bánh Trung Thu sau ngôn ngự không rõ nhìn phía hứa tú tú dò hỏi, giới tố đệ đệ sao. Mụ mụ nói với hắn quá. Hắn sinh đẹp gì ba gì sinh cái thực đáng yêu bảo bảo là hắn đệ đệ đúng vậy Hứa tú tú buồn cười gật đầu đồ ăn đầu gật gật đầu tiếp tục gặm bánh trung thu sau đó lại nhìn nhìn Hứa tú tú lại nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tống Viễn Hoàn đệ đệ giống gì ba phu không gì ba gì đẹp hơi mang tiếc nuối miệng lưỡi Tống Viễn Hoàn không thể hiểu được bị đồ ăn đầu ghét bỏ một phen hắn đây là liên lụy Hứa tú tú đẹp gen chân sau sao Tống Viễn Hoàn tâm tắc tác nghĩ ánh mắt nhìn bên cạnh cười đến nở hoa Hứa tú tú. tọa ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hứa tú tú này tiểu bộ dáng thật là tinh xảo, may mắn nhi tử không giống nàng nếu không cũng quá tú khí điểm, nam nhân vẫn là muốn dương cương hơi thở hảo. Trải qua đồ ăn đầu như vậy nói mấy câu, nhà chính trung không khí lại đi theo cũng hòa hợp xuống dưới, hứa tình tình ra nam nhân là cách vách thôn thôn bí thư tri bộ nhi tử, bởi vì đoán mệnh nói mệnh thiếu mục, cho nên đặt tên kêu thái rừng rậm hắn cùng tống viễn Hoàn tuy rằng là anh em của trèo, Nhưng đứng đắn ngồi trên mặt bàn tán phiếm ăn cơm lại không có vài lần, bởi vì Tống Viễn Hoàng Người ở bộ đội không thường về nhà duyên cớ, nguyên bản hai người ngồi ở nhà chính vốn đang có chút tiểu. Xấu hổ, bị đồ ăn đầu như vậy lăn lộn lẫn nhau nhưng thật ra có đề tài. Nam nhân sao? Từ xưa đến nay bất biến đề tài đều là công tác, thế cục, hoàn cảnh, gia đình, nhìn qua không nhiều lắm, nhưng là xả ra một cái là có thể liêu hồi lâu. Hứa tú tú cùng hứa tình tình thấy hai người có đề tài nhưng liêu. cũng liền không hề nhà chính lốc hai người đồng thời đi vào phòng bếp cấp hứa mâu hỗ trợ đi trong phòng bếp hứa tú tú tiếp nhận hứa mâu trong tay giao phay, bày ra ra đầu bếp chuyên nghiệp kỹ thuật sắc dao, kia chuyên nghiệp kỹ thuật làm hứa tình tình kinh ngạc lấy làm kỳ tú tú nhìn không ra tới ngươi nha đầu này còn có nấu cơm thiên phú nghe mẹ nói ngươi còn ở Z tỉnh khai ra tiệm cơm ngươi được lắm kết hôn chính là trường năng lực a hứa tình tình trước kia cùng nguyên chủ hứa tú tú tình huống không sai biệt lắm trù nghệ giống nhau tính tình quất cường bất quá hứa tình tình rõ ràng so nguyên chủ thông minh không ít ít nhất nguyên chủ cũng chỉ là một mặt tranh cường háo thắng cũng không hiểu được thẩm khi vừa phải xa hoàn phía trước không thế nào ở nhà ta chính mình một người ăn cơm cũng không có gì ăn uống có đôi khi liền nấu cơm đều lười nhưng ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhàm chán liền thượng huyện thành mua bổn mỹ thực thư tịch nghĩ thẩm chính mình ăn cơm nhạt nhẽo làm tốt nhìn ăn ngon tổng nên có chút ăn uống sau đó lại đột nhiên phát hiện ta chính mình giống như còn rất có nấu cơm thiên phú hứa tú tú đơn giản kể ra cuối cùng nhún vai một bộ ta cũng thực ngoài ý muốn biểu tình hứa tình tình đối với hứa tú tú lời nói bán tín bán nghi nhưng là lại vẫn là phối hợp đến bật cười hành ngươi có thiên phú xem nhà ngươi nam nhân cho ngươi quán tính tình này đều đương mẹ ra mặt như thế nào còn càng ngày càng dài. ta nói chính là lời nói thật hứa tú tú kháng nghị nhưng trong tay dao phay lại cũng không có dừng lại đem thanh dưa thiết xong liên tục chiến đấu ở các chiến trường ca rốt không bao lâu cả rốt ti liền mới mẹ ra lò Hứa tú tú nguyên bản là tiến phòng bếp cấp hứa mỗ hỗ trợ, nhưng là triển lộ một chút trù nghệ sau. Giữa trưa cơm nhiệm vụ liền nện ở nàng trên vai. hứa tú tú nhận mệnh khiêng lên gánh nặng, một hơi làm 6-7 cái đồ ăn, người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi trên bàn. Hứa lao cha không nhi tử, ngày thường tưởng uống điểm tiểu rượu khi đều là chính mình uống soảng. Giống hôm nay như vậy có hai nàng tế bồi cơ hội không nhiều lắm, liền vui tươi hớn hở lấy ra một lọ tư tàng tiểu rượu, mấy người uống đến rất thông khoái. tối hôm qua tết trung thu tống viễn hoàn uống lên một ít rượu hứa tú tú liền biết tống viễn hoàn gia hỏa này tiểu lượng có bao nhiêu thấy hắn sảng khoái bồi hứa lao cha uống hứa tú tú âm thầm đá đá hắn mắt cá chân rất sợ hắn giống tối hôm qua giống nhau uống nhiều quá kia đã có thể khiếu quá độ tống viễn hoàn tự nhiên cảm nhận được mắt cá chân thượng lực đạo toại trấn an đưa cho hứa tú tú một cái yên tâm ánh mắt con phu thê hai người mắt đi mày lại hứa ra nhị lao không phát hiện hứa tình tình hai vợ chồng lại là phát hiện Hai vợ chồng đối diện cười lẫn nhau tương đương ăn ý. Hứa tú tú chủ nghệ hảo, làm đồ ăn cũng thực được hoang nên, đồ ăn đầu tiểu ra hỏa nhấm nháp lúc sau lập tức làm phản. gì ba gì, ngươi nấu cơm so với ta mụ mụ ăn ngon. Đồ ăn đầu nói, nhìn thoáng qua hắn đối diện cũng bắt lấy chén đồ ăn đến lung tung rối loạn lại rất vui vẻ tống thần quang, trong lòng cái kia hâm mộ a, Thế nhưng có thể mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Người đứa nhỏ này, hứa tình tình tức giận méo méo tiểu ra hỏa lốt hai. Đồ ăn đầu ủy khuất né tránh, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn hứa tú tú, gì ba gì ta đi cho ngươi đương nhi tử đi. Ta mẹ sẽ không nấu cơm còn thực hung, ta không thích nàng. Nói được thực nghiêm túc, đem hứa tình tình đều thiếu chút nữa khí bay. Nhưng trên bàn ăn cơm đều là đại nhân, cũng không ai sẽ đem hải tử lời nói thật sự. Nào đó người ở nhà khi lười đến cùng quỷ dương như nói chính mình sẽ không nấu cơm, không thành tưởng kết hôn còn trường bản lĩnh. Hứa lặng lặng đang ăn cơm đồ ăn. Lại biết được này đó đều là xuất từ hứa tú tú bút tích khi, tức khắc tức giận đến không được, nhớ trước đây hứa tú tú còn chưa xuất ra khi, trong nhà một đống phá sự đều ném cho nàng khi dễ nàng, nàng liền nhịn không được bức hỏa, hiện tại gả cho cá nhân trang cái gì hiển huệ sói đuôi to. Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng, hứa tình tình gắp một miếng thịt phong tới hứa lẳng lặng trong chén. Hừ. Hứa lẳng lặng nhìn chằm chằm trong chén thịt ba chỉ, nhìn nhìn lại mặc không hề răng hứa tú tú tức giận hừ một tiếng. Đối với này hai cái luôn là có cùng ý tưởng đen tối tỉ tỉ, nàng làm mọi cách nhìn không thoát mắt, thân là em út bị quán ra tính tình tự nhiên cũng sẽ không thu liễm, cấu kết với nhau làm việc xấu. Căm giận giống ra, trừng mắt hứa tú tú cùng hứa tình tình giống chừng kẻ thù giống nhau. chương 37, vị trí bị chiếm trước. ba báo chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, an tiết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Bang! Hứa tình tình hắc mặt đem một đôi chén đua chụp trên bàn cơm, ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra? Hảo hảo ăn bữa cơm không được sao? Thế nào cũng phải cùng ăn thương dược dường như, còn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta cùng tú tú cấu kết với nhau làm việc xấu gì? Ngươi nhưng thật ra nói ra cái tí xỉu dân mẹo tới, nói không nên lời cũng đừng trách ta đương tỷ tỉ, tỉ không khách khí. Hứa tình tình từ nhỏ liền không quen nhìn cái này muội muội, chúng theo đôi dường như giống cái đại chói buộc, đi ra ngoài chơi tự mình té bị thương. về nhà đều có thể nói là nàng này đường tỷ tỷ cấp đẩy, đây là bao lớn thù hận a thế nào cũng phải ở cha mẹ trước mặt cho nàng mách lẻo thủy người hai vốn dĩ liền cấu kết với nhau làm việc xấu còn không cho nói hứa lẳng lặng cũng đem chén đua một phóng bang một tiếng đứng lên trường hướng hứa tình tình này khí thế rất có muốn đánh lên tới bộ dáng đồ ăn đầu cùng tống thần quang tuổi còn nhỏ ngơ ngác nhìn thoáng qua đứng lên hứa lẳng lặng sau đó rũ mắt tiếp tục ăn cơm hứa tú tú quay đầu thấy tống thần quang không dọa đến Tương phản còn như là xem diện giống nhau liệt cái miệng nhỏ há hốc mồm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, toại quay đầu lại cau mày nhìn về phía hứa lẳng lặng, Hảo hảo một bữa cơm, đều làm nha đầu này cấp trộn lẫn. Được rồi được rồi, cũng không sợ hai nàng tế chế dê ước, đều là một nhà tỉ mội có cái gì hảo xảo, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Hứa phụ ngày thường đối với mấy cái nữ nhi đó là hoàn toàn không có cách, lúc này cũng chỉ là mặt đen nhìn cũng không biết nên sao khuyên. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thị thiên hướng điểm ai đều không tốt, chỉ có hứa mẫu ở trong nhà rất có uy nghiêm, nàng một khi nghiêm túc lời nói mấy cái khuê nữ liền không có dám không nghe, người hai cũng thật là, đều hai tử mẹ cùng nàng cái tiểu cô nương so đo cái gì. Hứa mâu chấn an tính chỉ trích hứa tình tình cùng hứa tú tú. Hứa tú tú làm sự kiện trung tâm nhân vật, từ hứa lẳng lặng chủ động khiêu khích bắt đầu đến kết thúc nàng cũng chưa cổ họng quá thanh, cuối cùng còn chiêu hứa mẫu một câu so đo, tức khắc có chút vô ngữ. so đo So đo gì a Nàng từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời hảo sao. Trong lòng tuy rằng ở phun tào, nhưng là lại cũng không có tiếp tục bởi vì nói mấy câu mà cãi nhau tâm tư, đỡ phải làm cho ở đây mọi người đều không thoải mái, nghĩ liền trực tiếp quay đầu an tâm chăm sóc tống thần quang ăn cơm, thường thường cho hắn thêm một ít thanh đạm đồ ăn. Gì tư gì người xấu? Đồ ăn đầu lại vào lúc này cắn xương sườn ra tiếng, tiểu gia hỏa tuy rằng phía trước còn nói chính mình mụ mụ nói bậy, nhưng là lại vẫn là thực hiểu được bên vực người mình. nghe vậy hứa lẳng lặng trừng mắt liền phải tiến lên đi tấu hắn đồ ăn đầu an tĩnh ăn cơm hứa tình tình lại mau một bước chừng hướng chính mình nhi tử sau đó nghiêm túc yêu cầu nói nàng là không thích hứa lẳng lặng nhưng là nàng trước sau là nàng muội muội đồ ăn đầu là nàng nhi tử như vậy nàng nhất định phải học được tôn trọng nàng đồ ăn đầu bị hứa lẳng lặng trừng vốn đang có chút sợ hãi nghe được mụ mụ nói an tĩnh ăn cơm sau lập tức rũ mắt thức thời vùi đầu ăn cơm hứa lẳng lặng thấy vậy hừ lạnh một tiếng ta ăn no Nói song trắng hứa tình tình liếc mắt một cái xoay người liền ra phòng. Nha đầu này thật là càng ngày càng kỳ cục, mặc kệ nàng chúng ta chính mình ăn. Hứa mẫu sắc mặt đen hắc, thấy người trong phòng nhìn nhau, lại ai cũng không mở miệng giữ lại tứ nha đầu sau cũng liền mở miệng nói câu hứa lẳng lặng không phải, nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra được sau lại ăn cơm không khí dần dần không như vậy hài hòa. Hứa tú tú này bữa cơm cũng ăn được có chút bị đẻ nén, vốn dĩ tính toán về nhà mẹ để ngốc một ngày nàng. Ăn qua cơm chưa sớm thu thập kết thúc tính toán hồi tống ra, hứa mâu thấy vậy cũng không có nhiều hơn giữ lại, chỉ là công đạo vài câu chiếu cố hảo tự mình, đừng quá vất vả từ từ chi kỷ lời nói. Hứa tình tình vốn dĩ chính là hướng về phía thấy hứa tú tú tới, hứa tú tú đều phải đi rồi nàng cũng không có lưu lại ý tưởng, liền ở hứa tú tú chân trước vừa đi sau lưng liền cũng đi theo rời đi. Không bao lâu công phu, nguyên bản náo nhiệt hứa ra tức khắc lại khôi phục ngày xưa yên lặng, hứa Mẫu thấy vậy mất mát thở dài, thật là hoan người ta. Bực bội nói thầm một tiếng, hứa mô ở trong lòng tự mình an ủi con cháu đều có con cháu phúc sau vào nhà nằm sẽ. Hứa lao cha thì tại nhà chính ngồi, trong tay chịu thuốc viện, thấy bốn bề vắng lặng lặng lẽ lấy ra một con khắc gỗ tiểu lao hổ, cũng chưa tìm được thích hợp cơ hội lặng lẽ cấp lúc đâu. Đối này hứa lao cha tỏ vẻ rất khổ sở, lần sau tam khuê nữ về nhà mẹ đẻ tới còn không chừng khi nào đâu. Ai? Hứa tú tú trở về nhà mẹ đẻ sau, ngày hôm sau buổi sáng liền nhích người hồi rét tỉnh. lúc gần đi sợ đại ba tống vân đảo nằm viện tài chính không đủ lại cầm sổ tiết kiệm đi trong huyện tín dụng xã cấp lấy 500 đồng tiền tống lao cha nguyên muốn cự tuyệt hứa tú tú hảo ý lại thu này nhị con dâu tiền hắn mặt sợ là cũng chưa địa phương gác nhưng nhà này cũng xác thật yêu cầu dùng tiền quê nhà hàng xóm cũng đã thiếu một ít nợ nhưng hiện giờ mọi nhà nhật tử cũng không hảo quá cuối năm hắn ít nhất đến thấu chút tiền còn cho nhân dân ra tống sa đào lại một chốc một lát cũng hảo không được kế tiếp tiền thuốc men an dưỡng phí ít nói một tháng cũng đến không ít Này một hai năm thời gian xuống dưới còn không chừng. Khôi phục thành cái dạng gì, vì vậy hứa tú tú lại cẩn thận cầm 500 khối sau, tống lao cha đành phải cảm kích nhận lấy. Sáng sớm 8 giờ, hứa tú tú cùng tống viễn hoàn mang theo tống thần quang bước lên đi dép tỉnh xe lửa. Lần này mua hai trương phiếu không phải ngồi chung, nhưng là lại cũng là mặt đối mặt, chỉ là hứa tú tú bên cạnh ngồi chính là một vị cụ ông, người rất hòa ái khách khí, nhưng bởi vì tuổi duyên cớ trên người hiên vị cùng thể vị có chút trọng. kia quái dị hương vị theo mở ra phùng cửa sổ xe thường thường phiêu hướng hứa tú tú này đầu, hứa tú tú có chút chịu không nổi bắt đầu buồn nôn, nhìn sau một hồi khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệnh trắng bệnh, lên xe còn không đến hai cái giờ, hứa tú tú liền. Gần như hư thoát. xa hoàn, ta đi tranh toilet. Hứa tú tú nước mắt đều mau xuống dưới, con nhanh chóng từ vị trí thượng đứng lên, liền chạy về phía toilet. Tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú kia cố nén hồng đôi mắt, tọa không yên tâm đứng lên đi theo phía sau. đứng ở xe lửa phòng vệ sinh bên ngoài chờ đợi. Hứa tú tú đem chính mình nuốt ở toilet dùng không gian nước suối cấp giặt sạch vài biến mặt, nhưng cơ hội còn đem trong không gian màu hồng phân trong suốt trái cây tháo xuống nuốt vào trong bụng. Đại sát mặt khôi phục một ít sau lúc này mới hồi chỗ ngồi. Trong chốc lát ngươi ngồi ta chỗ đó. Tống Viễn Hoàn nhắc nhở nói, tuy rằng hai cái vị trí rất là gần, đại gia trên người phiêu ra kia cổ hương vị như cũ có thể ngửi được, nhưng là so sánh với Hứa tú tú cái kia rửa cửa sổ bên trái vị trí. hắn ngồi vị trí người được khí vị đảo không phải như vậy nùng liệt. Hảo! Hứa tú tú không có như vậy làm ra vẻ, trực tiếp ngoan ngoan gật đầu. Thẳng thắn giảng, nàng thật sự không có ghét bỏ người cụ ông ý tứ, nhưng là thân thể bản năng, hơn nữa không gian cải tạo duyên cớ. Nàng đối ngoại giới phản ứng vốn là so những người khác muốn mẫn cảm mãnh liệt, nàng có thể lý giải thông cảm lão nhân càng sẽ không đi tăng thêm chỉ trích, ai đều có tuổi già sát suy một ngày, nhưng là nàng nhịn không được kia cổ dục nôn cảm giác cho nên đành phải tránh đi điểm. Hứa tú tú đối này nguyên còn có chút còn hơi xấu hổ, nhưng là đương nàng cùng Tống Viễn Hoàn đi đến chỗ ngồi bên, lại phát hiện bọn họ phu thê hai người vị trí đã bị người mạnh mẽ bá chiếm sau có chút há hốc mồm. Chỉ thấy hứa tú tú nguyên bản trên chỗ ngồi đang ngồi một vị cụ ông, tuổi cùng bên cửa sổ thượng cụ ông sắp xỉ, mà Tống Viễn Hoàn vị trí thượng tắc ngồi một vị bà cố nội, Tiêu bà cố nội nhìn thấy bọn họ trở về trực tiếp quay đầu nhìn ngoài cửa sổ liền ánh mắt đều không mang theo nhìn. Bọn họ một chút cái loại này. Chương 38. nộ cậy già lên mặt. Này hai người rõ ràng là tức chiếm cưu xảo còn bá chiếm đến thập phần đương nhiên. đứa bé kia thật là ngượng ngùng a. Ta cùng lão bà tử hai người muốn đi rét tỉnh nhi tử ra, nhưng là không mua được ngồi phiếu. Từ Hoàng Cương huyện một đường đứng ở hiện tại, người đại nương nàng tuổi lớn đứng một đường có chút ăn không tiêu, thấy các ngươi rời đi liền muốn mượn các ngươi vị trí ngồi một chút. Thật sự là xin lỗi, đại gia này liền đem vị trí còn cho các ngươi a. Ngồi ở Hứa tú tú vị trí thượng đại gia lộ ra lấy lòng tươi cười. Nói dễ nghe lời nói đồng thời người lại không có tử vị trí thượng rời đi ý tứ Đây là chờ hứa tú tú cùng tống viễn hoàng tôn lào ai ấu mở miệng nói một câu Đại gia không có việc gì, ngài ngồi ý tứ sao Thực hiện nhiên này cụ ông mặt ngoài công phu làm được không đúng chỗ Tương phản làm người cảm giác được có chút dối trá Hứa tú tú nghĩ như mày tâm tình tức khắc có chút không tốt lắm Đối với này đó cậy già lên mặt lão nhân nàng tỏ vẻ thập phần không mừng Đại gia đại nương sắc thật không dễ dàng Chúng ta có hai cái vị trí nhưng thật ra có thể cho cho các ngươi một cái, ta là cái đại tiểu hỏa tử trạm vừa đứng cũng không có gì, nhưng là ta tức phụ nhi thân thể không tốt lắm, còn mang theo cái trai trai hải tử, ngài xem ngài có thể cùng đại nương hai cái tế một vị trí sao. Đại nương cùng ngài cùng nhau ngồi. Tống Viễn Hoàn là quân nhân, hắn thói quen tôn lão ai ấu, đối với này hai mặt dạy vô sỉ lão nhân nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ là chính hắn có thể không sao cả. nhưng là hắn đau lòng mới vừa ở toa nôn khan nửa ngày hứa tú tú vị trí kia như vậy tiểu nơi nào tế đến hạ ba người ba chiêm tống viễn hoàn vị trí đại nương bén nhọn đến mở miệng kia tiếng nói hơi mang ghét bỏ hứa tú tú nhìn kia đại nương sắc mặt hoàn toàn đen thực rõ ràng kia đại nương là cái loại này hứa tú tú nghe thấy thanh âm liền bản năng bài xích cái loại này người hoàn toàn không cần mặt khác ngoại tại điều kiện đền bù liền sẽ làm hứa tú tú bản năng không mừng nhìn nhìn lại nàng kia trương dối trá hiền lành mặt hứa tú tú liền càng là không mừng Đại đương, này chỗ ngồi bản thân chính là chúng ta, nguyện ý làm một cái cho các ngươi ngồi là khách khí, nếu ngài cảm thấy ba người tệ hai tòa vị thượng thật sự là không thoải mái, kia ngài có thể lựa chọn tiếp tục đứng đến giết tỉnh, dù sao ngài mua cũng là vẽ đứng, chúng ta không có nghĩa vụ yêu cầu đi vì ngài vẽ đứng làm hy sinh, huống chi một vị trí vẫn là ta trượng phu xem ngài nhị lao tuổi già mới hảo ý nhường cho của các ngươi, các ngươi ngại tế đồng thời còn phải hỏi một chút người cụ. Ông có nguyện ý không cùng các ngươi nhị vị tệ một tệ? Hứa tú tú nói, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía phía trước trên người mang theo mùi lạ cụ ông. Không có việc gì, không có việc gì, tệ đến hạ. Cụ ông lập tức phất tay bật cười, trong giọng nói cũng không có không kiên nhẫn, có thể thấy được là cái tính tình cực hảo lao nhân. Kia đại nương ngài có thể di hạ vị trí sao? Ta ôm hải tử không quá phương tiện. Hứa tú tú xoay người tiếp nhận Tống Viễn Hoàng trong lòng ngực ôm buồn ngủ Tống Thần Quang, xoay người dò hỏi kia cụ bà. Hứa tú tú trắng ra dò hỏi pha không cho mặt mũi. tia cụ bà sắc mặt kéo xuống một lát sau đó cực kỳ không muốn hướng đối diện tễ đi hứa tú tú thấy vậy ôm hải tử liền ngồi xuống vị trí thượng tống viễn hoàn tắc thẳng tắp đứng ở hứa tú tú bên cạnh bàn tay to bắt lấy xe lửa trên đỉnh lan can xe lửa thượng khôi phục can tĩnh tới gần giữa trưa đầu thu thời tiết giữa trưa thời gian dễ không đốn không ít người đều sôi nổi bắt đầu ngủ gà ngủ gật hứa tú tú đối diện tế cụ ông cụ bà hai nhi nhưng thật ra thực tinh thần giờ phút này còn thường thường dùng ánh mắt bạch nàng hứa tú tú rất là vô ngự nhắm mắt lại mắt lựa chọn làm lơ mày sao muốn hay không ngồi một lát tống viễn hoàn đã đứng ước chừng 2 giờ hứa tú tú có chút đau lòng không mệt ngồi xong tống viễn hoàn tỏ vẻ điểm này mỏi mệnh hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt hứa tú tú thấy vậy cũng không đang nói chuyện xe lửa một đường trước xử dần dần ly rét tỉnh càng ngày càng gần lúc chạm vạng xe lửa chậm rãi tiến trạng tống viễn hoàn rỗi tay tiếp nhận hứa tú tú trong lòng ngực tống viễn hoàn một đường che chở nàng đi xuống xe lửa phong trần mệt mỏi về đến nhà bóng đêm đã sát hắc hứa tú tú thấy vậy ở trong phòng bếp một trận bận rộn buôn bán ra một phần mì nước đêm đó cơm ban đêm hứa tú tú sớm thu thập hảo dương đệm chuẩn bị đi vào giấc ngủ tống viễn hoàn rửa mặt xong mang theo vệt nước liền xuất hiện ở nhà chính tống thần quang đã bị tống viễn hoàn lấy độc lập vì từ ném tới rồi cách vách trong phòng hứa tú tú tưởng ngăn cản đều không được hiện tại thấy tống viễn hoàn đi vào trong phòng hứa tú tú tức khắc có chút khẩn trương xuyên hương các hậu thiên một lần nữa khai trương Ta ngày mai còn phải dậy sớm đi trong tiệm an bài vừa lật, ta trước ngủ. Không kịp để ý tới Tống Viễn Hoàn, Hứa Tú Tú liền chính mình bò lên trên giường xả quá chăn mỏng liền đem chính mình cuốn chặt, sau đó cứng đờ thân thể chắc quá thân mình mặt hướng vết tường. Ân. Đứng ở mép giường trà lau vệt nước Tống Viễn Hoàn ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tú Tú phía sau lưng, thật lâu sau sau mới đưa trong tay trà lau khăn lông một ném, nhanh nhẹn xoay người lên giường. Hứa Tú Tú nhắm chặt hai trong mắt, cảm giác được Tống Viễn Hoàn hơi thở tới gần. Thân thể liền trực tiếp banh trụ cứng đờ lên, trong lòng không được khua chiêng gõ trống. Vô luận nói như thế nào, hứa tú tú trước sau đều cảm thấy chính mình không phải nguyên chủ, cùng tống viễn hoàn mấy tháng điểm điểm tích tích ở chung đến nay, cũng biết được hắn là cái số lượng không nhiều lắm hảo nam nhân, nhưng lại còn chỉ là muốn cùng hắn trước sau như một ở chung, chỉ thế mà thôi. Tuy rằng nàng ngẫu nhiên kỳ thật cũng sẽ hướng kia phu thê hài hòa sinh hoạt phương diện suy nghĩ, cảm thấy bọn họ là phu thê, như vậy phát sinh quan hệ cũng là chuyện sớm hay muộn. nhưng tống viễn hoàn trung quy ngốc tại bộ đội thời gian tương đối nhiều ngẫu nhiên nghỉ phép trở về hai người trung gian cũng luôn là bí mật mang theo tống thần quang cái này tiểu bóng đèn bởi vậy đối số lượng không nhiều lắm vài lần cùng Trung chăn gối hứa tú tú cũng liền không như thế nào để ý nhưng đêm nay tống viễn hoàn lại đột nhiên làm tống thần quang chính mình đơn độc ngủ mặc kệ tiểu ra hỏa cỡ nào kêu rên kháng nghị trung quy vẫn là bị hắn mạnh mẽ chế phục hiện tại giường đệm thượng liền nằm bọn họ hai người nàng thậm chí chuyển cái thân đều có thể đụng tới thân thể hắn đối này hứa tú tú nói không khẩn trương kia đều là gạt người hứa tú tú khẩn trương cùng khắc thưởng tống viễn hoàn phản phất không hề phát hiện hắn an tĩnh nằm lên giường xả quá chăn mỏng một góc đắp lên sau liền trực tiếp đi vào giấc ngủ không lâu liền ẩn ẩn truyền đến trầm ổn tiếng hít thở có thể cảm giác ra tới hắn hiển nhiên đã hoàn toàn ngủ say hứa tú tú khẩn trương nửa đêm tâm lệch cạch một tiếng rơi xuống đất ban đầu nàng còn mãn đầu góc miên man suy nghĩ rốt cuộc tống viễn hoàn muốn cùng nàng phát sinh một ít quan hệ cũng là tình lý bên trong đương nhiên Nàng chính là hắn tức phụ nhi, nào có cưới tức phụ về nhà mấy tháng đều không chạm vào, đối này Hứa Tú Tú thậm chí đều làm tốt bất chấp tất cả chuẩn bị, nếu là Tống Viễn Hoàn chạm vào nàng, nàng liền trực tiếp cùng hắn thẳng thắn hết thảy. Nhưng nàng phát hiện, này hết thể thế nhưng đều là chính mình tự mình đa tình, người Tống Viễn Hoàn căn bản là không có nghĩ tới phải đối nàng thế nào tâm tư, đều là nàng tự mình miên man suy nghĩ. Tư cập này, Hứa Tú Tú tức khắc không biết chính mình là nên may mắn hay là nên khổ sở, may mắn Tống Viễn Hoàn liêu hạ huệ, lại khổ sở tự thân mị lực khiếm khuyết thân là phu thê nằm ở một trải giường chiếu thượng thế nhưng không có phát sinh tuổi khô lửa bức việc này cỡ nào lệnh nhân tâm tác. nhưng mặc kệ nói như thế nào hứa tú tú trung quy vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi dần dần suy nghĩ liền cũng đi theo thả lỏng lại mỹ mắt cũng chậm dãi biến trầm trọng không bao lâu thời gian liền lâm vào ngủ say hứa tú tú trong lòng tiểu nhân dãy rủa nửa đêm mới ngừng lại đi vào giấc ngủ bên cạnh sớm đã ngủ say tống viễn hoàn giờ phút này lại chậm rãi mở thanh triệt đôi mắt Quay đầu mắt đen khóa chặt đã ngủ say không hề phòng bị phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Tống Viễn Hoàn không tiếng động thở dài, thật cẩn thận đem ngủ say nhân nhi cuốn tiến trong lòng ngực, thẳng đến rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngực tinh tế sau toại mới thỏa mãn phát ra một tiếng than thở đi vào giấc ngủ. Chương 39, lúc bỏ thang lầu. Ngày hôm sau Tống Viễn Hoàn liền dậy sớm trả phép trở về bộ đội, hứa tú tú này đầu cũng vội nổi lên xuyên hương các một lần nữa khai trường công việc, bởi vì cửa hàng mở rộng diện tích duyên cớ Xuyên hương các so sánh với phía trước năm 60 bình phương có thể nói là gia tăng rồi không ít diện tích cùng vị trí, thậm chí lầu hai còn đơn độc trang hoàng mấy cái ghế lô. Hứa tú tú còn cố ý làm người ở ghế lô trang hoàng trên dưới vừa lật công phu, bí ẩn tính cực cường, phi thường thích hợp ăn cơm nói. Công tác người. Xuyên hương các một lần nữa khai trương, ưu đãi hoạt động tự nhiên cũng ít không được. Hứa tú tú làm người sớm liền bắt đầu phát ưu đãi đại bán hạ giá tuyên truyền đơn. Một lần nữa khai trương cùng ngày toàn trường tiêu phí giống nhau hưởng thụ 8.8 chiếc ưu đãi, đồng thời khai trương cùng ngày đơn thứ tiêu phí chiết sau mãn 288 khách hàng còn có thể bằng vào tiểu phiếu xử lý VIP thẻ hội viên một trường, xử lý thẻ hội viên khách quý sau này ở xuyên hương các tiêu phí giống nhau hưởng thụ khách quý đãi ngộ 8.8 chiếc. Này một hoạt động tin tức ra tới, ban đầu liền thường thường tới xuyên hương các tiêu phí khách hàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, xuyên hương các một ngày khai trương bận rộn xung dưới. chỉ là thẻ hội viên liền làm đi ra ngoài một trăm nhiều trường lầu một đại sảnh lầu hai đại sảnh cơ hồ không còn chỗ ngồi mà trên lầu mấy cái độc lập ghế lâu cũng bị một ít lão khách hàng sớm dự định thậm chí đều dự định đến nửa tháng sau đối với xuyên hương các trọng trình khai trương hứa tú tú cũng là ôm cực đại hy vọng cùng nhiệt tình thực hiện nhiên hiệu quả cùng tiền lời cũng hỏa bạo đến làm nàng giật mình đầu một ngày bận rộn xuống dưới xuyên hương các những cái đó tân thông báo tuyển dụng công nhân cũng có chút ăn không tiêu hứa tú tú thấy vậy tự mình động thủ làm một đốn bữa ăn khuya khao mọi người đồng thời còn chuẩn bị khai trương bao lì xì ấn tư lịch đãi ngộ phân phối cấp sở hữu công nhân bắt được bao lì xì mọi người tức khắc lại hưng phấn mãn huyết sống lại bất quá hơn tháng xuyên hương các liền dần dần đi vào ổn định kỳ sinh ý tuy rằng không có sửa chữa khai trương cùng ngày như vậy hòa bạo nhưng là bởi vì đã ở thành phố mở ra mức độ nổi tiếng khách nguyên phương diện tự nhiên cũng liền không cần lo lắng hứa tú, tú đối này tỏ vẻ thực vừa lòng đem phòng bếp công việc toàn quyền giao cho Hoàng trí Trung Hoàng đại thuốc quản lý, lại thông báo tuyển dụng vài cái đầu bếp hỗ trợ tọa chấn sau, hứa tú tú liền dần dần thật sự gì đều không cần làm, nhưng là xuyên hương các dù sao cũng là nàng một tay sáng lập nàng như cũ thực dụng tâm, thường thường mang theo tống thần quang đến trong tiệm, ngẫu nhiên còn bên ngoài chẳng người phục vụ lo liệu không hết quá nhiều việc dưới tình huống, hỗ trợ tiếp đón ghế, lô láo khách hàng. Diệp hoa đó là kê phê ghế lô khách hàng giữa một trong số đó Mỗi ngày cơ hồ đều sẽ mang theo nhất ba người tới xuyên hương các tiêu phí, trong đó không thiếu một ít người nước ngoài, hơn nữa mỗi khi tiêu phí còn không thấp, thông qua một ít thời gian ở chung giao lưu, hứa tú tú mơ hồ biết đối phương địa vị nguyên là làm tiến xuất khẩu buôn bán bên ngoài. Bởi vì đều là lao khách hàng duyên cớ, hứa tú tú dần dần cùng bọn họ hôn thủ, lại bởi vì mang theo tống thần quang duyên cớ, diệp hoa dần dần cùng tống thần quang cũng rất là quen thuộc, tiểu gia hỏa phá lệ ngạo kiều người bình thường đều không yêu phản ứng. nhưng là đối diệp hoa lại rất khách khí mỗi lần nhìn đến người đều thúc thúc thúc thúc đều to hảo không thân thiết hứa tú tú lại là an vị lại là kinh ngạc hôm nay xuyên hương các sinh ý như cũ chạm vạng năm giờ liền nên đón dùng cơm cao phong kỳ quản lý lầu hai người phục vụ thợ cả tề hoa sen nhân trong nhà việc gấp xin nghỉ hứa tú tú liền hỗ trợ thay quản lý đem tống thần quang đặt ở quầy thu ngân làm thái thu phân tẩu tử thu bạc đồng thời chăm sóc vừa lật sau liền lưu loát chui vào lầu 2. nhưng tiểu gia hỏa tống thần quang chân ngắn nhỏ đã thập phần linh hoạt Cả người hiện tại ở vào một cái hiếu động kỳ trừ bỏ hứa tú tú người khác căn bản là xem không được, thái thu phân tẩu tử bận rộn thu bạc đồng thời liền xem nhẹ tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa trong chớp mắt liền chính mình chạy ra quẩy thu ngân bắt đầu ở nhà ăn chuyển động, ở đây người phục vụ vốn là bận rộn, tống thần quang lung lay qua lại chuyển động, hơn nữa lại là ở nhà mình trong tiệm lắc lư không ít quen thuộc khách nhân. Đều biết đây là lão bản nương nhi tử, người phục vụ bận rộn đồng thời cũng liền không nhiều hơn cố ý coi chừng hắn. ai ngờ tiểu ra hỏa thế nhưng to gan lớn mật bò thang lầu chuẩn bị thượng lầu hai hứa tú tú vẫn luôn ở lầu hai vội đến long trời lở đất từ bộ đàm giữa biết diệp hoa mang theo khách nhân tới sau liền đi tới cửa thang lầu đi nên đón lại nhìn đến tống thần quang giống một con tiểu gấu trúc giống nhau ở thang lầu trung gian thật cẩn thận nâng chân ngắn nhỏ hướng lên trên bò trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm cho chính mình cố lên cổ vũ hứa tú tú xem đến tâm tức khắc nhắc tới cổ họng sắc mặt trắng bệnh như tuyết nhấc chân không thể liền muốn đi xuống hướng Diệp Hoa dẫn người từ cửa thang lầu đi lên khi vừa vặn nhìn đến bỏ thang lầu chính hương phấn tống thần quang, duỗi tay một phen liền đem tiểu gia hỏa bắt được, hắc mặt hắn ôm tống thần quang đi lên lầu hai, thấy hứa tú tú đầy mặt trắng bệnh đứng ở cửa thang lầu khi tức khắc vẻ mặt tức giận ra tiếng trách cứ, lao bản nương, người này bởi vì chiếu cô sinh ý đem nhi tử cấp ném xuống mặc kệ hành vi thật sự không tốt, Diệp Hoa ba mươi mấy đến nay chưa lập gia đình, khả năng bởi vì tuổi duyên cớ, đối tống thần quang cái này tiểu gia hỏa phá lệ sùng địch, xin lỗi. Hôm nay nhân thủ có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Hứa tú tú nghe được Diệp Hoa thanh âm chậm rãi hoàn hồn, lại thấy tống thần quang ngoan ngoan ngốc tại Diệp Hoa trong lòng ngực dùng ngông nhỏ đối với nàng, sau đó lại lặng lẽ quay đầu dùng mụ mụ ngươi xưng sao có thể vứt bỏ nhân ra hoán phụ biểu tình nhìn nàng, treo ở giữa không trung tâm hàng hàng. Vội! Vội liền có thể đem hải tử ném ở một bên không quan tâm. Ngươi biết vừa rồi tiểu ra hỏa như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Diệp Hoa hắc mặt rào hân hứa tú tú vừa rồi tình huống hắn nhìn đều kinh hồn tăng đảm, này nếu là vạn nhất không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống đi sự tình đã có thể nghiêm trọng hứa tú tú tự biết đối lý trầm mặc không hề răng ánh mắt lại nhìn chằm chằm diệp hoa trong lòng ngực tống thần quang lòng còn sợ hãi là ta sơ sót nửa ngày sau hứa tú tú kịp thời trong óc khôi phục vật chuyển trong đầu hồi tưởng vừa rồi nhìn đến hình ảnh sắc mặt tức khắc một bạch tiến lên vội vội vàng vàng từ diệp hoa trong tay tiếp nhận tống thần quang lúc nói cho mụ mụ Ngươi vì cái gì chính mình một người bỏ thang lầu? Hứa tú tú mặt đen dò hỏi biểu tình tương đương nghiêm túc. Tống Thần Quang bị Hứa tú tú biểu tình sợ tới mức có chút không rõ, muốn tìm mụ mụ. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời, tựa hồ không nhận thấy được chính mình làm cái gì đại sự. Hứa tú tú đột nhiên thấy một hơi lên không được cổ họng. Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm? Mụ mụ không phải đã nói ngươi không thể bỏ thang lầu sao? Hứa tú tú khó thở giơ tay hung hăng cho Tiểu gia hỏa thí đôn một trường, hơi mang gắng sức nói. Tiểu Gia Hỏa rét lạnh môi mỏng, ủy khuất nước mắt nổi lên hốc mắt. Nói: "Lần sau còn dám không dám bỏ thang lầu." Hứa Tú Tú hung hăng tâm lại cho Tống Thần Quang thí đôn một trưởng chất vấn nói, nàng biết rõ cần thiết làm Tống Thần Quang ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nếu không tiểu gia hỏa lần sau không chừng làm ra cái gì dọa người sự tình. "Ta muốn tìm Mụ Mụ." Tiểu Gia Hỏa quật cường kéo ra khoe miệng, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Hứa Tú Tú thấy vậy tâm tức khắc đều nát, nhịn xuống hoảng hốt. dơ tay ôn tồn trà lau tiểu ra hỏa trên má nước mắt, đừng khóc, mụ mụ chỉ là nhất thời sốt ruột mới đánh ngươi, đừng trách mụ mụ. Hứa tú tú chấn an tiểu ra hỏa vài câu thoại ngẩng đầu nhìn về phía diệp hoa, diệp tổng, ngượng ngùng làm ngươi lo lắng một hồi, ghế lô đã chuẩn bị tốt, ngày trước mang khách nhận tiền ghế lô đi. Hứa tú tú lý trí may mắn không có hoàn toàn đánh mất. chương 40, ngẫu nhiên gặp được lục hương hương. Ân, bất quá lúc hắn cũng còn nhỏ, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc. diệp hoa quay đầu lại nhìn phía sau nhất ba người nhớ tới hôm nay muốn nói công sự toại nghiêm túc gật đầu phục lại lo lắng hứa tú tú đối tống thần quang quá mức nghiêm túc hà khắc liền lại bổ sung một câu mềm lời nói ta biết hứa tú tú quay đầu phân phó lầu hai coi chừng ghế lâu người phục vụ đi diệp hoa ghế lô phục vụ sau tự mình tắt ôm tống thần quang đi lầu một công nhân phòng nghỉ giữa tống thần quang vẫn luôn bị hứa tú tú sùng địch đây là đầu một hồi bị hứa tú tú hung tiểu ra hỏa giờ phút này chính khổ sở rất nước mắt hạt đậu vàng ngăn đều ngăn không được Thậm chí không tiếng động khóc đến bắt đầu đánh khóc cách, tiểu bộ dáng thật đáng thương, mụ mụ hư, mụ mụ hư. Biên khóc cái miệng nhỏ còn lên án hứa tú tú vô lương. Hứa tú tú vừa bực mình vừa buồn cười, hại nàng lo lắng một hồi còn trái lại chỉ trích nàng không phải, ngươi cái tiểu tử túi còn lên án khởi ta tới. Điên điên trong tay phân lượng, hứa tú tú đem tiểu gia hỏa gắt gao xoa tiến trong lòng ngực, môi đỏ tiến đến tiểu gia hỏa trên chán hôn một cái, thực xin lỗi bà bối, là mụ mụ xem nhẹ ngươi. hứa tú tú hiện tại chỉ cần một nhắm mắt lại hồi tưởng khởi phía trước hắn bỏ thang lầu một màn tâm liền ngăn không được đi theo run mấy run ẩn đâu mụ mụ không được hung thần thần tiểu gia hỏa đối hứa tú tú xin lỗi nói thực hưởng thụ hai chỉ non mềm tay nhỏ ôm lấy hứa tú tú gương mặt cặp kia hồng toàn bộ đôi mắt cùng hứa tú tú đối diện thật lâu sau thần thần ngoan ngoãn ta biết thần thần luôn luôn thứng ngoan hứa tú tú nghe vậy mũi toan gật đầu bởi vì tiểu gia hỏa không thành thật duyên cớ Hứa Tú Tú liền cũng không ở xuyên hương các nhiều ngốc, nửa giờ sau sửa sang lại hảo cảm xúc đi Diệp Hoa ghế lô nói vài câu chiêu đãi không chu toàn lời khách sáo sau liền mang theo Tống Thần Quang về tới trong nhà, lòng còn sợ hãi nàng sớm liền ôm Tống Thần Quang đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau dậy sớm, Hứa Tú Tú cùng Tống Thần Quang ở phụ cận tiểu công viên đi đi, ngày thường giữa trưa sẽ đi xuyên hương các nàng cũng nghỉ ngơi mang Tống Thần Quang đi xuyên hương các ý tưởng, sáng sớm xuyên hương các khai trương thời gian nàng liền mang theo Tống Thần Quang hồi hổ lang quân khu đi. Tự xuyên hương các khai chương sau, hứa tú tú liền cực nhỏ hồi bộ đội. Bộ đội tùy quân người nhà phòng còn chưa kiến hảo là thứ nhất, thứ hai còn lại là bởi vì nàng sở hữu tâm tư đều treo ở xuyên hương các mặt trên, quá mức bận rộn nàng cũng chưa nghĩ tới hồi bộ đội ngốc mấy ngày. Ngày hôm qua tống thần quang tiểu tử này không thành thật, làm hứa tú tú đột nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ, ngay sau đó không chỗ để đi nàng liền quyết định mang tống thần quang đi bộ đội trụ hai ngày, đỡ phải thời gian dài. Tống thần quang liền tống viễn hoàn cái này lao ba cũng. đều xa lạ. Hơn nữa Tống Viễn Hoàng trụ chính là đơn người ký túc xá, tuy không rộng lắm, nhưng Hứa tú tú ngẫu nhiên hồi bộ đội trụ cái một ngày hai ngày đảo cũng là không sao. Hứa tú tú kỳ thật cảm thấy bộ đội khá tốt, muốn làm cơm có thể chính mình ở nhà đáp cái bệ bếp nấu cơm, không muốn làm cơm có thể ăn căn tin miễn phí cung cấp cơm tập thể. Đối Hứa tú tú tới nói duy nhất không hảo chính là ra vào có chút phiền phức, nàng may mắn đã tới vài lần bộ đội, cũng ngơi người một đoạn thời gian. Lại bởi vì xuyên hương các duyên cớ. Cùng Tống Viễn Hoàn không ít thủ hạ đều nhận thức, bộ đội bên ngoài đứng gác cảnh vệ viên cũng biết nàng, hứa tú tú điển cơ bản tư liệu liền cho đi. Tẩu tử, yêu cầu ta tìm chiếc xe ra tới tiếp ngày sau. Bộ đội đại môn ly Tống Viễn Hoàn bọn họ trụ ký túc xá khu có hảo một đoạn thời gian, đi đường nói nửa giờ còn không chừng có thể đi đến, hướng chi hứa tú tú còn mang theo cái hài tử, vì vậy đối phương liền hảo tâm đề nghị nói. Không cần phiên thoái. Hứa tú tú cảm kích chiều đối phương mỉm cười, nhưng là lại không quá muốn làm đặc thù hóa. Bộ đội sự tình nàng không hiểu lắm, nàng nói cho chính mình tận lực đường phiền thoái người, cũng tận lực không cho tống viễn hoàng thêm phiền thoái, bởi vậy nàng nguyện chuyển từ chối cảnh vệ viên hảo ý đẩy tống thần quang xe nôi liền hướng bộ đội đi đến. Nắng gắt cuối thu mùa, chính trực giữa trưa 12 giờ, Thái Dương thực độc Hứa tú tú đi rồi hơn 10 phút sau liền có chút ăn không tiêu, cao mày, đẩy tống thần quang xe nôi liền ở một bên dưới bóng cây nghỉ tạm một lát, đồng thời lấy ra trang không gian thủy tiểu bình nước cấp tiểu ra hỏa ôm giải khát. U cùng ngục Tông thần quang ngẩng đầu uống thật sự hoan, tiểu gia hỏa vừa rồi một bên phơi mặt trời trói trang một bên bô bô khoa tay muối chân nói một đống lời nói, phòng trưng mệnh đến quá sức cái miệng nhỏ đã sớm khát, ôm tiểu bình nước uống đến cái kia nghiêm túc, hứa tú tú thấy vậy tâm tình rất tốt xoay người lấy ra khăn tay vì hắn lau mồ hôi. Đột nhiên, cách đó không xa nhắm chặt đại môn bị mở ra, đánh dấu đoàn văn công đại môn hấp dẫn hứa tú tú ánh mắt, chỉ thấy một đám nữ tử rộn ràng nốn nháo từ bên trong đại đường đi ra. Một thân màu xanh lục quân trang đem dáng người trẻ lộ, các ngươi nói này cuối tuần chúng ta sẽ tới nơi nào diễn xuất? Trong đó một vị tóc ngắn nữ tử do hỏi bên cạnh chát hai bím tóc cô nương, trong thanh âm đều là tò mò cùng chờ mong. Ta chỗ nào biết? Lục Hương Hương nhíu mày trả lời trong giọng nói hơi mang bực bội, trong tay ôm một quyển diễn xuất án bài mỏng nàng đang định đi cách vách sân huấn luyện xem tống đội trưởng huấn luyện, lại ngoài ý muốn nhìn đến ngồi ở dưới bóng cây thừa lương hứa tú tú, tú khí mày lập tức nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Theo lục hương hương ánh mắt, tóc ngắn nữ hải cũng thấy được hứa tú tú, đôi mắt giữa lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải vội vàng kiếm tiền đâu sao? Lục hương hương cùng bộ đội không ít quân tẩu quan hệ đều còn hành, cũng nghe các nàng nói qua cái này hứa tú tú. Nàng biết nàng là tống đội trưởng tống thiếu tá tái nhân, cũng biết nàng ở thành phố khai ra tiệm cơm con buôn kiếm tiền. Ừ, quả nhiên là lên không được mặt bản thôn cô. Ha ha! Hứa tú tú tự hỏi tính tình còn khá tốt. nhưng là đối mặt chạm đất hương hương trắng ra tiến lên bất mãn chất vấn miệng lưỡi lại vẫn là thực vô ngữ toại đáp lại một cái bao hàm thâm ý tươi cười nàng thật sự vô pháp lý giải lục hương hương nữ nhân này như vậy nữ chủ nhân tư thái là vì sao ngươi có ý tứ gì lục hương hương suy đoán đến hứa tú tú ha hả là ở trào phúng nàng biểu tình tức khắc đầy mặt không cao hứng đôi mắt phiết phiết hứa tú tú bên cạnh ôm bình sữa uống nước tiểu ra hỏa ngực lửa giận càng thêm tràn đầy dựa vào cái gì Nữ nhân này nàng đến tụt cùng dựa vào cái gì gả cho tông thiếu tá, bằng nàng này vẻ mặt hồ ly tinh dạng sao. Nàng đến tụt cùng có cái gì tư cách vì hắn sinh hài tử. Dựa vào cái gì chính mình thiệt tình lưu luyến si mê hắn nhiều năm lại cái gì đều không chiếm được. Nữ quan quân, ta tưởng ngươi đến làm rõ ràng một chút, ta giống như cũng không nhận thức ngươi. Hứa tú tú nhàn nhạt mở miệng trả lời nàng. Ngươi sao có thể không quen biết ta, lần trước ta còn cùng tông thiếu tá chào hỏi nói lời nói. Lục hương hương một bộ ngươi đừng lừa dối quá quan gạt ta đắc ý biểu tình. Hứa tú tú tỏ vẻ chính mình tiếp thu không tới lục hương hương đắc ý cái kia điểm. Lần trước. Nào một lần. Hứa tú tú như cũ cao mày hỏi lại, trên mặt nghi hoặc cũng thập phần chân thật, một lát sau lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga. Nguyên lai like là người A. Ta biết ngươi, lần trước chủ động mời ta trưởng phu xuống nông thôn xem diễn xuất cái kia nữ binh A. Ta nói đi. Chắc không được có chút quen mặt. Hứa tú tú để lộ ra một cầu nguyên lai like là ngươi biểu tình. Lục hương hương thấy hứa tú tú nhớ tới chính mình, tức khắc có chút tiểu đắc ý, môi đỏ gợi lên khuôn mặt khẽ nhết. Chương 41, mơ ước ta nam nhân. Nhân ngay sau đó hứa tú tú lại trực tiếp làm lục hương hương tới cái không mặt mũi. bất quá, hứa tú tú nói đến một nửa đột nhiên im bặt, giống như không chỉ là ta không quen biết ngươi, ta trượng phu tống viễn hoàng tựa hồ liền ngươi tên đến nay cũng không làm thành, cho nên... Cô nương có thể thỉnh ngươi đừng luôn là không biết xấu hổ muốn cho không cho ta ra nam nhân sao. Hứa tú tú lời này vừa ra hiển nhiên thực đã thương người, như là lưỡi dao sắc bén nháy mắt đâm vào đối phương vỡ nát. Sao có thể? Tống thiếu tá hắn không có khả năng không nhớ rõ ta. Lục hương hương nước mắt nổi lên hốt mắt, bước chân phiếm hư có chút không đứng được, nàng không tin tống Viễn hoàn sẽ liền nàng tên cũng không biết. Rõ ràng các nàng thấy rất nhiều lần mặt, rõ ràng hắn còn khen quá nàng múa dẫn đầu lánh đến tốt. Đối! Hứa tú tú nhất định là đang lừa nàng, tống Viễn hoàng tống thiếu tá định là tâm thủy nàng, chỉ là ngại với nữ nhân này thân phận, không hảo lại nàng trước mặt nói nàng hảo thôi. Đối, nhất định là như thế này. Lục hương hương thất thố quá mức rõ ràng, đi theo nàng cùng nhau tiến lên tóc ngắn nữ tử thấy vậy lập tức đứng ra thảo muốn công đạo, tống tẩu tổ tử, chúng ta tôn trọng ngươi mới xưng hô ngươi một tiếng tẩu tử, cũng thỉnh ngươi nói chuyện đừng nói đến như vậy khó nghe được không. Nàng con chỉ là cái cô nương. Người hôm nay lời này truyền ra đi làm nàng về sau có gì mặt mũi ngốc tại bộ đội. Thực hiện nhiên nàng giờ phút này đứng ở lục hương hương vị trí đi lên chỉ trích hứa tú tú. Hứa tú tú hồn không thèm để ý lắc đầu, ngay sau đó từ trên cổ bỏ lên, vô vô màu làm nhạt váy dài, một đôi đôi mắt đẹp từ từ quét về phía tóc ngắn nữ tử. Đệ nhất, nếu muốn mặt mũi vậy xin đừng làm ra không biết xấu hổ sự tình. Đệ nhị, ta người này không có gì hẳn dưỡng, cũng làm không tới nữ nhân khác mơ ước ta nam nhân. Ta còn cấp đối phương lưu mặt mũi sự tình tới, đệ tam, hôm nay là nàng chủ động đến ta trước mặt tới chọn sự, thỉnh ngươi đứng ra yêu cầu chỉ trích đồng thời trước làm rõ ràng. trạng huống, trong miệng nói lệnh người khó có thể tiếp thu nói, tiếng nói lại thanh thúy như hoàng oanh, dáng người tuyệt đẹp thả mảnh khảnh đứng ở đại thụ hạng, gió nhẹ nhẹ phẩy này góc váy phiêu đáng dựng lên, mỹ lệ mà không gì sánh được. Nữ nhân này thật là tinh xảo đến làm người kinh ngạc cảm thán. Xin hỏi các ngươi còn có mặt khác yêu cầu cãi lại ta hoặc là muốn bổ sung sao Hứa tú tú nhìn nhìn hai người Không lưng từ tống thần quang trong tay tiếp nhận tiểu bình nước phóng hảo Đem xe nôi thượng che nắng lều kéo hảo toại mới quay đầu lại hảo tâm nhìn về phía phía sau ngốc lăng hai người Nàng không để bụng lại nhiều nghe liền vài câu khó nghe nói Cũng không để bụng lại nói chút khó nghe nói cấp đối phương nghe Lục hương hương giờ phút này còn ở vào tan nát cói lòng giữa Tóc ngắn nữ tử cũng bị hứa tú tú nói mấy câu đổ đến từ nghèo bởi vậy đối hứa tú tú khách khí dò hỏi đều không có làm ra trả lời hứa tú tú thấy vậy liền khách khí gật gật đầu đẩy xe nôi rời đi xe nôi mới bị chậm rãi đẩy đi tống thần quang tiểu gia hỏa nhìn hơn nửa ngày diễn sau liền lập tức mở miệng kể ra hắn vừa rồi cảm tưởng mụ mụ nàng nàng hung hung lúc sợ hay sao hứa tú tú ôn hỏa rũ mắt dò hỏi hơi sợ tống thần quang mắt nhỏ quay tròn chuyển nghe vậy hứa tú tú trái tim nhỏ nhảy dựng đang muốn ra tiếng trấn an tiểu ra hỏa không không thần thần là nam nam không không tiểu gia hỏa vô độ ngực nói tiểu bộ dáng không biết có bao nhiêu ngạo kiều hứa tú tú thấy vậy tức khắc có chút giở khóc dở cười tiểu gia hỏa tuy rằng lời nói không rõ ràng lắm nhưng là hứa tú tú lại biết được này ý toại lắc đầu đẩy xe nôi càng lúc càng xa lục hương hương đứng ở tại chỗ nhìn hứa tú tú đi xa thân ảnh tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha sau đó phẫn hận ném ra nắm nàng thủ đoạn tóc ngắn nữ tử xoay người liền leo nước mắt chạy đi hứa tú tú là lâm thời quyết định hồi bộ đội nàng cũng không có trước đó cùng tống viễn hoàn nói qua trở lại tống viễn hoàn tiểu ký túc xá khi trong phòng chống giống tống viễn hoàn tất nhiên là đi huấn luyện hứa tú tú liền xoay người trực tiếp mang theo tống thần quang đi bộ đội đại nhà ăn nàng phía trước đã từng ở bộ đội trụ quá mấy ngày nhà ăn đầu bếp nhóm đối hứa tú tú cái này khí chất ôn hòa xinh đẹp đến kỳ cục quân tẩu thái độ luôn luôn khá tốt tự nhiên cũng liền nhận thức hứa tú tú đại hứa tú tú thuyết minh nàng cùng lúc từ bên ngoài trở về Không kịp ăn cơm trước khi, nhà ăn phó bếp liền làm chủ xào một phần tiểu thịt khô cùng một phần rau xanh, hứa tú tú cảm kích ăn xong, còn bị nhiệt tình tắc mấy cái đại tuyết lê. Đại hứa tú tú mang theo tống thần quang trở lại ký túc xa khi, đã là buổi chiều hai điểm, nàng thị sắt một vòng nhà ở thấy như cũ như lúc trước như vậy trống rỗng cũng không như thế nào để ý, chỉ là đánh buồn thủy đối một ít dơ bẩn địa phương tiến hành một phen trà lau Nửa giờ sau. nguyên bản còn không quá lưu loát sạch sẽ ký túc xá lại lại lần nữa bị hứa tú tú thu thập cái thấu triệt bởi vì hôm nay không kịp ngủ trưa hứa tú tú một bên trà lau nhà ở liền đem tống thần quang đặt ở trên giường tiểu gia hỏa chính mình chơi chơi liền đã ngủ hứa tú tú đảo cũng thở phào nhẹ nhõm đỡ phải một bên vội còn phải một bên chăm sóc tâm tư của hắn. chờ tiểu gia hỏa ngủ chưa kết thúc tỉnh lại thời gian đã tiêu tới rồi chẳng vạng hứa tú tú ở trong phòng ngốc đến có chút nhàm chán liền đem tiểu gia hỏa ôm hướng phụ cận tiểu sân thể dục đi đến Hứa tú tú lúc trước thăm người thân khi liền biết, nơi đó là một đám gia đình quân nhân căn cứ địa, quân khu đặt mua vườn trẻ cũng ở kia phụ cận. Tống thiếu tá ra, người đã trở lại. Mã tiểu hoa tính tình tương đối sáng sảng, cơ hồ cùng không ít quân tẩu quan hệ đều khá tốt, rốt cuộc nàng bày ra ra cực đại nhiệt tình. Người bình thường cũng sẽ không nhân ra cố ý đưa lên người mặt còn ném mặt lạnh, vổ cản sủ con hướng chi nơi này là bộ đội, đại gia liền tính quân tẩu cũng đều là trực hệ gia đình quân nhân quan hệ. Tự nhiên cũng đều sẽ không đem quan hệ lộng cương tâm tư, cho nên mã tiểu hoa ở một đám gia đình quân nhân trung kỳ thật còn xem như rất xuất sắc. Đương hứa tú tú đẩy xe nôi đi đến tiểu sân thể dù khi, một đám quân tẩu chính quay trung quanh ở tiểu mặt cỏ chung quanh, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, dạy áo lông dạy táo lông, rất là náo nhiệt. Hứa tú tú bổn còn đang suy nghĩ vòng một vòng liền đi, lại bị mã tiểu hoa cấp gọi lại, hứa tú tú thấy xem như người quen lại là hàng xóm cũng liền mỉm cười cùng nàng chào hỏi, đúng vậy. gần nhất không vội liền hồi bộ đội ở vài ngày tú tú a di triệu nam ở bộ đội ngây người mấy tháng này cơ linh tiểu tử đã cùng không ít tiểu bằng hưu đánh thành một mảnh mấy cái hài tử đang ở bên kia náo nhiệt chơi rất xa nhìn đến hứa tú tú khi triệu nam chỉ cảm thấy kia xinh đẹp a di có chút quen mắt một đám tiểu bằng hưu tiến đến cùng nhau kinh ngạc cảm thắng kia a di thật xinh đẹp chờ hứa tú tú đẩy xe nôi vừa đi gần tiểu tử này lập tức nhận ra người tới trực tiếp hưng phấn xông lên trước chào hỏi triệu nam cũng ở chỗ này Hồi lâu không thấy triệu nam trưởng cao cũng tinh thần. Hứa tú tú túi đầu nhìn trước người phơi đen không ít lại tinh thần sáng láng tiểu hải tử, toại mở miệng khích lệ nói. a di đệ đệ cũng trưởng thành. Triệu nam như cũ gãi gãi đầu nhỏ liệt tiểu bạch nha, có thể nhìn ra được tới, trong khoảng thời gian này ở bộ đội hắn tính tình sang sảng không ít. cả ca chơi chơi. Tống thần quang không nhớ rõ triệu nam, nhưng là tiểu ra hỏa lại dối đôi tay kêu to, hứa tú tú thấy vậy cũng không có ngăn trở. Đem hương phấn đá chân ngắn nhỏ tống thần quang từ xe nôi thượng giải cứu ra tới đặt ở tiểu mặt cỏ thượng, triệu nam giúp á di nhìn điểm đệ đệ hảo sao. Tống thần quang chân ngắn nhỏ một chiếm địa liền trực tiếp hướng một đám tiểu bằng hưu phương hướng chạy, trên mặt đều là không đếm được tươi cười. chương 42, tưởng tiến xuyên hương các. Hứa tú tú thấy vậy cũng không có ngăn trở, nàng thật cao hứng nhìn đến tống thần quang có thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi đến một hối, tuy rằng hắn chỉ là đi ngạo kiều ngồi ở mặt cỏ mau chóng nhấp cái miệng nhỏ một đôi tròn xoe mắt to mắt tò mò nhìn những cái đó tiểu bằng hữu trong tay món đồ chơi bùn a di yên tâm nam nam bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tiểu gia hỏa hướng hứa tú tú kính cái lễ toại quay đầu chạy hướng tiểu mặt cỏ chơi đùa trung ương các ngươi mấy cái đều ngoan ngoãn không thể khi dễ đệ đệ biết không tiểu đại nhân lời nói rất là nghiêm túc công đạo mặt cỏ thượng mấy cái tiểu hải tử đều nghe ngây thơ mờ mịt đôi mắt nhỏ nhìn nhìn ngạo kiểu tống thần quang toại phối hợp điểm đầu nhỏ Hứa tú tú khởi điểm còn sẽ lo lắng tống thần quang, thường thường quay đầu xem một cái, thấy tiểu gia hỏa cùng chu vi mấy cái lung lay đi đường đều không quá linh hoạt hải tử ngồi ở cùng nhau, nghe bọn họ hê hê a a nói một nửa có thể nghe hiểu một nửa nghe không hiểu trẻ con quốc ngữ luôn khi, cũng liền dần dần thu tâm tư. Tiểu băng hữu tổng hội có chính bọn họ ở chung phương thức. Cái kia tống thiếu tá ra, ngươi không chê nói ngồi bên này đi. Nơi này có ta từ trong nhà mang đến tống cổ thèm ăn hạt dưa, ta tự mình xào, nhưng giòn thơm. mã tiểu hoa nhiệt tình kêu to nói đồng thời còn đem lót hai chương bao ni lon vị trí làm một nửa ra tới hứa tú tú thấy mã tiểu hoa như thế nhiệt tình liền nhàn nhạt mỉm cười tiến lên ngồi xuống mã tiểu hoa thấy vậy lập tức sang sảng cười thuận tiện đem chu vi vài vị quân tẩu đều giới thiệu một lần trong đó một vị đó là phía trước hứa tú tú tới thăm người thân khi ở nhà ăn gặp được vị kia thanh tú nữ nhân đây là lần trước ngươi gặp qua ngụy gia tức phụ nhi tiêu phùng ngọc thật đây là từ liền trưởng gia nhan hoa nhải vương phó liên trưởng gia tống tiểu anh vị này chính là từ liền trường ra muội tử hoa nhài cô em chồng từ bảo nhi tới bộ đội mới mấy ngày hoa nhài cấp mang ra tới nhận nhận người thuận tiện làm chúng ta này mấy cái quân tẩu cấp tương xem tương xem nếu có kia thích hợp đối tượng cũng hỗ trợ giới thiệu giới thiệu mã tiểu hoa rất quen thuộc cấp hứa tú tú giới thiệu mấy người mặt khác cũng khỏe đối với nàng hảo ý hứa tú tú cũng tỏ vẻ có thể tiếp thu chỉ là nàng ở giới thiệu đến từ liền trường ra muội muội từ bảo nhi khi lời nói lại có chút không quá thỏa đáng Rốt cuộc đem người một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương việc tư quán đến bên ngoài đi lên giảng, xác thật có thất đúng mực. Cho nên mã tiểu hoa giới thiệu nói một kết thúc, ở đây mấy người tức khắc đều có chút tiểu xấu hổ, sôi nổi đem tầm mắt quét về phía từ bảo nhi, từ bảo nhi lập tức mặt đỏ hai hồng túi đầu, hốc mắt có chút hủy khuất nổi lên một tầng nước mắt. Nhan hoa nhài tính tình luôn luôn điềm tĩnh đạm nhiên, nhưng nghe đến mã tiểu hoa như thế nói chuyện không đâu khi, dừng trong tay qua lại di động áo lông tuyến. Cao mày nàng nhẹ nhàng ngâng thu hút mảnh nhìn về phía mã tiểu hoa, tựa hồ ở xác định mã tiểu hoa có phải hay không cố ý treo cật nhà mình cô em chồng từ Bảo Nhi. Mã tiểu hoa tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được chính mình giới thiệu nói có vấn đề, nàng như cũ vẻ mặt mỉm cười, tống thiếu tá ra, ngươi biết không? Người từ Bảo Nhi cô nương nhưng lợi hại, bằng chính mình bản lĩnh đương một người giáo viên đâu. Tuy rằng là giáo nhà trẻ hải tử, nhưng cùng chúng ta này mấy cái quân tẩu có tiền đồ đúng không? mã tiểu hoa nói khi có chút hâm mộ ghen ghét thành phần ở nàng chính là một cái bình thường trong thôn tới quân tẩu không có gì văn hóa diện mạo cũng giống nhau tới bộ đội một năm dựa vào chính là sang sảng nhiệt tình mới thật vất vả nhận thức một ít người sắc thật rất lợi hại hứa tu tu tán đồng gật đầu mã tẩu tử ta này muội tử tính tình ngượng ngùng ngươi đừng trêu ghẹo nàng nhan hoa nhài cũng chậm rãi mở miệng giữ gìn một câu nhưng là một câu mội tử lại cũng đem chị dâu em chồng hòa hợp quan hệ cùng nhan hoa nhài muốn giữ gìn từ bảo nhi tâm tư thẳng thắn mã tiểu hoa cũng không nốc tự nhiên nghe ra nhan hoa nhài giữa ý tứ toại nhanh chóng nói sang chuyện khác chỉ là dùng lược thượng không mặt bản phương thức bất quá này từ bảo nhi là lợi hại cùng tống thiếu tá ra ngươi một so vẫn là kem xa ngươi cũng thật lợi hại một nữ nhân mọi nhà thế nhưng cũng có thể ở thành phố khai một nhà khách sạn lớn ta nghe nói sinh ý lão hảo đúng rồi ngươi kia tiệm cơm còn thiếu người sao Nếu thiếu người nói, người tẩu tử ta có thể đi hỗ trợ. Hứa tú tú khai xuyên hương các sự tình, quân khu không ít người đều biết, trà dư tiểu hậu đều có thể nghe được người làm luận. Thậm chí liền nhà nàng kia khẩu tử đều có để đề qua hai câu, hơn nữa nàng nhưng nghe người ta nói, ở nàng trong tiệm hỗ trợ nhân công tư một tháng ít nhất đều là 50 khối, kia triệu nam cô cô triệu tú mai nghe nói một tháng đều có 100 nhiều đâu. Cuối tháng còn có bao lì xì cùng phúc lợi, ngắm lại này đãi ngộ nghe khiến cho người đỏ mắt. đối này. Mã Tiểu Hoa trong lòng cũng âm thầm hối hận, rốt cuộc nếu sớm biết rằng đãi ngộ như vậy hảo, nàng này làm hàng xóm trước đây nếu đưa ra nói muốn đi trong tiệm hỗ trợ nàng chỉ định có thể đồng ý, cũng không biết hiện tại còn thiếu người không. Ta có cái gì lợi hại, bất quá là khai cái tiệm cơm thôi. Hứa Tú Tú lắc đầu không tính toán nhiều lời xuyên hương các chuyện này, trong tiệm hiện tại tạm thời cũng không thiếu người. Bất quá tẩu tử ngài là muốn tìm công tác sao. Vì sao, quân khu không phải đều có cấp tùy quân quân tẩu an bài công tác sao. Nếu như thế cần gì phải đi ta chỗ đó, không chỉ có mệnh còn một tháng đều vội đến không có thời gian ra. Con hứa tú tú huyền chuyển từ chối mã tiểu hoa thử, đề tài từ bị động biến thành chủ động. Ai? ngươi tẩu tử ta lại không có gì văn hóa, quân khu an bài công tác ta cũng làm không tới. Hiện tại mỗi ngày cấp quân khu nhà ăn đánh trợ thủ, chính là tẩy tẩy nồi chén gáo buồn gì. Sống không mệt cũng nhẹ nhàng nhưng một tháng liền 20 đồng tiền tiền lương, nhà ta kia khẩu tử trong nhà huynh đệ tỷ mỗi nhiều, tuổi cũng đều không lớn. một nhà già trẻ đều trông cậy vào nhà của chúng ta kia khẩu tử tiền lương sinh hoạt liền hắn về điểm này tiền lương nơi nào đủ chi tiêu hiện tại theo ta cùng hắn hai người ăn mặc cần kiệm nhật tử căng thẳng còn có thể quá đi xuống nhưng này nếu là có hải tử nhưng sao chỉnh mã tiểu hoa một trận phun tảo cộng thêm chính mình bất đắc dĩ tất cả đều mắc ra đôi mắt nhìn chằm chằm hứa tú tú liền ngóng trông đối phương mềm lòng hứa tú tú trong lòng biết mã tiểu hoa tính toán nhưng là nhưng cũng biết chính mình không thể khai cái này tiền lệ Tuy rằng xuyên hương các lại chiều cá nhân hỗ trợ cũng đúng, nhưng là hứa tú tú lại không tính toán bởi vì mã tiểu hoa nói mấy câu mà phá lệ, loại này ví dụ một khi khai liền sẽ không dứt, nàng nhưng không có cái kia tinh lực đi ứng phó. Nói nữa, này bộ đội nhật tử khổ sở người nhiều đi. Này quân khu không phải cấp an bài công tác sao? Ở nhà ăn hỗ trợ không phải khá tốt sao? Hứa tú tú nhàn nhạt nói, ngữ khí không mặn không nhạt. Là không tồi, chính là cùng xuyên hương các kia một tháng ít nhất 50 khối đãi ngộ so sánh với. kém liền không phải một chút mã tiểu hoa trong lòng phung tạo, thấy hứa tú tú không nhả ra nhưng cũng biết đối phương là không đồng ý ý tứ trên mặt tươi cười tức khắc phai nhạt chút ai sắc trời cũng đen ta còn phải về nhà dọn dẹp một chút đi nhà ăn hỗ trợ ăn cơm đi trước một bước mã tiểu hoa rỗi tay thu thập bên cạnh xào hạt dưa vài vị còn ăn hạt dưa sao ăn nói nắm không ăn ta đã có thể thu đi rồi hỏi lời nói trong tay động tác lại cũng không đình chỉ chương bốn cùng triệu nam ở chung vài vị ở đây quân tẩu ai cũng không phải ngốc tử thấy vậy đều sôi nổi ăn ý phối hợp nói vài câu lời khách sáo lại không có một cái mở miệng giữ lại nói sắc trời còn sớm bảo mã tiểu hoa lại ngồi trong chốc lát mã tiểu hoa phòng chừng không lường trước đến sẽ như thế đốn cảm thấy mặt mũi không nhịn được bắt lấy một túi hạt dưa liền nổi giận đùng đùng đi rồi hứa tú tú ngồi ở vị trí thượng rất là vô tội nhìn khí đi mã tiểu hoa toại sửa sang lại làn váy đứng lên ta cũng đi trước một bước nàng rốt cuộc cùng này vài vị quân tẩu cũng không quen thuộc Nếu không phải vừa rồi mã tiểu hoa giới thiệu, hứa tú tú nói cái gì cũng sẽ không chủ động cùng các nàng quen thuộc. Có rảnh lại đến chơi, chúng ta vài vị đều ở bộ đội làm một ít chức quan nhà tản, ngày thường không có việc gì đều tụ tập ở bên này, ngươi nếu nhàm chán có thể nhiều tới đi một chút. Mở miệng nói chuyện chính là nhan hoa nhải ngự khí bình thản thái độ đam nhiên, lệnh người rất là thoải mái. Tốt! Hứa tú tú gật đầu cười cười tiếp thu đối phương thiện ý, tọa đi hướng tiểu mặt cỏ trung ương, đem ăn tính ngoan ngoan tống thần quang bế lên Tú Tú A Di, ngươi là phải đi về sao? Triệu Nam đang ở bên kia chơi chơi trốn tìm, vốn dĩ tiểu tử này trốn đến hảo hảo, thấy hứa Tú Tú tiến lên ôm lấy tống thần quang liền lập tức chạy ra truy vấn nói. Ân. A Di trong nhà còn có việc nhi, Triệu Nam còn muốn tiếp tục chơi sao? Nếu là không chơi cùng A Di về nhà ăn điểm tâm kẹo được không? Hứa Tú Tú trong giọng nói có bắt có hiểm nghi, bởi vì Triệu Tú mai ở xuyên hương các duyên cớ, hứa Tú Tú liền hiểu biết chút Triệu Nam thân phận. Đối với cái này không mẹ nó hài tử rất là đau lòng, cũng may mắn đứa nhỏ này thông minh không có chừng ai. Triệu nam, chính ngươi chạy ra cũng coi như là thua Nga. Lúc này bên cạnh một cái đương quỷ tiểu nha đầu, bởi vì chạy vội một buổi trưa, giờ phút này đến bả vai đầu tóc cũng bởi vì mồ hôi rán ở gương mặt nhỏ thượng, sắc mặt hồng nhuận nhuận có chút giả tiểu tử hơi thở, nhưng là bởi vì là nữ sinh chơi trò chơi vẫn luôn so bất quá cơ linh tiểu nam hải Một buổi trưa đương không biết bao nhiêu lần quỷ nàng thật vất vả bắt được triệu nam cái này chui đầu vô lưới, tức khắc hưng phấn thấu tiến lên chứng thực kết quả. Được rồi, ta đã biết. Triệu nam gật đầu đuổi đi tiểu nữ hải Tiểu nữ hải lập tức dương khuôn mặt nhỏ, hướng về phía hứa tú tú vơ ra một cái thiếu răng cửa đáng yêu tới cười, toại quay đầu tiếp tục đi kiên nhẫn đương quỷ, nghi thầm chờ nàng đem toàn bộ tiểu bằng hưu trảo xong nàng liền có thể không lo quỷ. a di ta có thể đi nhà người chơi sao? Triệu Nam đuổi đi tiểu nữ Hải sau toại vẻ mặt chờ mong nhìn Hứa Tú Tú, hắn vẫn luôn thực hâm mộ Tống Thần Quang đệ đệ có thể có cái ôn nhu lại đáng yêu xinh đẹp mụ mụ, này đối với không có mụ mụ, từ nhỏ bị Têu giá Hải tử lớn lên, không có đại nhân thích hắn tới nói là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Đương nhiên có thể. Hứa Tú Tú gật đầu. Ca ca bánh bánh thần thần. Tống Thần Quang nghe không hiểu Hứa Tú Tú cùng Triệu Nam lời nói, nhưng là tiểu gia hỏa lại nghe đến hiểu một ít từ ngữ mâu chốt. Tiểu Hích kỳ quỷ hứa tú tú nhìn nhảy ra soát tồn tại cảm tống thần quang giơ tay méo nhéo, nhéo tiểu ra hỏa gương mặt nhị nha ngươi cùng bọn họ nói một tiếng ta hôm nay không chơi ngày mai ta tới ván thứ nhất đương quỷ triệu nam hướng về phía bên kia nơi nơi trảo quỷ tiểu nha đầu gào thét khuôn mặt nhỏ thượng đều là chờ mong hương phấn bên kia chảo quỷ nhị nha vừa nghe triệu nam nói không chơi trong lòng tức khắc có chút không thoải mái nhưng là vừa nghe triệu nam thuyết minh thiên khai cục hắn đương quỷ tức khắc không thoải mái cũng biến mất hầu như không còn toại gật gật đầu đã biết gân cổ lên gào thét sau đó nhanh chóng bắt lấy một cái trốn tránh đồng bạn chúng ta đây đi thôi hứa tú tú thấy kêu kêu nhị nha đồng ý sau liền đem tống thần quang nhét vào xe nôi chung a di ta giúp ngươi đẩy đệ đệ xe nôi đi triệu nam dù sao cũng là cái tiểu tử hơn nữa nhà hắn ba ba vẫn luôn cho hắn giáo huấn quân nhân tư tưởng nói muốn tôn lào ai hấu đương nhiên nữ nhân cũng bao gồm ở hấu bên trong triệu nam tuy rằng biết chính mình là cái tiểu hài tử nhưng là lại rất vui cấp hứa tú tú hỗ trợ Hảo a hứa tú tú gật gật đầu đem đẩy xe nôi nhiệm vụ giao cho hắn chỉ là triệu nam tuổi rốt cuộc không lớn xe nôi độ cao cùng hắn thân cao không sai biệt lắm triệu nam đẩy đến có chút cố hết sức phơi hát khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng nhưng kiến thức gia đại lực khí hứa tú tú thấy vậy cười trộm một hồi lâu toại mới tiến lên khuyên can mãi tiếp nhận xe nôi làm triệu nam ở bên cạnh đi theo nàng đi một đường đắp lời nói hồi ký túc xá a di đệ đệ xe nôi thật là đẹp mắt Hứa tú tú cấp tống thần quang mua xe nôi là nước ngoài nhập khẩu, rất là xa hoa, tuy rằng so ra kém về sau những cái đó các màu rực rỡ muôn màu chủng loại, nhưng là ở thời đại này này xe nôi đã là cao cấp sản phẩm. Triệu nam sẽ cảm thấy xe nôi đẹp cũng không hiếm lạ, rốt cuộc hiện giờ bỏ được cấp hải tử như thế tiêu phí người cũng không nhiều, này xe nôi dùng đến thời gian cũng liền một hai năm, đại tống thần quang lại lớn hơn một chút sợ là liền ngồi không được. Bất quá lại hứa tú tú xem ra. Thời đại này nhất không thiếu cũng là kẻ có tiền, chỉ là, bần phú trên lệnh có chút đại thôi, nghèo người nghèo đến ăn không nổi cơm, phú người biệt thự xe sang đều là chút lòng thành phú đến quả thực lưu du. Nhưng là nam nam không cảm thấy bộ đội xe tăng quân xe càng đẹp mắt sao. Hứa tú tú cúi đầu đối với triệu nam trước mắt mỉm cười. Triệu nam nghe vậy nhớ tới ba ba dẫn hắn ngồi quá xe tăng xe, tức khắc tinh thần gật đầu, a di ngươi nói ta về sau cũng giống ba ba giống nhau đường quân nhân thế nào. Triệu nam muốn làm quân nhân. Thường A. Triệu Nam nghiêm túc hồi, bất quá, ta không nghĩ khi ta ba ba như vậy quân nhân, ta muốn làm tống thúc thúc như vậy quân nhân. Triệu Nam vô pháp giải thích chính mình ba ba cùng tống thúc thúc có cái gì bất đồng, nhưng là hắn tiềm thức liền cảm thấy tống thúc thúc như vậy quân nhân mới nhất soái kia Nam Nam cần phải cố lên A. ân Nam Nam nhất định sẽ nỗ lực. tiểu gia hỏa gật đầu như đào tỏi, biểu tình thập phần nghiêm túc. Hứa tú tú buồn cười không thôi, cứ như vậy hai người câu được câu không trò chuyện đi trở về đi. Tống viện hoàn ký túc xá khoảng cách bộ đội căn cứ địa cũng không xa, hứa tú tú mang theo hai cái tiểu tử về đến nhà khi, thời gian mới tới gần 5 giờ. Đây là a Di mua điểm tâm cùng kẹo, còn có mật đào đồ hộp, nam nam muốn ăn cái nào. Hứa tú tú đem mang đến điểm tâm cùng đồ hộp đều lấy ra một phần làm triệu nam làm lựa chọn. Triệu nam đôi mắt nhỏ lóe lóe, nửa ngày sau, triệu nam ăn điểm tâm liền hảo. hắn ba nhưng nói, đồ hộp lao quý. Hắn liền tính muốn ăn nơi nào lại không biết xấu hổ ăn tú tú A-di như vậy quý đồ vật, làm hắn ba biết thế nào cũng phải lấy dây lưng chịu chết hắn không thể. Nam Nam không yêu ăn đồ hộp sao? Hứa tú tú nhận thấy được tiểu gia hỏa mẫn cảm đôi mắt nhỏ, do hỏi đồng thời thẳng mở ra mật đào đồ hộp, Nam Nam bồi đệ đệ cùng nhau ăn đồ hộp hảo sao? A-di muốn đi nhà ăn ăn cơm, Nam Nam thuận tiện giúp A-di chăm sóc trong chốc lát đệ đệ, sau đó lại A-di ra ăn cơm chiều hảo sao? A-di, không được. Ta ba ba không cho ta ở nhà người khác ăn cơm. Tiểu ra hỏa rũ đầu, rất là khổ sở nói, cứ việc hắn rất muốn lưu lại cùng Tú Tú A Di cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng là lại cũng không có quên nhà mình ba ba cho hắn lập quy củ. Chương 44, mới gặp triệu kiến quốc. Như vậy à. Hứa Tú Tú hiểu biết triệu nam ý tưởng sau toại đem điểm tâm cùng kẹo đều sửa sang lại một tiểu phân, đem mở ra đồ hộp cũng đắp lên phóng tới cùng nhau, kia nam nam đem điểm tâm mang về nhà cùng ba ba cùng nhau ăn được sao. Hứa tú tú ngồi xổm xuống thân thể làm chính mình tầm mắt cùng triệu nam tề bình. Ba ba nói không thể tùy tiện ăn tùy tiện lấy nhà người khác đồ vật, như vậy thực không lẽ phép. Triệu nam cảm thấy hơi xấu hổ như thế bọc ăn về nhà, toại thẹn thùng rũ xuống đầu. Không có quan hệ, a di mua rất nhiều điểm tâm cùng kẹo, đệ đệ bây giờ còn nhỏ không thể ăn, ngươi tống thúc thúc lại không yêu ăn này đó ăn vặt, a di một người ăn không hết sẽ phóng hư rớt. Hứa tú tú đem sửa sang lại tốt điểm tâm đưa cho triệu nam, giơ tay xoa xoa tiểu ra hòa đầu. Azi muốn đi ra ngoài múc cơm, mang theo đệ đệ thuận tiện đưa ngươi về nhà hảo sao? Tuy rằng nơi này là bộ đội, Hứa Tú Tú hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề, nhưng là Triệu Nam rốt cuộc còn nhỏ, Hứa Tú Tú rắc vẫn là đem đứa nhỏ này đưa về ra mới hảo. Azi, không cần, ta tìm được về nhà. Triệu Nam ba ba đối hắn luôn luôn đều là nuôi thả trạng thái, tiểu tử này cũng đã sớm đem bộ đội xóa xỉnh góc tất cả đều hôn quen thuộc, một mình về nhà với hắn mà nói căn bản chính là việc nhỏ. Không quan hệ Làm A Di đưa người đi. Hứa Tú Tú không yên tâm như cũ kiên trì. Triệu Nam nghe vậy cũng liền không lại cự tuyệt hứa Tú Tú hảo ý. Đại hứa Tú Tú đem Triệu Nam đưa đến cửa nhà sau. Hứa Tú Tú cũng lần đầu tiên gặp được Triệu Nam ba ba Triệu Kiến Quốc. Ngươi là Tống Viễn Hoàng Tức Phụ Nhi. Triệu Kiến Quốc thấy Nhi tử trời tối vừa mới trở về. Vốn di tưởng giao huấn một chút tiểu tử này. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy cửa nhà còn đứng một vị mang hài tử nữ tính. Triệu Kiến Quốc nghi hoặc nhìn người tới. lại tầm mắt đối thượng xe nôi thượng tiểu hào tống viễn hoa khi toại đoán được người này chính là triệu nam ngày thường treo ở bên miệng vị kia xinh đẹp hiền huệ tú tú a di hứa tú tú từ từ đứng thẳng nhìn trước mắt ăn mặc một thân quân trang mang theo phó kính gọng vàng văn nhã nam nhân gật đầu ngươi hảo triệu chính ủy ta là hứa tú tú nam nam hôm nay ở nhà ta chơi một lát mỗi ngày đen nói sợ ngươi xuất ruột ta liền tiện đường cho ngươi đưa về tới triệu kiến quốc chưa thấy qua nàng lại có thể suy đoán ra thân phận của nàng Nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra đối phương thân phận tới, rốt cuộc triệu nam ngũ quan kỳ thật cùng hắn thực tương tự. Tiểu tử này bất hảo thật sự, chưa cho ngươi thêm phiền phải đi. Triệu kiến quốc nghe vậy đại trưởng rỗi ra đem triệu nam bả vai chế chủ kéo đến bên cạnh, nhìn hứa tú tú văn nhã dò hỏi. Triệu kiến quốc ngày thường công tác tương đối vội không có thời gian quản triệu nam. Nhưng từ đem người nhận được bộ đội đến nay, hắn lại vẫn là rõ ràng cảm giác được nhà mình nhi tử tính tình từ từ sang sảng bướng bỉnh, nguyên tưởng không chế không chế hắn. Nhưng cũng không biết có phải hay không hăng cái này làm phụ thân uy nghiêm không đủ, tiểu tử này căn bản là không sợ, như cũ ba ngày hai đầu ăn xong cơm sáng liền ra bên ngoài thoắn không đến trời tối tuyệt không về nhà. Khởi điểm còn có nhà mình mội mội triệu tú mai hỗ trợ chăm sóc một vài, triệu nam tuy không thế nào nghe cô cô nói, lại cũng sẽ không hoàn toàn vô pháp vô thiên nhưng từ mội mội triệu tú mai đi xuyên hương các công tác, đứa nhỏ này giống như là con khỉ xưng bá vương ai cũng quản không được. Không có, nam nam thức ngoan. Ngoan. Nhà hắn nhi tử sao có thể ngoan. Triệu kiến quốc nhưng không tin, nhưng là lại vẫn là thái độ tốt đẹp khách khí mời hứa tú tú vào nhà ngồi một lát. Không được, ta còn phải đi nhà ăn đánh cơm chiều. lần sau có cơ hội lại cùng Tống Viễn hoàn cùng nhau tới cửa quay dày triệu chính ủy. Nơi này là quân khu, tuy rằng đại gia tự hỏi đều thân chính không sợ bóng tà, nhưng là triệu chính ủy dù sao cũng là không có tức phụ người đàn ông độc thân một quả, tuy rằng có triệu nam cùng Tống Thần Quang hai cái tiểu nhi ở. hứa tú tú cũng không sợ người khác sẽ khác làm hắn tưởng nói xấu nhưng hứa tú tú vẫn là tỏ vẻ lẫn nhau chi gian bảo trì khoảng cách hảo đã có thể đem chưa phát sinh ngoài ý muốn bóp chết trong bụng cũng sẽ không làm người có tâm có cơ hội thừa nước đục thả câu ta đây liền không lưu ngươi ngươi trên đường cẩn thận một chút lần sau có cơ hội ta thỉnh các ngươi phu thê hai người ăn một bữa cơm triệu kiến quốc nghiêm túc đề nghị nói kỳ thật thỉnh ăn cơm ý tưởng triệu kiến quốc sớm đã có rốt cuộc nhà mình ngồi tử triệu tú mai liền ở người tiệm cơm đi làm Là hắn mở miệng cầu tống viễn hoàn mới đi, hắn nói như thế nào dù sao cũng phải tìm một cơ hội thỉnh nhân ra ăn bữa cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ chi tình. Triệu chính ủy không cần như thế khách khí. Hứa tú tú khách khí trả lời, toại hướng về phía triệu nam về vây tay, triệu nam, a di ra ở tại chỗ nào ngươi cũng biết, có thời gian đi a di ra chơi hảo sao. Ngươi yên tâm a di ta ngày mai liền đi tìm người chơi. Triệu nam tinh thần phấn chấn trả lời hứa tú tú. Hứa tú tú nghe vậy gật gật đầu. Toại xoay người đẩy Tống Thần Quang xe nôi quải hướng bộ đội nhà ăn. Bộ đội nhà ăn thời gian này múc cơm người cũng không nhiều, xếp hàng cũng không có mấy cái, bởi vì quân nhân quy định dùng cơm thời gian còn chưa tới, cho nên Hứa Tú Tú cũng không cần bài thật lâu nhiều, mới 2 3 phút liền đến phiên Hứa Tú Tú. Hứa Tú Tú nghiêm túc nhìn nhìn hôm nay thái sắc, tùy ý chọn lựa hai món chay hai món mặn. Mã Tiểu Hoa đang đứng ở múc cơm cửa kính bên trong, mang theo khẩu trang, thấy người đến là Hứa Tú Tú khi khó chịu dương mắt viết một chút. toại mặc không hề răng dựa theo hứa tú tú yêu cầu đem đồ ăn đánh hảo thực hiện nhiên nàng cũng không có cùng hứa tú tú tán gấu vài câu ý tưởng phiên toái tẩu tử con hứa tú tú thấy nàng hỗ trợ đánh xong đồ ăn sau khách khí ra tiếng nói lời cảm tạ không cần khách khí như vậy đây là công tác của ta mã tiểu hoa lại phản ứng thường thường nói xong đồng thời còn dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng tựa hồ không tính toán lanh hứa tú tú tạ cuối cùng còn ban thưởng hứa tú tú một quả xem thường hứa tú tú thấy vậy cũng không hề nói cái gì Nàng thu hồi tươi cười, túi đầu sửa sang lại đánh hảo đồ ăn hộp cơm ngay sau đó liền xoay người hồi ký túc xá, tâm tình cũng chưa từng bởi vì mã tiểu hoa thái độ có chút phập phòng không chừng, đối này hứa tú tú thâm giác chính mình cảnh giới cao thâm không ít. Trở lại ký túc xá khi, trong ký túc xá đã sáng lên mở nhạt ánh đèn. Hứa tú tú mang theo tống thần quang đẩy cửa mà vào khi, trong phòng cũng không có người, nhưng thật ra trong phòng vệ sinh co truyền đến rửa mặt thanh, hứa tú tú suy đoán tống viễn hoàn hơn phân nửa là ở rửa mặt. liền an tĩnh bắt đầu sửa sang lại đồ ăn tống thần quang đối ký túc xá không quen thuộc nhưng là hai chỉ chân ngắn nhỏ rời đi xe nôi sau liền xoạch xoạch loạn đi đại hứa tú tú sửa sang lại hảo đánh tới đồ ăn khi tiểu gia hỏa đã ghé vào phòng vệ sinh trên cửa bạch bạch tay nhỏ chụp phủi cửa gỗ mụ mụ mỗi người tống thần quang chụp đánh xong cửa gỗ sau quay đầu lại nhìn hứa tú tú nói chuyện hứa tú tú lý giải hắn ý tứ biết tiểu gia hỏa là tưởng biểu đạt vì cái gì trong nhà có người ý tứ đúng vậy Có người đâu? Sẽ là ai đâu? Hứa Tú Tú hướng dẫn Tống Thần Quang. Tống Thần Quang đôi mắt nhỏ mắt quay tròn đảo quanh một lát, "Ba ba?" Khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn lại, dùng không quá xác định dò hỏi thanh. Hứa Tú Tú câu môi mỉm cười lại chưa trả lời Tống Thần Quang hỏi chuyện. Lạch cạch. Phòng vệ sinh môn giờ phút này lại đột nhiên bị mở ra, Tống Thần Quang hai chỉ tay nhỏ đều dán ở cửa gỗ thượng, cửa gỗ chợt vừa mở ra tiểu ra hỏa một cái không đứng vững trực tiếp thân thể hướng trong đảo đi. Chương 45 Tống thần Quang kén an. Tống viễn hoàn mới vừa rửa mặt xong, chính ăn mặc bộ đội màu xanh lục ngực, đứng ở phòng vệ sinh cửa nhìn đến đứng ở trong phòng hứa tú tú khi, đôi mắt sáng lên, kia nghi hoặc lánh khóc ánh mắt cũng nháy mắt nhu hòa không ít.